Kiếm Vô Ngân đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, không khỏi lộ ra một mặt bất đắc dĩ thần sắc. Rõ ràng là ngài vẫn đang ngó chừng ta xem, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi có chuyện gì không? Thế là Kiếm Vô Ngân đầu tiên là tư mộ rồi một lần, cuối cùng vẫn là đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi lên. "Tông chủ, ngài vừa mới nhìn như vậy ta, là trên mặt ta có đồ vật gì sao?" Nhưng mà tại Kiếm Vô Ngân nói dứt lời sau đó, hắn lại lập tức phát hiện Liễu Minh lúc này lại một lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Căn bản hoàn toàn không có ở nghe Kiếm Vô Ngân nói chuyện, đại trưởng lão Khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi lộ ra di tất nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Nhưng mà trong lòng cũng tương tự có chút hiếu kỳ, bởi vì đại trưởng lão phát hiện, kể từ Liễu Minh từ xích Hà tông sau khi trở về trở nên tâm thần có chút không tập trung, mỗi lần người khác tại cùng lúc hắn nói chuyện, hắn liền sẽ không kiềm hãm được thất thần. Nhưng mà đại trưởng lão từ đầu đến cuối cũng không có đem cái này vấn đề báo cho Liễu Minh, bởi vì đại trưởng lão biết, đây là Liễu Minh chuyện riêng của mình, không cho phép ngoại nhân nhúng tay. Cho nên đại trưởng lão cho rằng trầm mặc chính là tốt nhất. Nhưng mà Kiếm Vô Ngân khi nhìn đến Liễu Minh biểu lộ phía sau, nhất thời cảm thấy có một, bởi vì Liễu Minh minh minh tại thượng một giây thời điểm tại nói chuyện cùng hắn. Thế nhưng là tại một giây sau phía sau, Liễu Minh nhìn xem những sự vật khác lại một lần nữa rơi vào trong trầm tư. Tông Sáu. Nhưng mà tại Kiếm Vô Ngân muốn lần nữa đem Liễu Minh đánh thức thời điểm, đại trưởng lão lại vội vàng ngăn hắn lại. Có thể tông chủ trong lòng cất giấu sự tình gì, nhưng chính hắn ở đây suy nghĩ một chút đã, có thể chờ hắn nghĩ thông suốt rồi, sự tình gì cũng sẽ không có. Kiếm Vô Ngân đang nghe lời của đại trưởng lão phía sau, cũng là mười phần tán đồng nhẹ gật đầu, dù sao trước kia, Liễu Minh là từ không được như xuất hiện qua tình huống như vậy. Hôm nay còn là lần đầu tiên gặp Liễu Minh tình huống như vậy thế là hai người liền đứng bình tĩnh tại Liễu Minh bên người chỉ sợ người khác quấy rầy đến Liễu Minh mà lúc này Liễu Minh vẫn như cũ còn đang suy nghĩ kiếm vô ngân có phải hay không ba vị lão giả trong miệng nói tới hận chứa kiếm cốt người nếu quả là như vậy Liễu Minh lại nên làm cái gì dù sao thế giới này thật sự là quá nhỏ nếu như kiếm vô ngân thật tận chứa kiếm cốt nhường hắn lưu tại nơi này quả thực là đang lãng phí nhân tài thế nhưng là nếu như đưa nó cưỡng ép mang rời khỏi thế giới này có thể kiếm vô ngân liền thật sẽ hủy đạo tâm của mình đến lúc đó đó mới gọi là trộm ga không thành lại mất năm thóc cho nên liễu minh bây giờ lúc này hết sức phiền muộn, hắn thật sự không biết mình có nên hay không giúp kiếm vô ngân làm ra quyết định. Ai? khi nghĩ tới chỗ này, liễu minh không khỏi thở dài một cái thật dài. dù sao vấn đề này thật sự là quá khó mà trả lời. nếu như mình giúp kiếm vô ngân làm sai quyết định, đến lúc đó không chỉ có kiếm vô ngân sẽ không tha thứ hắn, có thể ngay cả liễu minh chính mình cũng sẽ cảm giác thẹn với người khác. suy nghĩ lâu như vậy vấn đề, liễu minh vẫn không có nhận được mình muốn đáp án. dứt khoát liễu minh cũng sẽ không lại suy nghĩ, vẫn là để hắn thuận theo tự nhiên a. chỉ là liễu minh cho rằng hẳn là lựa chọn nữa một cái thời cơ thích hợp, đem trên thân kiếm Vô Ngân nắm giữ kiếm cốt sự tình báo cho hắn, dù sao kiếm chính là của hắn sinh mệnh. Cũng không biết kiếm Vô Ngân đang nghe tin tức này phía sau, lại là một cái dạng gì biểu lộ, thế là Liễu Minh chậm rãi từ suy nghĩ của mình bên trong lôi ra. "Đại trưởng lão, ngươi nói tông chủ đến cùng là đang tự hỏi thứ gì? Ta cảm giác hắn mỗi ngày đều tốt vội vàng a." Lúc này kiếm Vô Ngân nhìn xem Liễu Minh tấm kia mặt tuú, hướng về phía đại trưởng lão hỏi thăm, mà đại trưởng lão chỉ là hướng về phía hắn, nhưng hắn lắc đầu. "Tông chủ đang suy nghĩ chuyện gì?" như thế nào có thể là người ta có thể đoán được nhưng mà lúc này liễu minh đột nhiên ngẩng đầu lên mà tại liễu minh ngẩng đầu một khắc kia trở đi đột nhiên khuôn mặt chiếu vào hắn trong mắt cái này cho liễu minh trực tiếp dọa sợ hướng về phía hắn gương mặt kia chính là một đấm iu lập tức một đạo như giết heo âm thanh tại yêu thần tông vang lên mà đại trưởng lão khi nhìn đến một màn này thời điểm trực tiếp bưng kín ánh mắt của mình kiếm vô ngân ngươi ghé vào trên mặt ta ngươi muốn làm cái gì liễu minh một mặt tức giận nhìn xem kiếm vương ngân dù sao bên dưới loại tình huống đó liễu minh cũng chỉ có thể dùng nắm đấm tới chiếu của hắn mà lúc này kiếm vô ngân cũng không biết làm như thế nào giải giải, thế là chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn ngậm miệng. chương 651 vô ngân trưởng lão, ngài vừa mới là thế nào, làm sao lại kêu bi thảm như vậy a? ngay lúc này trần hạo cái giám điên nhi cái giám điên nhi từ đằng xa chạy tới, hướng về phía kiếm vô ngân một điểm đau lòng dò hỏi. nhưng mà lúc này kiếm vô ngân nhưng trong lòng thì một vạn con thảo nê mã lao nhanh qua, ngươi trần hạo tiểu tử này có phải hay không rất ưa thích hết chuyện để nói, ngươi là không nhìn thấy trên mặt ta quả đấm kia ấn, vẫn là con mắt dài đến đít bên trên. Kiếm Vô Ngân lúc này đều hữu tâm trực tiếp đi qua cho hắn một quyền, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống nội tâm mình sao động, mặt tràn đầy lệ quang nhìn xem Liễu Minh. Trần Hạo khi nhìn đến một màn này thời điểm, liền lập tức minh bạch sự tình gì, trong lòng cũng cũng chỉ có thể yên lặng vì Kiếm Vô Ngân mặc niệm lấy, nhưng mà rất nhanh Trần Hạo trên mặt liền tràn đầy ân cần chi sắc, hướng về phía Liễu Minh đã nói đạo, Tông chủ tốt, tất cả mọi thứ cũng đã chuẩn bị hoàn tất, liền chờ ngài đến. Liễu Minh đang nghe Trần Hạo mà nói phía sau, không khỏi lộ ra một kia nụ cười nhạt nhạt, mà Kiếm Vô Ngân đang nghe câu nói này phía sau, giống như là bị vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng. Hắn nhìn thấy qua người mặt dày vô liêm sỉ, nhưng là cho tới nay chưa từng nhìn thấy người vô liêm sỉ như thế. Vừa mới còn nói là bởi vì bị kiếm vô ngân tiếng gào thét hấp dẫn tới, bây giờ quay đầu lún léo, liền cùng kiếm vô ngân không có cái dám lớn một chút nhi quan hệ. Trong tông môn tất cả đệ tử cùng trưởng lão đều đã đến à? Vô luận là nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử, hôm nay đều phải có mặt. Hơn nữa hôm nay cũng không phân nội ngoại môn, xem như yêu thần tông đệ tử, nhất định phải giống thân huynh đệ đồng dạng. Liễu Minh nhìn xem Trần Hạo một mặt nghiêm túc nói, dù sao Liễu Minh biết những cái kia thân là tông môn nồng cốt đệ tử. Lúc nào cũng cho là mình hơn người một bậc, khinh thường cùng ngoại môn đệ tử Trố giao Lưu. Nhưng mà Trần Hạo đang nghe quá to lời nói phía sau, vội vàng nhẹ gật đầu, dù sao tại hắn bái nhập đại trưởng lão môn hạ ngày đầu tiên lên, đại trưởng lão liền đem chuyện này báo cho hắn. Mà hắn lại là đệ tử nòng cốt người dẫn đầu, cho nên hắn đem chuyện này ép tới hết sức chết, phàm là có hạch tâm chỗ ở, dám rỗi ra so với người khác hơn người một bậc tâm tình. Trần Hạo tất nhiên sẽ đem hắn trực tiếp đánh vào bên ngoài, mặc kệ ngươi là bái nhập cái nào trưởng lão môn hạ, Trần Hạo cũng sẽ không mày may chữa cho hắn một tia mặt mũi. Hơn nữa trong tông môn trưởng lão biết chuyện này phía sau, cũng là mười phần, nếu là yêu thần bên trong đệ tử, đại gia vốn hẳn nên liền tương thân tương ái, từ đâu tới nhiều như vậy mưu quỷ kế. "Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta cũng liền đi xem một cái a. Hôm nay có thể chính là tông ta cuối cùng tụ lại bữa ăn tối, ngày mai sau đó, có thể chúng ta liền có một chút huynh đệ vĩnh viễn không về được." Liễu Minh trên mặt lại một lần nữa lộ ra bi thương thần sắc, bao quát tại chỗ hết thảy mọi người, đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau đều nhất thời cảm thấy hết sức bi thương. Bởi vì bọn hắn biết, chiến đấu sẽ phải tiến vào trọng yếu nhất giai đoạn. Đó chính là khiêu chiến tứ đại siêu cấp tông môn, chỉ có đem tứ đại siêu cấp tông môn nhất cử cầm xuống, yêu thần tông nhất thống tiên vực mới có hy vọng. Mà Liễu Minh hôm nay tiến đánh cái kia hai cái tông môn, một cái là vì Tiêu Diêu, mà đổi thành một cái chính là vì hiểu rõ gì vạn vân đoán. Hơn nữa đang tấn công cái này hai cái trung môn thời điểm, yêu thần tông không có hao phí một bình một tốt, mặc dù tại Lăng Tiêu tông đại chiến một hồi, nhưng mà yêu thần tông vẫn chưa có chết vong. Cái này cũng là nhường Liễu Minh duy nhất cảm thấy vui mừng sự tình, từ nơi này cũng có thể thấy được yêu thần tông đệ tử cũng không yếu. Tại đỉnh cấp tông môn bên trong, đã có thể tính là đối thủ mạnh mẽ nhưng mà tứ đại siêu cấp tông môn liễu không phải như thế, hoàn toàn không phải đỉnh cấp tông môn có thể so sánh được. tứ đại siêu cấp tông môn cũng là đi qua nghiêm ngặt sàng lọc mới có cơ hội tiến vào tứ đại siêu cấp tông môn tu luyện, có thể nói những thứ này đỉnh cấp tông môn đệ tử cũng là đi qua bốn đạo siêu cấp tông môn sàng lọc đi qua còn lại đệ tử. chỉ bằng mượn đầu này, tứ đại siêu cấp tông môn liền đã xa xa giành trước những thứ này đỉnh cấp tông môn, cho nên liễu minh đối với tứ đại siêu cấp tông môn không dám có một tí xem nhẹ. bằng không mà nói, yêu thần tông sẽ bước đi liên tục khó khăn. tông chủ mời ngài. Trần Hạo tại Liễu Minh trước mặt bày ra một cái dấu tay xin mời, mà Liễu Minh lại học Trần Hạo thủ thế thỉnh đại trưởng lão, đại trưởng lão nhưng là nhường kiếm Vô Ngân đi trước, mà tại kiếm Vô Ngân sau đó đã không có bất kỳ người, thế là kiếm Vô Ngân chỉ có thể ngẩng đầu mà bước đi thẳng về phía trước. Nhưng mà hắn thái sơ một câu nói, nhường hắn kém một chút tại trên đường bằng ngã ngã nhào một cái. Trần Hạo à, nhớ kỹ một hồi mang thức ăn lên thời điểm, đưa cho ngươi Vô Ngân trưởng lão mang hai quả trứng gà, nhường hắn bổ một chút. Được rồi. Trần Hạo đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, lập tức phản ứng lại Liễu Minh hoa trung ý tứ lập tức liền hồi đáp. Mà đại trưởng lão đứng ở một bên, cũng lộ ra một kia nụ cười nhạt nhạt, bởi vì chỉ có ở thời điểm này hắn mới phát hiện Liễu Minh cái thúng trên người không có nặng như vậy. Ai? Nhưng hắn cuối cùng vẫn là thở dài một cái thật dài, bởi vì tình huống như vậy cũng sẽ không bảo trì là quá lâu, có thể tại qua tối hôm nay, Liễu Minh liền sẽ lần nữa khôi phục lại lúc trước bộ dáng. Tông chủ, ngươi không muốn chơi ta, có thể chứ? Lúc này kiếm Vô Ngân thanh âm bên trong đã tràn đầy nước nợ. Chương 652. Vô Ngân trưởng lão ngươi muốn đơn bình tĩnh. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi mà ở lúc này đại trưởng lão nhưng là một mặt bình tĩnh nói cái này nhiên kiếm vô ngân nội tâm lại một lần nữa nhận lấy cực lớn thương tích, tốt không nên náo loạn nữa các đệ tử đều hẳn là nóng lòng chờ đáng tiếc là tiêu diêu không tại. tiêu diêu nếu như ở đây hắn hẳn lại là một phen bộ dáng liêu minh ở thời điểm này một mặt tiếc hận nói nhưng mà ngay lúc này một thanh âm từ phương xa truyền tới ta nghe được giống như có người ở nói ta à. liêu minh bọn người ở tại nghe được đạo thanh âm này thời điểm lập tức nghiền đầu liền thấy ở thời điểm này tiêu diêu phong trần phó phó làm trở về. Liễu Minh bọn người ở tại thấy cảnh này thời điểm, trong lòng một khối đá mới là trọng trọng đè xuống. Dù sao vào lúc này, bọn hắn huynh đệ mới là tề tựu, thiếu đi trong bọn họ bất cứ người nào cũng không thể tính toán cùng. "Tông chủ, ta trở về." Tiêu Diêu trở về chuyện làm thứ nhất, chính là liền vội vàng hành lễ. Nhưng mà Liễu Minh khi nhìn đến Tiêu Diêu vết thương đầy người phía sau, nước mắt trong nháy mắt liền mơ hồ con mắt, bởi vì hắn lập tức biết Liễu Minh là thế nào trở về. Dù sao Tiêu Thiên Tung trăm năm mới xuất quan, làm sao có thể dễ dàng thả hắn rời đi? "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Lúc này Liễu Minh Âm thanh biến hết sức khẳng khàn hạn, phảng phất tùy thời khóc lên đồng dạng. "Tiêu Diêu, ngươi cái này thân thương là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải liền là trở về một chuyến Lăng Tiêu Tông, làm sao lại biến thành dạng này?" Không biết Nguyên Do đại trưởng lão ở thời điểm này trực tiếp hỏi đi ra, thậm chí Trần Hạo ở một bên kéo cũng không có giữ chặt. Trần Hạo đang nghe đại trưởng lão hỏi thăm phía sau không khỏi thở thật dài, người đây không phải đang câu tông chủ cảm xúc sao? Mà Tiêu Diêu đang nghe đại trưởng lão hỏi thăm phía sau, nhưng là mười phần tùy ý nói, bị sư tổ ta cho đánh. Mặc dù Tiêu Diêu nói hết sức tùy ý, nhưng mà liễu minh lại đau ở trong lòng mặc dù đó là liễu minh lần thứ nhất gặp tiêu tung tiên nhưng mà dưới một trận chiến đấu liễu minh cũng đã đem tiêu tung ngày giải không sai bị lắm không có gì đáng ngại a đại trưởng lão nhìn xem vết thương khắp người tiêu diêu một mặt tâm hỏi đến nhưng mà tiêu diêu lại hướng về phía hắn cười một sau đó nói yên tâm đi chuyện chỉ là trời ngoài ra thôi chờ qua mấy ngày hắn tự nhiên thì sẽ tốt a kiếm vô ngân ngươi muốn chết à ngươi đụng ta vết thương làm cái gì ngay tại lúc vừa mới kiếm vô ngân dùng tay của mình nhẹ nhàng đụng một cái tiêu diêu vết thương Tiêu Diêu liền lớn tiếng giao ra. Ngươi không phải nói không có chuyện gì sao? Phản ứng của ngươi cái này giống như là không có chuyện gì sao? Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, trên mặt lập tức tồn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Hơn nữa Liễu Minh lại nói thời điểm, đã bắt đầu điên cuồng lục soát chính mình từ xích Hà Tông mang về đàn thuốc, đem nó ăn. Tìm rất lâu, Liễu Minh chỉ phát hiện Định Nguyên Đan, sau đó cũng không để ý hắn chân quý hay không trực tiếp lấy ra, đưa cho Tiêu Diêu. "Định 6, Định Nguyên Đan." "Tông chủ, ta chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, dùng này đan thuốc chính là đang làm phí." Tiêu Diêu khi nhìn đến Liễu Minh đưa cho mình đan thuốc phía sau, một mặt kinh ngạc nói, nhưng mà Liễu Minh mà nói lại làm cho hắn không cách nào cự tuyệt. Ngươi tại chân quý, cũng không có mệnh của ngươi trọng yếu, ngươi cho ta ăn, không phải vậy ngươi biết tính tình của ta. Mà Liễu Minh đang nói xong lời nói sau đó, trực tiếp đem thân thể chuyển đến một bên khác, cũng không nhìn nữa Tiêu Diêu. Tiêu Diêu khi nhìn đến một màn này sau đó, đem ánh mắt theo thứ tự nhìn về phía Kiếm Vô ân, Đại Trưởng lão cùng với Trần Hạo, kỳ thực Tiêu Diêu là muốn cho bọn hắn giúp mình khuyên một chút Liễu Minh, nhưng mà bọn hắn nhưng là cùng một chỗ hướng về phía Tiêu Diêu nhẹ gật đầu bọn hắn cũng tương tự biết đến một khỏa định nguyên đan đối với một cái người tu luyện ý vị như thế nào nhưng mà thì tính sao đan thuốc mặc dù chân quý nhưng chung quý là phải dùng cho nên theo bọn hắn nghĩ cùng đan thuốc so sánh tiêu diêu an ủi mới là làm trọng yếu tiêu diêu khi nhìn đến một màn này thời điểm mắt trong ánh mắt trong nháy mắt tồn đầy nước mắt giống như tùy thời đều có thể khóc lên đồng dạng tiêu diêu ở thời điểm này lần nữa cảm nhận được thế giới này ấm áp mà mang cho hắn ấm áp chính là trước mắt đám người này mặc dù mình gia nhập vào yêu thần tông cũng không phải rất lâu nhưng mà trước mắt đám người này lại như chính mình người nhà đồng dạng chiếu cố chính mình cuối cùng, tiêu diêu trực tiếp ngửa đầu đem viên kia định nguyên đan bỏ vào trong miệng, mà mọi người tại thấy cảnh này thời điểm, không khỏi thở ra một cái thật dài. phúc. nhưng mà ngay lúc này, tiêu diêu lại trực tiếp một ngụm máu đen phun tới. tiêu diêu, kiếm vô ngân cùng đại trưởng lão khi nhìn đến một màn này thời điểm, trực tiếp liền chạy tới đỡ tiêu diêu. nhưng mà tiêu diêu ở thời điểm này lại hướng về phía đám người khoát tay áo, nhưng mà một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. nhưng mà diệp minh khi nhìn đến một màn này thời điểm thiếu hụt không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì đây đều là trầm tích trong thân thể máu đen. Đợi đến Tiêu Diêu một hồi nhà sạch sẽ sau đó, Tiêu Diêu cơ thể cũng liền tốt thất thất bát bát. Mặc dù Liễu Minh biết, cũng không đại biểu những người khác biết. "Tông chủ, Tiêu Diêu đây là thế nào? Tại sao lại liên tục ho ra máu?" Lúc này Kiếm Vô ngân một mặt lo lắng dò hỏi. "Có thể là sắp chết ta? Chương 653. "Cái gì? Tông chủ ngươi nói ta sắp phải chết?" Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau không khỏi cực kỳ hoảng sợ, một mặt sợ hãi nhìn xem Liễu Minh. Liễu Minh ở thời điểm này, nhưng là nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu, cái này đem Tiêu Diêu sợ hãi thảm lớn hơn. "Đi." Đùa ngươi chơi đâu, ngươi đây không phải không nôn sao? Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, mới là phát hiện mình ở thời điểm này đã không hộc máu, hơn nữa còn cảm giác cơ thể ấm áp. Nhưng mà kiếm Vô Ngân một câu nói, lần nữa đem Tiêu Diêu kéo vào không trượng sâu yên. Nghe nói người tại trước khi chết thời điểm cũng sẽ không cảm thấy bất kỳ thống khổ. Tông chủ, Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm không khỏi có chút muốn cười, hắn vẫn luôn không biết Tiêu Diêu lại còn sẽ sợ chết. Tại nhớ ký tại gặp Tiêu Diêu lần đầu tiên thời điểm, khi đó Tiêu Diêu đi theo quân mặc sau lưng giống như là một cái tiểu bá vương đồng dạng thời điểm đó kiếm vô ngân không sợ trời không sợ đất nhưng mà lúc này lại suy nghĩ một đứa bé không có đường kèo ăn một chuyện đi vô ngân ngươi cũng không cần lại hù dọa hắn kiếm vô ngân đang nghe liễu minh mà nói phía sau cũng sẽ không lại cùng tiêu diêu nói giỡn. mặc dù tiêu diêu vết thương trên người cơ hồ đã khôi phục nhưng mà linh khí hao tổn chỉ có thể dựa vào thời gian tới chữa trị tông chủ ngài là nói vừa mới kiếm vô ngân tại cùng ta nói đùa tiêu diêu một mặt mơ hồ nhìn xem liễu minh liền thấy ở thời điểm này liễu minh hướng về phía hắn nhàn nhạt nhẹ gật đầu sau đó chỉ nghe thấy một tiếng cực lớn gầm thét kiếm vô ngân, ngươi hắn mẹ nó lại gạt ta, nhưng mà kiếm vô ngân ở thời điểm này đã sớm giấu đến liêu minh sau lưng, cái này khiến tiêu diêu chỉ có thể trơ mắt riết nhưng cái gì đều không làm được. đi, ngươi hai cũng không cần náo loạn. vừa mới ngươi nổ ra cũng là trầm tích tại bên trong cơ thể ngươi tụ huyết, nếu như những thứ này tụ huyết tại trong cơ thể ngươi một mực đợi lời nói, tùy ngươi tổn thương to lớn vô cùng. liêu minh ở thời điểm này nội tâm vì tất cả mọi người ở đây giải thích, nhưng mà khác biệt đan thuốc dược tính khác biệt, liêu minh cũng chỉ có thể cho bọn hắn phổ cập một chút ở trong đó tri thức. chân hạo. Đi mang theo các người Tiêu Diêu trưởng lão đi tắm rửa, chúng ta đi trước luyện võ chàng cùng chúng đệ tử chào hỏi. Tại Liễu Minh sau khi nói xong, liền mang theo Kiếm Vô ngân lão hướng về luyện võ chàng đi đến, mà Tiêu Diêu chỉ có thể đi theo Trần Hạo về tới chỗ ở của mình. "Tông chủ, buổi chiều đến tụt cùng là như thế nào? Vì cái gì ngài đột nhiên để chúng ta rút lui?" Lại đi luyện võ chàng trên đường, Kiếm Vô ngân nhớ tới buổi chiều không đánh mà lui sự tình. Thế là Kiếm Vô ngân liền một mặt buồn bực hướng về Liễu Minh dò hỏi. Nhưng mà Liễu Minh đang nghe Kiếm Vô Ân lời nói phía sau, lại trực tiếp dừng bước. "Nếu như ta cùng ngươi nói Xích Hà Tông bên trong không một chút tài nguyên tu luyện, ngươi còn đánh sao? Nhưng mà Kiếm Vô Ngân đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, nhưng là gương mặt xin đốc, hắn thật sự là không rõ Liễu Minh ý tứ. Mà Đại trưởng lão đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, nhưng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà Liễu Minh cũng không có cùng Kiếm Vô Ngân giảng giải quá nhiều liền tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đại trưởng lão, tông chủ lời đến thực chất là có ý gì a? Nhưng mà Đại trưởng lão chỉ là vỗ bả vai của hắn một cái chẳng hề nói một câu, liền theo Liễu Minh cùng nhau rời đi. Thực sự là hai cái quái nhân a, nói chuyện lúc nào cũng thích nói một nửa thế là kiếm vô ngân liền tại đây dạng nghi hoặc đi theo sau lưng của hai người thậm chí hắn ngay cả mình lúc nào đến luyện võ chẳng thời điểm cũng không biết vô ngân trưởng lão người giống lên lão phu chân nhưng mà tại đại trưởng lão nói dứt lời sau đó kiếm vô ngân vẫn như cũ còn không có rời đi chân của mình cái này khiến đại trưởng lão một mặt buồn bực như đầu phát hiện lúc này kiếm vô ngân vẫn như cũ tại trong vô chi vô giác 3. đại trưởng lão trực tiếp một cái tát đánh vào kiếm vô ngân trên đầu mới là nhường kiếm vô ngân chỉ hoàn qua thần ngươi đánh ta làm cái gì nhưng mà kiếm vô ngân tại mất hồn mất vía sau đó lại trực tiếp liền hướng về phía đại trưởng lão chất vấn. Đại trưởng lão dùng ngón tay của mình chỉ trên mặt đất. Đánh lên gì cũng không có, ngươi mơ tưởng lại đánh ta. Mà Kiếm Vô Ngân cho là mình hết sức thông minh, nhưng mà đại trưởng lão đang nghe Kiếm Vô Ngân lời nói phía sau, lời gì phía sau không nói, theo Kiếm Vô Ngân đầu chính là một cái tát. 3. Lão Đầu Nhi, ngươi đánh ta làm cái gì, ngươi dựa vào cái gì đánh ta a? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta, chính ngươi nhìn xem ngươi móng heo dâm ở nơi nào. Đại trưởng lão lúc này đã có chút không muốn cùng Kiếm Vô Ngân nói chuyện, đại trưởng lão đều có chút hoài nghi Kiếm Vô Ngân cảm giác. Dưới chân hắn đạp lớn như vậy một vật, chẳng lẽ hắn cảm giác không thấy sao? A nha ma ơi, dẫm lên ngài chân. Nhưng mà kiếm vô ngân vẫn như cũ còn không có đem mình chân rời đi. Ngươi biết còn không rời đi? Chờ ta cho ngươi trả ta. Đại trưởng lao ở thời điểm này đã nhanh muốn hỏng mất, hắn đều có chút xúc động muốn lên đi hành hung kiếm vô ngân một trận. Thế là không phải Liễu Minh còn ở đó, đại trưởng lao tất nhiên sẽ nhường kiếm vô ngân biết nhân gian hiểm ác. Tông chủ, Tiêu Diêu ở thời điểm này đã rửa mặt xong đi tới luyện võ tràng bên trong. Mà Diệp Minh nhìn xem lui tới đệ tử, nhưng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Ngươi bây giờ mới giống cái kia công tử văn nhã. Chương 654. Phiên Phiên công tử. Tông chủ, ngài tại nói ai nha? Tiêu Diêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Minh, không biết Liễu Minh cái gọi là ý gì. Ha ha ha. Mà ở lúc này, tất cả mọi người tại chỗ đều bật cười, bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng, Liễu Minh trong miệng nói tới Phiên Phiên công tử chính là Tiêu Diêu. Tiêu Diêu cùng kiếm vô ngân mặc dù là yêu thần tông trưởng lão, nhưng mà bọn hắn cùng Liễu Minh như thế, số tuổi cũng không lớn, Tiêu Diêu thậm chí là một chút nữ đệ tử trong lòng nam thần bởi vì bình thường Tiêu Diêu cũng là toàn thân áo trắng đi ra ngoài, người ở bên ngoài trong mắt thực sự là một cái kinh điển hết lần này tới lần khác công tử. đã ngươi không biết, vậy ngươi liền không cần biết. chư vị đều mời ngồi vào a. Liễu Minh hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ lớn tiếng nói, mà tại Liễu Minh sau khi nói xong, huyên áo nhà máy sửa chữa lập tức yên tĩnh trở lại, không còn một điểm thanh âm huyên áo. đại gia không cần như thế câu thúc, hôm nay giữa chúng ta không có tông chủ và trưởng lão, phàm là ngồi ở chỗ này người đều là các ngươi huynh đệ. Liễu Minh nhìn xem đám đệ tử này như thế câu thúc, thế là liền lớn tiếng nói. Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, cũng liền vội vàng đứng ra hòa giải, bởi vì Tiêu Diêu tại Đông Đảo đệ tử trong lòng chính là cái kia hòa ái nhất dễ thân cận người. Tiêu Diêu tại Đông Đảo đệ tử trước mặt không có bất kỳ cái gì hiện tượng, thậm chí ngay cả một điểm uy nghiêm cũng không có. Tại Đông Đảo đệ tử trong lòng, Tiêu Diêu chính là đồng bọn của bọn hắn, chính là bọn hắn huynh đệ. Cái này Tiêu Diêu nói dứt lời sau đó, tất cả đệ tử đều trở nên xúc động, cũng lại không có bất kỳ câu thúc. Tiêu Diêu, ngươi tại Đông Đảo đệ tử trong lòng, hình tượng đến cùng là dạng gì? Liễu Minh một mặt ngoạn vị nhìn xem Tiêu Diêu. Thậm chí tại Liễu Minh nói dứt lời sau đó, Đông đảo trưởng lão cũng là khá một chút kỳ nhìn xem Tiêu Diêu. Dạng này Tiêu Diêu lập tức không biết nên nói thế nào, bởi vì tại Tiêu Diêu trong lòng cho rằng, chính mình cùng bọn này trưởng lão ở giữa khoảng cách thế hệ thật sự là quá lớn. Cho nên Tiêu Diêu tại lúc bình thường, lúc nào cũng thích cùng những đệ tử này ở cùng một chỗ nhi, nhất là không chuyện làm thích tìm Trần Hạo, tiếp đó hai người miệng lưỡi dẻo quẹo. Ngươi lại như thế này thứ nhất hai trở về ở giữa, Tiêu đệ tử trong lòng giống như một người bạn đồng dạng, cho nên tại Tiêu Diêu lên tiếng sau đó, đệ tử cũng liền hết sức nghe theo. Ta cũng chính là không chuyện làm lúc nào cũng cùng trò chuyện, tâm sự như cái gì, cho nên thứ nhất hai trở về trực tiếp liền cùng bọn hắn hết sức quen thuộc. Liễu Minh mới nghe được Tiêu Diêu mà nói nói thẳng, ta liền nói bình thường, như thế nào luôn tìm không thấy ngươi, nguyên lai like ngươi là đường băng đến tông môn đệ tử khu vực. Hơn nữa tại Liễu Minh còn lộ ra một bộ ta biết ý tứ. Tiêu Diêu khi nhìn đến Liễu Minh sắc mặt sau đó, lập tức liền biết Liễu Minh lại một lần hiểu lầm rồi. Tông chủ, ngươi có thể hay không đừng như thế ôa, ta cảm giác lời gì từ trong miệng của ngươi nói ra, giống như thay đổi một cái hương vị đồng dạng. Ha ha ha. Nhưng mà rất nhiều trưởng lão khi nhìn đến Tiêu Diêu sắc mặt sau đó, lại thẳng ở giữa bật cười, bọn hắn phát hiện, Tiêu Diêu cùng hai tên giống như là một đôi trời sinh oan gia đồng dạng. Vốn là Tiêu Diêu một kiện thật tốt sự tình, từ Liễu Minh trong miệng chuyển tới liền thành một kiện mười phần chuyện ly kỳ của cái. "Tốt tốt, không cùng ngươi nói giỡn." Liễu Minh nhìn xem mặt đỏ bừng Tiêu Diêu, không khỏi lần nữa bật cười, nhưng mà Kiếm Vô Ngân ở thời điểm này lại không có một điểm bất kỳ biểu tình gì. "Vô Ngân trưởng lão, ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi a?" Đại trưởng lão nhìn vẻ mặt đờ đẫn Kiếm Vô Ngân, không khỏi nhếch miệng. Hắn thật sự có chút bội phục kiếm vô ngân loại này cố chấp tinh thần. Từ vừa mới Liễu Minh nói xong câu đó sau đó, kiếm vô ngân một mực chính là như vậy thần sắc. Liễu Minh đang nghe lời của đại trường lao phía sau, lập tức đổi qua đầu của mình. Hắn thật sự có chút không hiểu, kiếm vô ngân đầu chính là như thế không hiệu nghiệm. Thế là liền đã đến bên cạnh kiếm vô ngân, lạnh nhạt nói, được, rồi, ngươi cũng không cần lại suy nghĩ, chờ thêm một hồi, ở trong đó hảo diệu ta nhất định sẽ công bố. Dù sao sự tình hôm nay, cũng nhất thiết phải cho Đông đảo đệ tử một cái công đạo. Lúc này Liễu Minh trên mặt biến hết sức nghiêm túc không có chút nào một điểm đùa giỡn thần sắc, Kiếm Vô Ngân đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau lộ ra gương mặt cười ngây ngô. Kiếm Vô Ngân vốn chính là một cái không thích suy nghĩ người, nhưng là bởi vì chuyện này, Kiếm Vô Ngân không biết hao phí bao nhiêu cái tế bào não. Bây giờ nghe Liễu Minh mà nói phía sau, lập tức lộ ra tâm tình vui thích. Liễu Minh khi nhìn đến Kiếm Vô Ngân biểu lộ phía sau, không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc, hắn thật là không biết Kiếm Vô Ngân đầu óc đến cùng là thế nào rằng, rớp. Thậm chí ở thời điểm này, Liễu Minh đều có chút hoài nghi, trên thân Kiếm Vô Ngân thật chứa kiếm có sao? nhưng mà rất nhanh Liễu Minh liền đem chuyện này ném tại sau đầu, không làm bất kỳ cảm tưởng. Dù sao đây là kiếm vô ngân chính mình hẳn là lo lắng cho đồ vật. Ai? Liễu Minh ở thời điểm này một mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó liền đưa mắt về phía phương xa Xích Hà Tông. 12. Như thế nào? Vẫn như cũ còn không có tìm được sao? Lúc này Tiêu tiên một mặt lo lắng hướng về phía Xích Hà Tông rất nhiều trưởng lão dò hỏi. Mà ở lúc này rất nhiều trưởng lão cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhàn nhạt, nhạt rung đầu. Chương 655. Muốn các ngươi cũng là làm ăn gì? Sinh Hà Tông lại lớn như vậy, cũng đã tìm một ngày, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện một điểm chỗ không đúng sao? Tiêu Thiên Tung một mặt tức giận nhìn xem đại điện bên trong rất nhiều trưởng lão, nhưng mà hắn tựa hồ quên đi có nhiều chỗ, chỉ có đặc biệt một số người có thể tiến vào. Mà đối với bọn hắn những thứ này phổ thông trưởng lão tới nói, cũng chỉ có thể xem thôi, cho nên bọn hắn tìm không thấy bất luận cái gì chỗ không đúng. Mà Liễu Minh chỗ lấy trộm bảo khố, bọn này trưởng lão còn chưa nhất định biết bảo khố vị trí. Dù sao Xích Hà Tông bảo khố thật sự là có chút rắc mướp, cho dù ai đều khó có khả năng nghĩ đến, như thế một cái rắc nát lớn một chút lại là ám sát tống bá cố. Hơn nữa bọn hắn ở đó làm lớn điện phía trước, tới tới lui lui không biết đi bao nhiêu lần. Bên ngoài nhìn xem không có bất kỳ cái gì hủy hoại. Đó là bởi vì tại bên ngoài đại điện còn có một tầng bảo hộ trận pháp. Phạm là có người tiến vào đến trận pháp bên trong, bọn hắn tất nhiên sẽ phát hiện ở tòa này giảm lớn chi nạn đã hủy hoại không chịu nổi. Nhưng mà đợi đến tiêu thiên tung phát hiện thời điểm đã là ngày sau thiên minh thời điểm. Mà vào lúc đó yêu thần tông đã lần nữa bước lên tân hành trình. Coi như hắn có lòng muốn muốn cùng liễu minh phải về những vật này, nhưng mà hắn cũng không có thực lực như vậy cho nên hắn cũng chỉ có thể đánh dụng răng hướng về trong bụng nước, không thể để cho người ngoại giới biết rõ. Bang không mà nói, hắn xích hà tông vậy mà lại trở thành cái này trong tiên vực trò cười. Bất quá đây hết thề cũng là nói sau. Tiêu thiên tung lúc này một mặt tức giận nhìn xem đang ngồi tất cả mọi người, hắn đều hưu tâm một cái tắt đem những người này chục chết, bởi vì tại tiêu thiên tung trong lòng cho rằng đám người này chính là một loại đâm cơm khô đồ vật, hơn nữa còn là một chút chỉ ăn cơm không kiếm sống ra hỏa, nhưng mà tiêu thiên tung nghĩ đến xích hà tông bây giờ chính là lúc dùng người, nếu như đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Sích Hà Tông tất nhiên sẽ lâm vào tê liệt trạng thái, cho nên tại cuối cùng, Tiêu Thiên Tung hảo giống như là đem nội tâm mình sao động nhịn xuống. Nhưng mà dù vậy, trước mắt đám người này đã tiến nhập Tiêu Thiên Tung tất sắt trong danh sách, đợi đến có một ngày Sích Hà Tông cường đại lên, Tiêu Thiên Tung tất nhiên sẽ tự tay huyết nhận những người này. Nhưng mà cái này cũng cuối cùng trở thành chính hắn nghĩa viền vong, bảo khố bị trộm, liền mang ý nghĩa Sích Hà Tông tông môn thực lực lùi lại mấy trăm năm. Mà mấy trăm năm nay thời gian, những thứ khác tông môn đã sớm vượt qua hắn, hắn lại lấy cái gì thực lực đi trấn áp bọn hắn, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể hèn bọn vách rủ. Đi. Các ngươi đều lui ra đi." Tiêu Thiên Tung nhìn xem đám người này liền có một chút tới, thế là liền lập tức đem những người này đuổi đi. Liêu Minh, ngươi đến tụt cùng là tại cái gì?" "12. Bộ tông chủ, bây giờ trời đã tối, chúng ta còn muốn tiếp tục nữa sao?" Tu La Quân một mặt miệt thị nhìn xem thở hỗn hển bộ Hồng Hy bọn người, nhưng mà tại trên mặt kia bộ Hồng Hy lại tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ là ngắn ngủn thế là năm thời gian, Tu La Quân tu vi cư nhiên tăng trưởng phải nhanh như vậy. Nhưng mà nhường càng hiếu kỳ hơn chính là, Tu Lama Quân cùng hắn có cừu hận bất cộng đại thiên, bây giờ lại sẽ hảo tâm buông tha mình. Hắn chỉ sợ trong đó có dấu âm như gì. Giống như tại mới vừa rồi như thế, dùng một chút ma nhân tiên phòng, chỉ là vì lãng phí nhân tộc linh lực, cuối cùng ma vương trở xuống ma tộc chiến sĩ xuất thủ, để nhân tộc không thể không lui lại. Tu La Ma Quân, ngươi đến tổn cùng là có ý tứ gì? Ngươi là đang vũ nhục chúng ta sao? Bộ Hồng Hi một mặt tức giận nhìn xem Tu La Ma Quân, nhưng mà Tu La Ma Quân lại lạnh nhạt nói, bây giờ còn chưa phải là khai chiến thời cơ tốt nhất. Đầu của ngươi, ngay tại trên cổ của ngươi nhiều hơn nữa treo mấy ngày à, luôn có một ngày như vậy ta sẽ đích thân đi lấy. Nhưng mà bộ Hồng Hy ở nơi này câu nói nghe được ra tràn đầy trào phúng, bởi vì Tu La Ma Quân câu nói này chính là đang nói cho bộ Hồng Hy bọn người, ta muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, chỉ là sợ các ngươi ô uế tay của ta thôi. Tu La Ma Quân, coi như ngươi buông tha ta sao, chúng ta cũng sẽ không cảm ơn. Ta với ngươi ma tộc thề sống chết không ngừng. Nhưng mà Tu La Ma Quân chỉ là đối với hắn giang tay ra, nhưng cái gì lời nói cũng không có nói. 12. Tông chủ, bây giờ đã đến yến hội thời điểm sau cùng rồi, ngài là không phải có thể dạy ngài giấu ở trong lòng bí mật nói cho chúng ta biết mặc dù tiêu diêu cùng kiếm vô ngân bọn người chơi hết sức sung sướng nhưng mà kiếm vô ngân vẫn không có quên chuyện này thậm chí ở thời điểm này trần hạo cũng là một mặt mong đợi nhìn xem liễu minh các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy muốn biết sao liễu minh một mặt ngoạn vị nhi nhìn xem tiêu diêu cùng trần hạo nhưng mà đáp lại hắn nhưng là tất cả trưởng lao thậm chí là bao quát đại trưởng lao ở bên trong ở thời điểm này cũng là gương mặt chờ mong mặc dù đại trưởng lao đã đoán tám chín phần 10, nhưng mà hắn như trước vẫn là muốn biết ở trong đó quá trình khu khu cụ thế là ở thời điểm này liễu minh đầu tiên là rõ ràng rõ ràng cổ họng của mình Sau đó hướng về phía Đông đảo đệ tử hô: "Tất cả mọi người an tĩnh một chút a." Sân huấn luyện bên trong lập tức biến lặng ngắt như tờ, tại không có một tia thanh âm huyên náo. "Các ngươi có phải hay không rất muốn biết buổi chiều vì cái gì ta để các ngươi rút lui?" Là, nghe Đông đảo đệ tử âm thanh, Liễu Minh ở thời điểm này đều hữu tâm từ bỏ đi đến đại thế giới. Chương 656. "Không biết các ngươi còn nhớ cho chúng ta tiến đánh Xích Hà tông mục đích là cái gì?" Ngay tại lúc chúng đệ tử mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Liễu Minh thời điểm, Liễu Minh lại hỏi một vấn đề như vậy, nhường tất cả đệ tử đều sợ ngây người. Chúng ta tiến đánh Sách Hà tông có hai cái mục đích, một cái là vì xử lý ngày đó quân Mặc mang cho chúng ta nhục nhã muối thủ, một cái khác chính là cướp đoạt Sách Hà tông tài nguyên, từ đó mở rộng ta yêu thần tông. Ngay tại Liễu Minh tại liếc nhìn Đông đảo đệ tử thời điểm, Trần Hạo cũng đã đem nguyên nhân trong này nói ra. Liễu Minh đang nghe Trần Hạo mà nói phía sau, một mặt vui mừng nhẹ gật đầu, Trần Hạo cũng không có ném hắn người nhiều miêu chi kiếm, quả nhiên đối với sự tình nhìn hết sức thấu triệt. Không sai, đại sư minh của các ngươi nói một chút cũng không có sai, nhưng mà so với cử hận, chúng ta tông môn lợi ích cùng các ngươi tính mệnh mới là trọng yếu nhất cho nên tại cuối cùng ta đem cừu hận buông xuống, dẫn dắt các ngươi trở về, bởi vì hắn xích hà tông bây giờ đã thành một cái sắt giống. Cho dù ta yêu thần tông hao phí nhiều hơn nữa lực lượng đưa nó tấn công xong tới, thế nhưng là không mò được bất cứ chỗ tốt gì, các ngươi còn có thể làm sao? Liễu Minh một kiện nụ cười nhìn xem trong sân huấn luyện các đệ tử. Tại Liễu Minh trong lòng, mặc dù bọn hắn bây giờ còn hết sức nhỏ yếu, nhưng mà Liễu Minh tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày như vậy, bọn hắn đều sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, dậm chân một cái, đều sẽ nhường thế giới này vì đó run rẩy. Tông chủ đến cùng là vì cái gì a? ngài cũng không cần đang bán quan tử, đúng a Tông chủ, ngài cũng không cần lại bán quan tử, ta đều chờ ngài câu nói này đợi một buổi tối, bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến, ngài lại bắt đầu thừa nước đục thả câu. tại Trần Hạo nói dứt lời sau đó, Kiếm Vô Ngân liền lập tức phụ hòa nói, dù sao Kiếm Vô Ngân đối với vấn đề này đã tỏ mỏ một buổi tối, nhưng mà Liễu Minh ở thời điểm này đi bán lên cái nút, đây không phải đang hành hạ hắn sao? Liễu Minh nhìn xem tâm tình của mọi người lập tức cũng không dám lại tiếp tục thừa nước đục thả câu, bằng không mà nói, rất dễ dàng liền sẽ dẫn tới một trận đánh đập khư khư cụ. Thế là Liễu Minh ở thời điểm này đầu tiên là rõ ràng rõ ràng cổ họng của mình, thế nhưng là lại một lần nữa không nói. Cái này khiến Kiếm Vô Ngân tính khí lập tức đi lên. Tông chủ, ngươi nói hay không? Ngươi tại liền mang theo đệ tử cùng một chỗ làm ngươi. Hơn nữa ở thời điểm này tất cả đệ tử cũng là một mặt địch Liễu Minh. Nhưng mà Liễu Minh khi nhìn đến một màn này là nở nụ cười. Dù sao đây mới là hắn chân chính ngẫm lại xem đến. Tốt, đều bình tĩnh một chút. Cái này lại chuyện đại sự gì? Đại trưởng lão ở thời điểm này vội vàng đi ra giả bộ nửa ngẩn vốn là liễu minh khi nhìn đến một màn này thời điểm vẫn là hết sức vui mừng nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho liễu minh muốn một cái tắt chụp chết đại trưởng lão liền thấy ở thời điểm này đại trưởng lão ý đột nhiên nhất chuyển suy nghĩ nhìn xem liễu minh hơn nữa tại đại trưởng lão trong ánh mắt hay cũng có thể nhìn ra loại kia không có hảo ý người muốn làm chút gì a liễu minh một mặt hèn mọn nhìn xem đại trưởng lão nhưng mà đại trưởng lão ở thời điểm này chính xác lớn tiếng nói nhanh đưa chúng ta muốn biết đồ vật nói ra bằng không mà nói xấu đại trưởng lão ở thời điểm này dùng tay của mình lao một chút cổ của mình gia hiệu liễu minh nếu như ngươi không nói hạ chàng chính là chết hơn nữa kiếm vô ngân khi nhìn đến một màn này thời điểm cũng đồng dạng học đại trưởng lão dáng vẻ làm một cái thế là liễu minh liền đem ánh mắt theo thứ tự nhìn về phía tại chỗ trưởng lão còn có đệ tử nhưng mà các trưởng lão cùng đệ tử đều học đại trưởng lão làm ở thời điểm này liễu minh thật là có một điểm chúng bạn xa lánh cảm giác ai liễu minh khi nhìn đến một màn này thời điểm không khỏi thở thật dài một cái vừa định muốn nói nhưng mà có nén trở về đại trưởng lão thật sự là không thể nhịn được nữa hướng về phía liễu minh hô. Ngươi đến cùng nói hay không? Liễu Minh xem xét tình huống, thế là lập tức nói: Ta nói, ta làm sao có thể không nói đâu. Liễu Minh ở thời điểm này, không khỏi xoa xoa trên trán mình mồ hôi. Dù sao Liễu Minh lúc này cũng đã nhìn ra, hắn ở trong lòng đệ tử là một điểm vị trí cũng không có. Lúc này, Liễu Minh để lộ ra gương mặt ủy khuất, nhưng mà nhường hắn bất đắc dĩ là, vậy mà không có người để ý. Cái này khiến Liễu Minh tâm lý cũng có chút không thăng bằng. Dù sao bọn hắn thế, nhưng là chính mình một tay bồi dưỡng ra được. Nhưng là bây giờ chính mình lại rơi được một cái chúng bạn xa lánh hạ tràng. Ngươi thiếu cho ta trang bị khuất. Đại trưởng lão ở thời điểm này còn đưa ra tay của mình, muốn một cái tát chụp chết Liễu Minh, nhưng mà bị Liễu Minh ánh mắt chừng một cái, lập tức liền đem tay của mình rụt trở về. Dù sao dù nói thế nào, đại trưởng lão cũng không dám phạm thượng a. Hơn nữa tại đại trưởng lão để tay xuống sau đó, đám người không khỏi thở ra một cái thật dài. Dù sao trong tông môn tất cả đệ tử cùng trưởng lão đều biết Liễu Minh tính cách. Tại mới vừa rồi bọn hắn không khỏi hơi lớn trưởng lão lau một vệt mồ hôi. Tốt, tốt. Đây là đang làm cái gì? Các ngươi cũng không cần bức tông chủ ngươi xem chúng ta đại trưởng lão đều ra một con mồ hôi. ở thời điểm này, tiêu diêu lại một lần nữa chiếm đi ra. dù sao tình cảnh vừa nãy thật sự là quá làm cho người ta rung động. chương 657. khu khu cụ. hơn nữa ở thời điểm này, liêu minh cũng phản ứng lại, lập tức phối hợp với tiêu diêu phá vỡ kẻ ngắt. đều đang nghĩ cái gì đâu? chẳng qua là một trò đùa liền để các ngươi phía dưới thành dạng này, các ngươi lá gan này cũng không được à. liêu minh ở thời điểm này không khỏi nhất miệng, nhưng mà đại trưởng lão ở thời điểm này cũng là bị hành vi của mình hạ phá gan vừa mới một màn kia vẫn một mực đang trong đầu của mình bay tới bay lui, cho nên đại trưởng lão cảm thấy lúc này chính mình trừng mặt là biện pháp tốt nhất. Tông chủ, ngươi còn không nói nguyên nhân sao? nhưng mà ngay lúc này, kiếm vô ngân lại một lần nữa nói đến buổi chiều không hiểu thấu rút lui nguyên nhân sao. Trần Hạo ở thời điểm này một mặt kinh ngạc nhìn trong lòng, kiếm vô ngân không khỏi vì kiếm vô ngân dựng lên một cái ngón cái. quả thật vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn, bọn hắn loại này con tôm nhỏ chỉ thích hợp tại trong góc tường run lẩy bẩy. nếu như Trần Hạo ý nghĩ này bị Liễu Minh biết, tất nhiên sẽ một cái tát chụp chết hắn. Liên ngươi còn là phía dưới con tôm, ngươi đây không phải đang gạt quỷ đâu đi. Bất quá không thể không nói trần hạo cái này bê trang nhất thiết phải cho mắt điểm, nếu không, cho hắn ban phát một cái tốt nhất diễn viên thưởng cũng là có thể. Liên hỏi cái này trên thế giới ai còn có thể đã đem một màn này diễn như thế xuất thần. Không hổ có yêu thần tông nhị vương tử xưng hạo, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Về phần tại sao được xưng là nhị vương tử, chuyện này ngươi còn phải đến hỏi tiêu diêu. Dù sao có tiêu diêu tại ai dám tự xưng vương tử đâu nhưng mà đây hết thề cũng chỉ có các đệ tử biết thôi, liễu minh đối với chuyện này nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. hơn nữa tại kiếm vô ngân sau khi nói xong, liễu minh cũng là một mặt kinh ngạc nhìn kiếm vô ngân, hắn thật muốn hỏi một chút đầu góc của hắn là chứa vật gì, hắn chẳng lẽ không có phát hiện lúc này bầu không khí hết sức xấu hổ sao? hiện tại hắn cư nhiên hải hồ hỏi ra dạng này, cũng tuyệt đối là thế giới này một đóa kỳ hoa. nhưng mà liễu minh ở thời điểm này cũng không dám lại nói cái gì sao, chuyện nói thế nào đều là bởi vì chính mình mới sinh ra, cho nên liễu minh ở thời điểm này liền tuyệt mật hơn nữa còn cho Trần Hạo đánh một ánh mắt, đến nội ý là cái gì, cũng chỉ có hai người kia biết. Kiếm trưởng lão, ngươi trước tiên không muốn, chú cháu chúng ta hai người đêm nay còn không có như thế nào muốn đi. Trần Hạo tại Liễu Minh gia hiệu phía dưới, lập tức muốn đem kiếm vô ngân cầm đi, nhưng mà kiếm vô ngân phảng phất giống như hết hy vọng đồng dạng, vô luận như thế nào cũng muốn muốn đem nguyên nhân trong đó hỏi rõ ràng. Nhưng mà ngay tại lúc này, Sích Hà Tông ba vị trưởng lão khi nhìn đến một màn này thời điểm, vội vàng đi tới, bọn hắn dù sao xem như một chút giả sắp thành nhân tin người. Tự nhiên đối với loại tình huống này có rất tốt biện pháp xử lý. Liên thấy tại ba vị lão giả sau khi đến, giã ba câu liền đem Kiếm Vô Ngân cảm xúc dàn xếp xuống, hơn nữa cũng không có để lộ ra bất luận cái gì liên quan tới chuyện xế chiều hôm nay. Tiếp đó chỉ dùng ngắn ngủi mấy câu, liền đem lung túng chàng diện lần nữa khôi phục lại. Liêu Minh khi nhìn đến đệ tử cảm xúc khôi phục về sau, không khỏi thường thường thở một hơi, bởi vì vào lúc đó nàng thật sự không biết mình làm như thế nào đi xử lý chuyện này. Bởi vì hắn biết, phạm là mình tại một nơi nào đó lại nói sai một câu nói, liền có thể sẽ dẫn đến trưởng lão và giữa đệ tử sinh ra ngăn cách. Cho nên đối với chuyện này, hắn nhất thiết phải cẩn thận đối đãi. Nhưng mà ba vị lão giả tại xử lý xong sau chuyện này, lại một lần nữa đứng bình tĩnh về tới Liêu Minh sau lưng, một câu thêm lời thừa thái cũng không có nói. Liêu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu, đồng thời cũng may mắn đem ba người này mang theo trở về. Bằng không mà nói, chính hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Lúc đó ba vị lão giả lời nói, lúc này vẫn tại trong đầu của hắn quấn quẩn, cái kia ba câu nói là như vậy đơn giản, đồng thời lại là chân thành như vậy. Ở nơi này cái phương diện, Liêu Minh làm mà cảm Chẳng thể trách người khác thường nói, chỉ cần ngươi sống thời gian quá lâu, những cái kia xử sự, sự là người, ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Hơn nữa ngươi cũng không cần tận lực đi học tập cái gì, chỉ cần dựa vào tâm linh của mình đi dung nạp người khác là được rồi. liễu Minh phát hiện mình đang quản lý trên tông môn, như trước vẫn là tồn tại rất nhiều không đủ, bất quá trước kia hắn không có một chiếc gương, nhưng mà tương lai nhưng là không nhất định. liễu Minh Minh đồng thời cũng tin tưởng, tại hắn rời đi thế giới này thời điểm, vậy mà có thể đem yêu thần tông chế tạo thành một cái cường đại tông môn. Vàng không mà nói. Hắn đều sẽ cảm giác có một chút có lôi với trong tông môn nhiều người như vậy mới dị sĩ. Liêu tông chủ, người bây giờ tốt nhất vẫn là hướng nguyên nhân trong đó báo cho bọn hắn a, bằng không tại một hồi, còn có thể xuất hiện càng lớn nhiễu loạn. Tại Liêu Minh tại lúc kinh ngạc, đứng tại Liễu Minh sau lưng ba vị kia lão giả cẩn thận nhắc nhở hắn một câu, đây mới là đem nàng từ trong huyễn tưởng kéo lại. Liễu Minh đang nghe ba vị này lão giả lời nói phía sau, cũng là lập tức rõ ràng rõ ràng khổ hạng của mình, dù sao hắn cũng biết, nếu như lại tiếp tục xuống mà nói, tất nhiên sẽ xuất hiện càng lớn nguy cơ. Vừa mới cũng là bởi vì chính mình nói đùa mở quá lớn, lại thêm tất cả mọi người uống rượu, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy một màn. Buổi chiều rút lui nguyên nhân chính là Chương 658. Chờ sau đó, ta trước tiên nói vài câu. Ngay tại lúc Liễu Minh muốn đem nguyên nhân trong này nói ra được thời điểm, lại bị đại trưởng lão sống sờ sờ cắt đứt. Thế là Liễu Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đại trưởng lão, không rõ đại trưởng lão đang làm chuyện lúc lại muốn làm cái gì. Nhưng mà đại trưởng lão ở thời điểm này lại cho Liễu Minh quăng tới một cái ánh mắt tiến tâm. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, cũng là đem nội tâm của mình bỏ vào đáy lòng, bởi vì hắn mười phần hiểu rõ đại trưởng lão người này. Tất nhiên đại trưởng lão cũng đã nói không sao, vậy thì nhất định không có sự tình gì. Cho nên Liễu Minh ở thời điểm này vô điều kiện tin tưởng đại trưởng lão. Hơn nữa đại trưởng lão ở thời điểm này cũng không có nhường Liễu Minh thất vọng. Đầu tiên ta vì mình lỗ mãng xin lỗi, bởi vì hôm nay uống một điểm nhỏ rượu, cho nên mới sẽ xuất hiện một màn như vậy. Ta hy vọng đại gia có thể lấy đó mà làm gương, không nên học ta cũng như thế, làm ra đối với tông chủ không tôn trọng sự tình. Ta biết tất cả mọi người 10 phần hiểu rõ tông tộc người này là người Vô luận tại trên sự tình gì bên, hắn đều đối với chúng ta hết sức khoan dung. Nhưng mà hắn có một cái nguyên tắc của mình, đó chính là quân đội không thể phạm thượng. Liễu Minh đang nghe lời của đại trưởng lão phía sau, kém một chút chảy xuống nước mắt của mình, đại trưởng lão là một cái duy nhất mười phần hiểu rõ mình người. Hơn nữa đại trưởng lão mỗi lần cũng có thể tại chính mình có tâm sự thời điểm, vì chính mình bài yêu giải nạn, cho nên Liễu Minh ở trong lòng vẫn là hết sức kính trọng đại trưởng lão. Cho nên đối với chuyện này, Liễu Minh cũng không có nhìn thấy hết sức trọng yếu, vốn là hắn chỉ là muốn cho chuyện này, mảnh tô lại nhạt viết một bút tiếp nhận nhưng mà không nghĩ tới, ở thời điểm này đại trưởng lão lại một lần xách ra, hơn nữa còn là loại kia hết sức trịnh trọng hướng Liêu Minh đạo xin lỗi. Liêu Minh cũng đồng dạng minh bạch, đại trưởng lão làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Chỉ là vì bảo vệ cho hắn cái này nhất tông chi chủ tôn nghiêm. Nếu như là đổi thành những người khác, bọn hắn ước gì Liêu Minh cứ như vậy sơ lược, sẽ không cùng bọn hắn truy cứu bất kỳ trách nhiệm. Nhưng mà đại trưởng lão lại khác, hắn tình nguyện tự mình có phụ đeo danh, cũng không nguyện ý nhường Liêu Minh chịu đến một điểm tổn thương. Bởi vì đại trưởng lão mười phần phân rõ ràng, từ xây tông bây giờ. Liêu Minh cơ hồ là đem tất cả sự tình đều gánh tại mình trên thân. Có thể tại người khác xem ra, Yêu Thần Tông là huy hoàng, nhưng mà đại trưởng lão lại hết sức tính tưởng, đây hết thảy chủ yếu là bởi vì có một người đang thay bọn hắn chắn gió che mưa. Mà người đó chính là bọn hắn, cho nên đại trưởng lão tình nguyện tự mình công phụ tất cả biểu danh, cũng nhất định muốn bảo vệ tông chủ linh nghiêm. Đây chính là xem như một tông trưởng lão đảm đương, hơn nữa tất cả mọi người đang nghe lời của đại trưởng lão phía sau, cũng là xấu hổ túi xuống đầu của mình. Lúc đó Sích Hà Tông ba vị trưởng lão đang nghe được lời của đại trưởng lão phía sau, thực sự là lộ ra một mặt nụ cười vui mừng. Bởi vì bọn hắn biết, nếu như một cái trong tông môn tất cả mọi người giống đại trưởng lão như vậy, bọn hắn làm sao sầu cái này tông môn sẽ không đứng ở nơi này thế giới đỉnh phong. Không thể không nói, đại trưởng lão lời nói này không chỉ có đả động yêu thần tông tất cả đệ tử cùng trưởng lão, cũng đồng dạng đả động Liễu Minh cùng ba vị này lão giả. Bởi vì lời của đại trưởng lão nhường hắn hiểu được, chính mình làm hết thảy đều là có giá trị. Cũng chính bởi vì lời của đại trưởng lão, nhường hắn có kiên trì tiếp động lực, vốn là trong khoảnh khắc đó, Liễu Minh cũng đã hưu tâm muốn từ bỏ nhưng mà đang nghe lời của đại trưởng lão phía sau, Dương hắn lần nữa giãy lên đấu trí. Bởi vì hắn biết mình không phải chiến đấu một mình, mà là tại phía sau hắn đứng vô số người. Tại lời của đại trưởng lão sau khi nói xong, cũng đồng dạng là một mặt kích động nhìn Liễu Minh, bởi vì hắn cũng đồng dạng không muốn để cho Liễu Minh hiểu lầm. Nhưng hắn tại Liễu Minh trong lòng lưu lại một cái ấn tượng xấu, bởi vì đại trưởng lão mặc dù già, nhưng mà hắn cũng đồng dạng muốn vì cái này chuyên môn làm một ít chuyện. Nhưng là bây giờ chính hắn duy nhất có thể làm chính là vì tông môn phát triển ra bảy mưu, hơn nữa xem như tông môn quân sư Tuyệt đối không thể cùng tông chủ sinh ra bất kỳ nghi kỵ. Bằng không mà nói rất dễ dàng nhường cái này tông môn sinh ra nguy cơ, cho nên ở thời điểm này, đại trưởng lão lập tức đứng dậy, hắn tuyệt đối không thể, bởi vì chính mình cá nhân nguyên nhân mà liên lụy toàn bộ tông môn. Ta muốn lời của đại trưởng lão, các ngươi cũng đã nghe được a. Ta không cầu các ngươi vì cái này tông môn làm bao lớn cống hiến, nhưng mà ta hy vọng các ngươi cũng có thể hướng đại trưởng lão như thế, có phần dũng khí này, cũng có phần này đảm đương. Chỉ có dạng này, ta Liễu Minh mới biết được, tại đằng sau ta còn đứng vô số các huynh đệ để cho ta biết ta tuyệt đối không thể lui về sau một bước. Liễu Minh Mã nói lập tức, phủ lên lên đông đảo đệ tử tâm tình, ở trong đó có rất nhiều đệ tử tại mới vừa rồi thời điểm đã đánh lên chống nuôi quân. Nhưng mà tại bọn hắn nghe được Liễu Minh Mã nói phía sau, trong lòng phần kia nhiệt huyết lại một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Bởi vì bọn hắn biết, đụng tới như thế một cái tốt tông chủ, thật sự là quá khó khăn, cho nên vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải chân quý. Tông chủ, chúng ta thử xem đổi theo ngài cấp bộ. Cũng không biết ai ở thời điểm này đột nhiên hô một tiếng, mà những đệ tử khác đang nghe câu nói này sau đó cũng là cùng nhau hô lên, chúng ta thể sống chết truy tìm tông ở cấp bộ. Chương 659, Yên Tĩnh. Ngay lúc này, Liễu Minh hướng về phía đông đảo đệ tử lớn tiếng hô, cũng chính là theo một tiếng giống to, huyên áo sân huấn luyện lập tức yên tĩnh trở lại. Hơn nữa lúc này tất cả mọi người lấy một mặt thần tình sùng bái nhìn xem Liễu Minh. Mặc dù ở trong đó có thật nhiều đệ tử, cũng là vừa mới gia nhập vào yêu thần tông không lâu, còn có một ít là Liễu Minh từ những thứ khác tông môn mà đến. Nhưng mà đi qua nhiều ngày như vậy ở chung, bọn hắn cũng cơ hồ minh bạch tự mình tu luyện cần có tài nguyên cũng là liễu minh một cái người nói được, được, cho nên tại trong đấy lòng bọn hắn vẫn là hết sức sùng bái liễu minh, bởi vì đến từ bọn hắn gia nhập vào yêu thần tông sau đó cơ hội liền không có bởi vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu qua. liên từ tới một điểm này nhìn, muốn thần tông liền đã so những tông môn khác mạnh rất nhiều. hơn nữa ở nơi này cái tông môn bên trong, xưa nay sẽ không tồn tại người lựa ta gạn, mỗi cái giữa đệ tử đều hết sức hài hòa hòa thuận. cũng xưa nay sẽ không xuất hiện sư huynh khi dễ sư đệ hiện tượng, mà hết thảy này cũng là quy tội tại liễu minh. nếu như không có liễu minh mà nói, bọn hắn những người này khả năng lại cho bọn hắn tiễn đưa thời gian 10 năm, cũng không khả năng đến tu vi hiện tại. Cho nên bọn hắn đánh trong đấy lòng vẫn là hết sức cảm tạ Liễu Minh. Cũng chính bởi vì hôm nay một lời nói, để bọn hắn đem dấu ở tình cảm của nội tâm đều hoàn toàn phóng thích ra ngoài, trước đó bọn hắn có thể còn không biết chính mình đối với cái này như thế có mạnh như vậy ủy lại. Nhưng mà ta muốn từ sau ngày hôm nay, bọn hắn nhất định sẽ xem yêu thần tông vì mình nhà, phàm là có người dám phá hư nhà của bọn hắn, bọn hắn tất nhiên sẽ dùng tính mạng của mình đi bảo vệ yêu thần tông. Liễu Minh nhìn xem cái này từng trương quật cường khuôn mặt, lập tức nở nụ cười, bởi vì hắn biết Đám đệ tử này cũng đồng dạng không có phụ lòng tín nhiệm của hắn. Cho nên vô luận từ góc độ nào tới nói, Liễu Minh làm đây hết thể cũng là hết sức đáng giá phải. Dù sao đám đệ tử này cũng không có cho hắn mất mặt, cho nên Liễu Minh lại có lý do gì chính mình lùi bước đâu. Dù sao Liễu Minh tất cả lòng tin cũng là nguồn gốc từ yêu thần tông đông đạo đệ tử đối với mình tán thành. Nếu như chỉ là Liễu Minh một người yên lặng trả giá, cuối cùng rồi sẽ trái bưởi một ngày như vậy. Liễu Minh cũng sẽ từ bỏ. Nhưng là bây giờ nhìn xem những thứ này tràn ngập sinh. Liễu Minh nhất thời cảm thấy chính mình lại một lần nữa về tới trước đây mới vừa đến yêu thần tông thời điểm. Tốt. đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng một chỗ đạp phá cái này vùng trời. Liễu Minh nhìn xem đệ tử tấm kia tràn ngập khuôn mặt không khỏi lộ ra lâu ngày không gặp đủ cười. Đây là Liễu Minh lần thứ nhất tại đệ tử trước mặt do gì ra đủ cười, bởi vì tại trước đây đám đệ tử này không có một cái nào có thể được đến Liễu Minh tán thành. Nhưng là bây giờ đã là xưa đâu bằng nay, đám đệ tử này dùng hành động của bọn họ hướng Liễu Minh chứng nhận sáng tỏ chính bọn hắn. Bọn hắn nói cho Liễu Minh, chính mình cũng không yếu. Bởi vì bọn hắn có một khỏa cường giả tâm. Tại Liễu Minh mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống, sân huấn luyện bên trong lập tức vang lên một mảnh hoàn hô âm thanh. Liễu Minh cũng không có nghĩ đến, thời gian qua đi nhiều tháng, cư nhiên sẽ ở một lần vô tình lấy được chúng đệ tử từ từng cặp tán thành. Đây là hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến. Hơn nữa ở thời điểm này, một đám trưởng lão nhiệt huyết ở thời điểm này cũng là hoàn toàn bị đốt lên đứng lên. Nhưng mà Liễu Minh lại ấn xuống một cái tay, ôn nào sân huấn luyện lập tức lần hai khôi phục có thể bình tĩnh. Bất quá lại nói một việc tiếp theo phía trước, ta vẫn muốn vì chuyện mới vừa rồi cùng các ngươi xin lỗi ở trong đó không chỉ chỉ có đại trưởng lao sai lầm, trong đó ta cũng có sai lầm rất lớn. Nhưng mà Liễu Minh nói rất lời sau đó, sân huấn luyện chi chính xác lặng ngắt như tờ. Nhưng mà Liễu Minh lại thấy được tại Đông Đạo đệ tử mắt thấy rõ ràng đã phủ lên nước mắt. Cái này khiến Liễu Minh tâm lý nhất thời cảm thấy có chút khó chịu, nhưng mà hắn lại không có đánh vỡ loại không khí này. Dù sao nước mắt của bọn hắn chính là đối với mình lớn nhất chắc chắn, loại trang diện này một mực duy trì rất lâu mới là đánh vỡ. Tại hôm nay ta để các ngươi rút lui, là bởi vì Xích Hà Tông Bảo Khố đã bị ta cùng đằng sau ta ba vị này lao giả đều móc giống. Cho nên nói lúc này Sích Hà Tông đã hoàn toàn đã biến thành một cái sắc không. Tất nhiên tiến đánh Sích Hà Tông không mò được bất cứ chỗ tốt gì, vậy chúng ta tiến đánh hắn còn có cái gì ý nghĩa? Tại Liễu Minh nói xong câu đó sau đó, toàn bộ sân huấn luyện chính xác lặng ngắt như tờ, thậm chí Liễu Minh có thể rõ ràng nghe được tiếng vẹt kêu. Cái này khiến Liễu Minh không khỏi có chút tò mò. Đám đệ tử này đang nghe tin tức này thời điểm, không phải là đang kinh ngạc thốt lên sao? Thậm chí là tại lẫn nhau thương lượng chuyện này, nhưng mà không nói một lời lại là chuyện gì xảy ra. Thế là Liễu Minh ở thời điểm này không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Mãi đến một đạo thanh âm non nớt phá vỡ cảnh tượng như thế này. Tông sáu, tông chủ, ngài xác định ngài lấy đi chính là xích hà tông bảo vật sao? Không có đem xích hà tông gian tạp vật cầm về. Tên đệ tử này nhỏ giọng hỏi do, cái này khiến liễu minh trong nháy mắt nghĩ tới chính mình lấy đồ tòa kia phá điện. Thế là liễu minh không khỏi tán đồng nhẹ gật đầu, lột nhường đông đảo đệ tử trong nháy mắt tiến xuống. Nhưng mà liễu minh ở thời điểm này lại tới một cái to lớn chuyển mặt Sao lại có thể như thế đây? Bảo vật cùng tạm vật các ngươi tông chủ vẫn là có thể phân rõ ràng. Nhưng mà dù vậy cũng vẫn không có người tin tưởng Liễu Minh mà nói. Chương 660. Các ngươi đây là có chuyện gì? Vừa mới một mực đuổi theo ta hỏi nguyên nhân trong đó, bây giờ ta nói cho các ngươi biết, các ngươi pháp người không tin. Liễu Minh lúc này một mặt bất đắc dĩ giang tay ra, hắn cũng không biết chính mình làm như thế nào hướng những người này giải thích. Dù sao Liễu Minh bây giờ lời nói không có một chút là giả tạo, nhưng mà dù vậy, tất cả mọi người ở đây cũng không có một điểm tin tưởng ý tứ. Cái này khiến Liễu Minh lập tức không biết nên làm sao làm, dù sao chuyện này đối với hắn mà nói chính là một cái đại phiền não. Tông chủ Ngươi có thể nghe ta nói một câu sao? Ngay tại Liễu Minh phiền não thời điểm, Đại trưởng lão thận trọng hỏi một câu Liễu Minh. Đại trưởng lão, ngươi có chuyện gì nói thẳng không sao? Ở đây đều là người mình không cần giấu che. Đại trưởng lão đang nghe Liễu Minh trả lời sau đó, lỡ nụ cười nói, ta muốn người trong thiên hạ này tất cả mọi người biết. Nhưng mà Liễu Minh đang nghe lời của Đại trưởng lão phía sau, nhưng là vẻ mặt nghi hoặc. Người trong thiên hạ ra xích hà tông mấy người bên ngoài, cơ hồ là không có sẽ biết xích hà tông bảo khố sở tại tri điện. Ngay tại Liễu Minh tại nghi ngờ thời điểm, Tiêu Diêu trực tiếp đem bên trong nghi hoặc giá trị đi ra. Liễu Minh ở thời điểm này mới là phản ứng lại. Ha ha ha, ta đương nhiên cũng không biết xích Hà Tông bảo khố sở tại chi điện. Nhưng mà sáu, nhưng mà ngay tại lúc này, Liễu Minh đột nhiên dừng lại một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía phía sau mình ba vị lão giả. Dù sao phán tông đối với mỗi cái người tu luyện tới nói đều không phải là chuyện vẹn văn gì. Liễu Minh cho là mình vẫn còn cần trưng cầu một chút ba vị ý của lão giả, nhưng mà ba vị lão giả nhưng là một mặt bình tĩnh hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Nhưng mà đột nhiên Liễu Minh ánh mắt nhất chuyển, lập tức liền nghĩ đến một cái tốt giản giải. Ta mặc dù không biết. Nhưng mà ba vị này đại lão người lại biết, hơn nữa tại từ hôm nay, hắn cũng là chúng ta trong tông môn một thành viên. Nhưng mà ta còn muốn cùng đại gia nói một câu, mặc dù bọn hắn không có chức trưởng lão, nhưng mà các ngươi nhìn thấy hắn liền muốn giống nhìn thấy ta đồng dạng. Mà ở Liễu Minh mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống, hắn liền bạo phát một mảnh nghị luận. Dù sao từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại yêu thần tông có thể có đặc quyền như vậy. Các ngươi cũng yên tâm đi, hắn sẽ không quản các ngươi cái gì. Là các ngươi về mặt tu luyện gặp phải vấn đề gì, cũng đồng dạng có thể đi tìm trợ giúp của bọn hắn. Đương nhiên các ngươi nếu như ai may mắn được bọn hắn ba vị tiền bối vừa ý, tu luyện của các ngươi tuyệt đối sẽ giống làm giống như hòa tiễn, nhanh chóng tăng trưởng. Tại Liễu Minh vừa mới nói xong câu đó thời điểm, giữa sân cũng không có phản ứng gì, dù sao đối với hắn nhóm mà nói, tu luyện cuối cùng vẫn là ở chỗ chính mình. Nhưng mà Liễu Minh tiếp xuống một câu nói, lại làm cho tại chỗ tất cả đệ tử đều lâm vào trong điên cuồng. Đương nhiên đây không phải mấu chốt, mấu chốt là trên người bọn họ bảo vật a. Nhưng mà ba vị lão giả nghe được Liễu Minh câu nói này lại trực tiếp lộ ra một cái liếc mắt. Trên người bọn họ bảo vật cộng lại cũng không có Liễu Minh tùy tiện lấy ra một kiếm chân quý. Bây giờ Liễu Minh vậy mà tại nói khoác bọn hắn, hơn nữa lúc này Liễu Minh vẫn là nỡ nụ cười nhìn xem ba người bọn họ. Nhưng mà ba vị lão giả ở thời điểm này cũng không thể gọi Liễu Minh mặt mũi, cũng chỉ có thể đón lấy. Nhưng mà trong lòng của bọn hắn nhưng là khổ không thể tả, trước đó chỉ có Liễu Minh một người đánh bọn hắn trên người bảo vật, bây giờ lại là trên vào người. Cái này khiến trái tim của bọn hắn thật sự là có chút chịu không được. Thế là ba vị lão giả thận trọng đi tới Liễu Minh bên người, đối với Liễu Minh nhỏ giọng hỏi, Liễu tông chủ Ngươi không có nói đùa sao? Nhưng mà Liễu Minh ở thời điểm này nhưng không có lên tiếng, mà là lặng lặng nhìn trong sân huấn luyện đệ tử. Dù sao không có mục tiêu đệ tử, không phải đệ tử giỏi, khú khú cụ. Nhưng mà ngay lúc này, Liễu Minh đột nhiên trọng trọng ho khan vài tiếng, vốn là huyên náo sân huấn luyện, ở thời điểm này lập tức yên tĩnh trở lại. Muốn cho bọn hắn ba vị lão giả thu các ngươi làm đồ đệ, các ngươi nên biểu hiện ra kích tỉnh của các ngươi, chính mình các ngươi cái kia tuyệt thế thiên phú, bằng không ai sẽ thu các ngươi làm đồ đệ. Lúc này Liễu Minh một mặt nghiêm túc nhìn xem tại chỗ các đệ tử. Bởi vì hắn nhất thiết phải nhường tông môn khác bên trong tất cả đệ tử đều biết, tu luyện thế giới là tàn khốc bất nhân. Phạm La bọn hắn dám xem thường, cơ duyên liền sẽ cùng bọn hắn gặp tang qua, sẽ không lưu lại bất luận cái gì một điểm tình cảm. Tông chủ, dạng này có phải hay không có chút quá nghiêm khắc? Tiêu Diêu ở thời điểm này nhỏ giọng cùng Liễu Minh nói, nhưng mà Liễu Minh nhưng là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, trực tiếp đem Tiêu Diêu ý kiến hủy bỏ. Đám đệ tử này nội tâm vẫn là quá mức mềm mại, có nhiều thứ chỉ thích hợp tại trong tông môn bộc lộ, thế mà không thể bộc lộ đi ra bên ngoài. Vâng không mà nói, đó mới là đối với mình lớn nhất tần nhẫn. Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, trong nháy mắt Minh Bạch Liễu Minh ý tứ chân chính. Ai? Tiêu Diêu ở thời điểm này không khỏi thở dài một cái thật dài, tại tu luyện thế giới bên trong, muốn hoàn mỹ được sinh tồn, quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Trừ phi ngươi có thể so người khác tâm ác hơn, nhưng mà cái này cũng không biểu thị ngươi đánh mất bản tính. Từ xưa thường nói, làm việc lượng nan toàn bộ, cho nên Liễu Minh nhất thiết phải để bọn hắn biết rõ đạo lý này. Chương 661. Thỉnh Tông Chủ yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ thể phòng thủ bản tâm, tuyệt đối sẽ không nhường hắn tại sát lục bên trong mai một. Ngay tại Liễu Minh tại lúc căng khái, đông đảo đệ tử lớn tiếng hô, hơn nữa những đệ tử này phần lớn là Liễu Minh từ vừa mới bắt đầu liền lãnh đạo. Bởi vì chỉ có mấy người này mới chân chính hiểu rõ Liễu Minh chân chính dạ tâm, nhưng mà dù vậy, bọn hắn cũng nguyện ý bồi tiếp Liễu Minh, bởi vì là Liễu Minh cho bọn hắn bây giờ tiền đồ. Cho nên bọn hắn sẽ không cân nhắc tương lai kết quả, chỉ hy vọng tại hôm nay hôm nay, bọn hắn có thể bồi tiếp Liễu Minh cùng đi xuống đi. Cho phép tại tương lai bỗng dưng một ngày, bọn hắn sẽ chết ở trên con đường này, nhưng mà bọn hắn cũng chưa từng có một tia e ngại, bởi vì bọn hắn biết Một khi chính mình bỏ lỡ như thế một cái tông chủ, có thể là bọn hắn tiết nối lớn nhất. Có thể tại trong tông môn, địa vị của bọn hắn không cao lắm, nhưng mà dù vậy, nổi danh cũng chưa từng xem thường bọn hắn, từ đầu đến cuối đối bọn hắn giống thân huynh đệ. Vô luận là tại tu luyện tài nguyên, vẫn là tại những phương diện khác, liễu Minh cũng cho tới bây giờ là từ đầu đến cuối như một. Bọn hắn có đôi khi liền nghĩ hỏi một câu, trong thế giới này, ngoại trừ liễu Minh có thể đối với bọn hắn như vậy, khác bất kỳ một cái nào tông môn tông chủ, còn có thể giống liễu Minh dạng này đồng dạng sao? Bọn hắn lấy được đáp án nhất định là phủ định, bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng, mỗi cái tông môn tông chủ cũng là lấy lợi ích làm đầu. Đối với bọn hắn những tông môn này nội đệ tử sinh mệnh, chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên bọn hắn hết sức may mắn, mình có thể ở đây gặp phải một cái chân quý bọn hắn sinh mệnh người. Ta không hy vọng các ngươi có thể làm ta làm cái gì, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể chân chính thấy rõ thế giới này, tiếp đó vì chính mình sống sót. Ở thời điểm này, liễu Minh đột nhiên nói, nhưng mà tại liễu Minh sau khi nói xong, có một chút nữ đệ tử thậm chí thẳng ở giữa khóc lên, mặc dù bề ngoài bọn hắn nhìn hết sức cường đại, nhưng mà bọn hắn cũng từ đầu đến cuối chỉ là một cái nữ hài tử, cho nên mặc kệ bọn hắn ngụy trang đến cỡ nào kiên cường, tại bọn hắn cởi xuống tầng kia ngụy trang sau đó, cũng như trước vẫn là một cái phổ phổ thông thông nhân loại. Bởi vì Liễu Minh cũng tương tự biết đến trên người mình trọng trách, mỗi khi đêm khuya vắng người thời điểm, chính hắn cũng đồng dạng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà đang nhớ tới tông môn của mình bên trong mọi người mặt mày vui vẻ thời điểm, nội tâm của hắn lại một lần nữa kiên cường. Bởi vì Liễu Minh biết mình toàn bộ có thể thế ở ở đây, nếu như ngã xuống, gặp họa có thể không chỉ chỉ là một mình hắn, mà là phía sau hắn toàn bộ yêu thần tông, cũng đúng như trước đây Trần Hạo nói tới như vậy, Liễu Minh gây tai họa năng lực thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ là vừa mới tiến vào bốn người pháp nhãn bên trong, cũng đã đem đỉnh cấp tông môn tất cả môn phái đắc tội mấy lần. Liễu Minh mỗi lần nghĩ tới đây một chuyện thời điểm, sẽ không kiềm hãm được nợ nụ cười, nhưng mà cái nụ cười này bên trong đã bao hàm quá nhiều cay đắng. Nhưng mà nhường Liễu Minh lại một lần nữa lựa chọn, Liễu Minh cũng như trước vẫn là sẽ làm như vậy, nếu để cho trong tông môn tất cả cho ở lựa chọn nữa một lần mà nói, Bọn hắn cũng vẫn như cũ sẽ thể sống chết đi theo Liễu Minh bước chân. Mặc dù Liễu Minh làm sự tình nhìn như bất chấp hậu quả, nhưng kỳ thật Liễu Minh đem mỗi một việc đều tính toán ở trong tim mình, chỉ là những người khác không biết thôi. Cho nên đang làm mỗi một việc thời điểm, Liễu Minh đều sẽ suy nghĩ sâu sắc như lượng. Có lẽ có thời điểm có thể sẽ hết sức vội vàng, nhưng mà dù vậy, Liễu Minh cũng vẫn như cũ sẽ không xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm. Tông chủ, không biết ngài từ Xích Hà Tông đều mang về vật gì tốt, chẳng lẽ ngươi liền không muốn để cho chúng ta mở mang tầm mắt sao? Ở thời điểm này, tất cả mọi người đã tin tưởng Liễu Minh mà nói nhưng mà đang nghe tiêu diêu mà nói phía sau lập tức cũng là một mặt tò mò nhìn liễu minh bởi vì tất cả mọi người ở đây đều biết xích hà tông mặc dù bị sưng là đỉnh cấp tông môn hào môn cũng không có không phải là không có lý do mà là bởi vì xích hà tông trong mấy trăm năm không biết cướp đoạt bao nhiêu cái tông môn tại tăng thêm tự thân nội tình cơ hội hoàn toàn đã cùng siêu cấp tông môn có thể so sánh với nhưng mà liễu minh ở thời điểm này chỉ là lộ ra một kia mỉm cười thản nhiên nhưng cái gì lời nói cũng không có nói tông chủ đồ tốt chúng ta muốn cùng một chỗ chia sẻ Không sai, bởi vì cái gọi là có đôi lời nói hay lắm, gọi là vui một mình, không bằng vui chung, cho nên tông chủ ngươi cũng không cần lại giấu giếm. Lấy ra để chúng ta đại gia cùng một chỗ xem, xích Hà tông nhiều năm như vậy đến cùng vất bao nhiêu chỗ tốt. Đại trưởng lão này mà nói ân tiết từng rắn đi xuống, Tiêu Diêu liền lập tức thêm lên, hoàn toàn không cho Liễu Minh cơ hội mở miệng, cái này khiến Liễu Minh không khỏi có chút bội phục hai người kia hợp tác. Nếu như không phải là bởi vì hai người kia thường xuyên đấu võ mồm, Liễu Minh có thể sẽ hoài nghi hai người kia có phải hay không huynh đệ sinh đôi à. Đương nhiên, bởi vì số tuổi kém Hai người bọn họ cũng không khả năng là huynh đệ sinh đôi. Ta nói, các ngươi đang sốt ruột cái gì a? Lời của ta vẫn chưa nói xong, cứ như vậy bị các ngươi vô tình cắt đứt, các ngươi cảm thấy dạng này thật tốt sao? Liễu Minh một mặt ghét bỏ nhìn xem Tiêu Diêu cùng đại trưởng lão, ngược lại ở thời điểm này, Kiếm Vô Ngân ngược lại là hết sức điềm tĩnh, cái này hoàn toàn ngoài Liễu Minh tưởng tượng. Thậm chí Liễu Minh hoài nghi Kiếm Vô Ngân có phải là bị bệnh hay không. Chương 662. Tiêu Diêu, đại trưởng lão, hai ngươi thật phải cùng Vô Ngân trưởng lão học tập một chút, ngươi xem một chút nhân gia không có cuống cuồng chút nào ngươi nhìn lại một chút hai ngươi, ta mới là vừa mới nói ra, hai ngươi liền cấp bách giống con khỉ như thế, nói đến hầu tử, ta tại cửa chính cách đó không xa cái kia phiến xương người trong rừng rậm nhìn thấy một cái khỉ huynh. Liễu Minh đang nói đến hầu tử thời điểm, lập tức nghĩ tới trước đây cùng mình đánh bất phân cao thấp cái kia viên huynh, thế là liền đem chuyện này nói cho tất cả mọi người ở đây. Nhưng mà nhường Liễu Minh kinh ngạc chính là, Tiêu Diêu phản ứng vậy mà lại như thế cực lớn. Tông chủ, ngài là nói ngài tại viễn cổ trong rừng rậm gặp được một cái viên hầu. Lúc này Tiêu Diêu một mặt kích động nói, Nhưng mà Liễu Minh ở thời điểm này không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thế là chỉ có thể ngơ ngác điểm một chút đầu của mình. "Tông chủ, ngươi quả thật là có thiên đại tạo hóa." Tiêu Diêu một câu nói nhường Liễu Minh lập tức ngây ngẩn cả người, dù sao tại Liễu Minh trong lòng cho rằng, cái kia viên hầu cũng chỉ bất quá là một cái phổ phổ thông thông người viên hầu. Nếu như nói là có một chút chỗ kỳ lạ mà nói, đó chính là cái kia viên hầu có thể tiến hành tu luyện, hơn nữa thiên phú tu luyện cũng hoàn toàn không thấp. Ít nhất tại cái này yêu thần tông rất nhiều trưởng lão cùng trong các đệ tử Hoàn toàn tìm không thấy một cái có thể cùng yêu viên Thiên Phú so sánh người, thậm chí là Liễu Minh đều nhanh có một chút mặc cảm. Tông chủ, ngươi cũng đã biết cái kia xa xôi là đến từ nơi nào. Chỉ là Tiêu Diêu mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động, không chỉ có nhường Liễu Minh có một chút bất đắc dĩ. Ngươi có thể hay không trước tiên bình tĩnh ngươi một chút tâm tình của mình. Ta nhìn thấy như ngươi loại này đắc ý dáng vẻ, thật sự là muốn tắt ngươi một cái. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh một mặt hờ hững nhìn xem Tiêu Diêu, Tiêu Diêu khi nhìn đến Liễu Minh thần sắc sau đó, lập tức gan tính không thiếu, nhưng mà cũng vẫn như cũ không cách nào để lại cái kia khỏa sao động tâm. Loại an tính này không có kéo dài bao lâu, Tiêu Diêu lại một lần nữa khôi phục vừa mới thần sắc. Thế là Liễu Minh liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình đại trưởng lão, nhưng mà đại trưởng lão cũng là một mặt bất đắc dĩ khoát tay náo, hoàn toàn không biết Tiêu Diêu đây là vì cái gì mà đến cuộc. Cuối cùng Liễu Minh liền đem ánh mắt nhìn về phía ba vị lão giả, vậy mà lúc này ba vị lão giả cũng là một mặt nghiêm túc trầm tư. Thậm chí có đôi khi còn có thể tiến hành một phen nghiên cứu thảo luận, nhưng mà Liễu Minh như trước vẫn là trong đó một câu nói: "Theo đạo lý, loại sinh vật này cũng đã không tồn tại thế giới này, nhưng là bây giờ xuất hiện" Cái này lại đem ý vị như thế nào? Đang nghe câu nói này sau đó, trong cái này yêu viên không tầm thường chỗ. Ba vị lão giả, ngài là biết một ít gì sao? Nhưng mà lúc này, ba vị lão giả nhưng là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong đó rất cao tuổi một ông lão chậm rãi nói, "Liêu tông chủ, ngài có thể cùng chúng ta miêu tả một chút hắn bề ngoài sao?" Cái kia yêu viên khác biệt khác yêu viên, toàn thân hắn cũng là lông trắng, thậm chí ở trên người hắn, ta có thể cảm nhận được một cỗ khí tức của đại đạo. 6. Liêu Minh nói rất nhiều liên quan tới cái kia yêu viên sự tình, nhưng mà tại Liễu Minh nói đây là yêu viên thời điểm, Tiêu Diêu nhưng là hết sức kiên tĩnh, nhưng mà tại Liễu Minh sau khi nói xong, sự tình liền xảy ra chuyển biến lớn. Quả nhiên là dạng này, Tiêu Diêu gương mặt điên cuồng, nếu như người không biết, tất nhiên sẽ cho rằng Tiêu Diêu chính là một người điên. Nhưng mà lúc này Tiêu Diêu, tại Liễu Minh đáng người trong mắt đã cùng một người điên không có khác nhau mấy, nhưng mà rất nhanh, Liễu Minh liền đưa mắt về phía ba vị lão giả, từ ba vị lão giả trong giọng nói có thể được biết, ba vị này lão giả vậy mà cũng biết ở trong đó một chút nguyên nhân, ngài là không phải biết trong đó một vài thứ. Ba vị lão giả đang nghe Liễu Minh hỏi thăm sau đó không gọi thở dài một cái thật dài cuối cùng mới là lạnh nhạt nói thông thiên viên xuất hiện không biết đối với nhân loại là tốt tượng trưng hay là xấu đại biểu ba vị lão giả cớ gì nói ra lời ấy liễu minh đang nghe ba vị lão giả lời nói phía sau vẻ mặt nghi hoặc hắn thật sự là không biết ở trong đó đến cùng là cất giấu cái gì mà ở lúc này ba vị lão giả nhưng là là nhàn nhạt lắc đầu không nói lời nào liễu minh dựa vào nét mặt của bọn họ cũng có thể thấy được ở trong đó át hẳn cất giấu bí mật gì hơn nữa còn là dính đến nhân vật đời trước băng không mà nói tại liễu minh hỏi thăm phía sau Ba vị lão giả không có khả năng cơ thể hơi run một cái, cho dù bọn hắn nấp rất kỹ, nhưng mà cũng vẫn như cũ chạy không thoát liễu Minh pháp nhãn. Còn xin ba vị đem các ngươi biết đến đồ vật nói cho chúng ta, chúng ta át hẳn vô cùng tăng kích. Ai? Nhưng mà ba vị lão giả ở thời điểm này lại một lần thở dài một cái thật dài, kỳ thực chuyện này dính đến mấy trăm năm phía trước. Lão giả câu nói đầu tiên cũng đồng dạng xác nhận liễu Minh ngỡ tới, liễu Minh đã sớm đoán được chuyện này có thể dính đến một đời trước, lúc đó tuyệt đối không ngờ rằng lại có như thế lịch sử lâu đời. Mấy trăm năm trước là chuyện gì xảy ra sao? Liễu Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem ba vị lão giả, lão giả nhìn thấy Liễu Minh thần sắc phía sau, cũng minh bạch chuyện này căn bản không gạt được Liễu Minh, chỉ là bọn hắn còn không biết từ đâu mở miệng. Chương 663. Tông chủ, ngươi cũng không cần lại làm khó bọn hắn ba vị lão giả, chuyện này là bọn hắn nhất thiết phải thề sống chết bảo vệ lời hứa. Ngay bây giờ để bọn hắn nói ra, chẳng khác nào là tại muốn mạng của bọn hắn. Ngay tại lúc Liễu Minh tại hỏi thăm ba vị lão giả thời điểm, Tiêu Diêu lời nói trực tiếp cắt dứt Liễu Minh mạch suy nghĩ. Sau đó Liễu Minh lợi dụng một loại ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía ba vị lão giả liên thấy ở thời điểm này ba vị lão giả nhàn nhạt nhẹ gật đầu ở thời điểm này liễu minh không khỏi lộ ra một kia vẻ mặt nghiêm túc tất nhiên thế hệ trước đều không thể nhắc đến chủ đề cái kia trong đó át hẳn cất giấu thiên đại bí mật nhưng là bây giờ tất cả manh mối cũng đã đoạn mất cái này khiến liễu minh không khỏi có một tí lo nghĩ dù sao liễu minh từ ba vị lão giả ánh mắt cũng có thể nhìn ra ở trong đó có thể gặn chứa một hồi đối nhân tộc có cực lớn nguy cơ đồ vật. nhưng là bởi vì một loại nào đó chế được ba vị lão giả đối với chuyện này cũng là có lòng không đủ lực tông chủ ngươi làm sao lại không hỏi xem ta đây Tiêu Diêu trông thấy một mặt trầm tư Liễu Minh, thế là liền trực tiếp phát khởi phần đàn. "Vậy ngươi không ngại nói một chút, ngươi đến cùng biết ở trong đó cái gì?" Liễu Minh lúc này đã không ôm bất kỳ hy vọng, dù sao thế hệ trước đều không thể nói đồ vật, Tiêu Diêu lại có thể biết cái gì? Chính như ba vị lão giả nói tới, tông chủ ngài trong miệng viên hầu chính là Thông Thiên Viên. Nhưng mà ngài biết Thông Thiên Viên tác dụng là cái gì không? Mà ở lúc này, Tiêu Diêu lại bắn một cái cái nút, tại Liễu Minh còn không có đánh Tiêu Diêu thời điểm, đại trưởng lão liền một cái tát đập vào trên ghế của hắn. Nhưng "Ngươi nói liền nói từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy?" Tiêu Diêu ở thời điểm này nhất thời cảm thấy nhận lấy bỉ khuất rất lớn, vừa định muốn quay đầu đi đánh đại trưởng lão, nhưng mà lại bị Liễu Minh hừ lạnh một tiếng xuống trở về. Nhanh đem chuyện này nói rõ ràng, chúng ta tốt làm ra đối sách. Nhưng mà Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, lại lạnh nhạt nói, chúng ta căn bản là không có cách làm ra đối sách, biện pháp duy nhất chính là các loại. Cái này khiến Liễu Minh không khỏi có chút hiếu kỳ, thực chất là chuyện gì, vậy mà lại như thế kỳ hoa. Thông thiên viên một tác dụng khác chính là trấn áp thiên địa lại đạo. Trấn áp thiên địa lại đạo. Ở trong đó là có ngụ ý gì sao? Liễu Minh đang nghe Tiêu Diêu mà nói phía sau, một nghi hoặc nhìn Tiêu Diêu. Kỳ thực những chuyện này cũng là ta từ trong cổ thư nhìn thấy, Thông Thiên Viên gia, Thiên Địa Phương Thành. Kỳ thực Tiêu Diêu miệng giống như là một con sông lớn đồng dạng, thao thao bất tuyệt, liên miên không dứt, nhưng mà kiếm vô ngân nhưng là một câu nói cũng không có nghe vào, thậm chí ở một bên đều đánh lên ngủ gật. Ý của ngươi là, thế giới này lập tức liền muốn đạt đến tu luyện đỉnh phong. Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, lập tức điểm một chút đầu của mình, biểu thị Liễu Minh đoán không có sai, nhưng mà Liễu Minh nghi hoặc lập tức sẽ tới nếu là đạt đến tu luyện đỉnh phong đối nhân tộc không phải là một chuyện tốt sao? vì sao lại trở thành một đời trước cấm khẩu không đề cập tới đồ vật lúc này liễu minh tràn đầy nghi hoặc tiêu diêu lại một lần nữa gánh nhậm khởi sướng ngôn viên dù sao trên thế giới này không chỉ chỉ có nhân loại còn có ma tộc cùng yêu tộc mặc dù yêu tộc xưa nay sẽ không xâm phạm nhân tộc địa bàn nhưng mà bọn hắn cũng đồng dạng là mảnh này trên đời này tồn tại cường đại nhất lúc đó tại tu luyện đạt đến tối đỉnh phong thời điểm yêu tộc liền sẽ xuất hiện một thủ lĩnh người thủ lĩnh này thích cùng bình còn tốt nhưng mà một khiưa thích chiến tranh đối với nhân tộc chính là nguy hiểm lớn nhất Bây giờ lúc này nhân tộc tu luyện cũng đạt tới đỉnh phong nhất, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào cùng yêu tộc cùng với ma tộc so sánh, bởi vì cái này hai cái chủng tộc tại trời sinh liền có 10 phần ưu thế thật lớn, mà nhân tộc ưu thế chính là quý ở số lượng nhiều, nhưng mà trước thực lực tuyệt đối chỉ có biến thành cặn bã phần. Cái kia cùng ma tộc có quan hệ gì? Đại trưởng lao ở thời điểm này lạnh không lẻ loi tới một câu như vậy, Liễu Minh tại xã hội này cũng có chút hoài nghi đại trưởng lao thông minh, nhưng mà Liễu Minh lại rất nhanh liền nghĩ minh bạch, dù sao đại trưởng lao đã tuổi tác lớn, đầu góc nhất thời phản ứng không kịp cũng là chuyện thường xảy ra. Ma tộc ở thời điểm này liền đã cùng nhân tộc đánh thành một mảnh, một khi tại yêu tộc công chiếm nhân tộc thời điểm, ma tộc tất nhiên sẽ thừa cơ nhúng tay, đến lúc đó nhân tộc tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Liễu Minh đang nói đến nơi này thời điểm, không khỏi thật chặt châu nhanh mình lông mày, dù sao chuyện này so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Tông chủ, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Mặc dù thông thiên viên xuất hiện có thể đối nhân tộc là một hồi tổn hại, nhưng cũng đồng dạng là một hồi kỳ ngộ. Tiêu Diêu nhìn xem trầm tư Liễu Minh thản nhiên nói, mặc dù hắn cũng minh bạch chuyện này hết sức khó giải quyết, nhưng mà hắn không giúp được Liễu Minh làm quyết định. Còn có thể làm sao, chỉ có thể lặng lặng chờ lấy thôi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi viễn cổ rừng rậm giết cái kia thông thiên viên không thành? Không phải ta xem không dậy nổi ngươi, cái kia thông thiên viên vài phút chung liền có thể diện sát ngươi. Lúc này Liễu Minh mặt tươi cười nhìn xem Tiêu Diêu, nhưng mà Liễu Minh nội tâm nhưng là hết sức nghiêm túc, bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thông thiên viên sẽ là yêu tộc thủ lĩnh. Chương 664. Tông chủ, ngươi có phải hay không biết một ít gì? Đại trưởng lão nhìn vẻ mặt trầm tư Liễu Minh, lập tức liền đoán được Liễu Minh có thể biết một ít gì thế là liền đối với Liễu Minh thấp giọng do hỏi nhưng mà lúc này Liễu Minh nhưng lại chẳng hề nói một câu ngay tại lúc đám người nhìn chăm chú Liễu Minh một mực trầm mặc rất lâu có thể ta lại đem cái kia giải quyết yêu tộc đối với nhân loại nguy hiểm cho nên bây giờ uy hiếp lớn nhất như trước vẫn là đến từ ma tộc Liễu Minh một mặt nghiêm túc nói nhưng mà hắn không biết nếu như câu nói này bị những người khác biết tuyệt đối sẽ phình bụng cười to dù sao nói thế nào Liễu Minh từ đầu đến cuối cũng là một nhân loại làm sao lại quản đến yêu tộc sự tình nhưng mà mặc dù là như thế yêu thần tông người cũng không có ai đưa ra bất kỳ nghi vấn Dù sao đối với Liễu Minh mà nói, có đôi khi bọn hắn vẫn sẽ lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Liễu Minh. Dù sao chuyện này thế, nhưng là quan hệ đến bọn hắn tông môn phát triển. Liễu Minh như thế nào có thể sẽ cầm chuyện này nói đùa? Cho nên ở thời điểm này bọn hắn không ai hoài nghi Liễu Minh mà nói. Chỉ là bọn hắn còn không biết Liễu Minh ý nghĩ thôi. Thế là tất cả mọi người đưa mắt về phía Liễu Minh. Nếu như dựa theo các ngươi nói lời, cái kia Thông Thiên Viên có thể chính là lần này yêu tộc thủ lĩnh. Lúc này Liễu Minh một mặt nghiêm túc nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Mặc dù nói thì nói thế, nhưng mà Thông Thiên Viên chính là một cái môi giới nghẹ như thế nào biết thông thiên viên chính là yêu tộc thủ lĩnh đâu đại trưởng lão lúc này lại là gương mặt mê mang dù sao ai cũng không biết trong thời gian này đều phải sẽ phát sinh cái gì nếu như ở giữa một khâu xuất hiện một lần sai lầm đối với yêu thần tông thậm chí nhân tộc tới nói cũng là một cái khiêu chiến thật lớn liễu minh đang nghe đại trưởng lão hỏi thăm phía sau đầu tiên là lộ ra gương mặt trầm tư sau đó trầm dài nói lấy thông thiên viên tu vi hiện tại tám chín phần mười lại là hắn tông chủ ngươi biết thông thiên viên tu vi tiêu diêu đang nghe liễu minh mà nói phía sau trực tiếp kinh hô đi ra Dù sao đây không phải một kiện đơn giản sự tình, theo Dĩ Vãng tôi nói, ai cũng sẽ không biết Thông Thiên Viên đến cùng tu vi gì. Bởi vì mỗi khi gặp Thông Thiên Viên hàng thế, cũng giống như đi ra ngoài đồng dạng, không có chút nào bất kỳ dấu hiệu. Có thể cũng là lần này Liễu Minh vận khí tốt, tại vô tình lại vừa mới xuất thế Thông Thiên Viên. Không sai, ta cùng hắn rất giao thủ qua, ngươi nói không biết tu vi của hắn sao? Nhưng mà tại Liễu Minh nói dứt lời sở hữu người đều là gương mặt kinh ngạc, bọn hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, Liễu Minh vậy mà lại dùng tu vi của mình đi đánh giá Thông Thiên Viên. Tông chủ, ngài không có nói đùa chứ? ngay vậy mà cùng thông thiên viên đánh qua một trận, tiêu diêu ở thời điểm này không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn chỉ sợ liễu minh ở thời điểm này cho hắn một câu trả lời khẳng định, nhưng mà chỉ thấy vậy lúc, liễu minh nhàn nhạt hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, biểu thị hắn đoán hết sức chính xác. tiêu diêu khi nhìn đến liễu minh động tác phía sau, trong nháy mắt không khỏi kinh ngạc đến ngây người, dù sao hắn tại trong cổ thư đã từng thấy qua, mỗi cái thông thiên viên phạm là xuất thế, cũng đã là một phương đại lão cấp bậc, chuyện này ta làm sao lại nói đùa với ngươi đâu? dù sao chuyện này thế nhưng là liên quan đến nhân tộc tương lai. Ta làm sao lại cùng các ngươi đồ thôi." Liễu Minh đang nghe Tiêu Diêu mà nói phía sau, không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Tông chủ, vậy ngài nhưng biết Thông Thiên Viên tu Vi hiện tại." Tiêu Diêu lúc này một mặt nghiêm túc nhìn xem Liễu Minh, dù sao chuyện này giống như một khối đá to lớn như thế đặt ở trên lòng của mọi người bên, bọn hắn nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. "Vâng không mà nói, đối với yêu thần tông thậm chí cả nhân tộc tới nói cũng là một hồi hủy diệt tính hai nạn." Mặc dù Liễu Minh bọn hắn cho rằng những người khác sinh tử cùng bọn hắn cũng không có quan hệ, nhưng mà đây là nhân tộc tổn vong một khắc, bọn hắn không thể tại có dấu tư thông. Nếu như ta không có đoán sai, Thông Thiên Viên Tu Vi đã đạt đến độ kiếp cảnh giới. Hơn nữa không sai biệt lắm đã cách cảnh giới đại thành chỉ thiếu chút nữa xa. Cái gì? Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, không khỏi giật nảy cả mình, sau đó khó khăn nuốt nước miếng một cái. Độ kiếp cảnh giới đại thành, trong nhân tộc cũng không có cao như vậy tu vi tồn tại a. Hơn nữa lúc này tất cả mọi người ngây dại, bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng chính mình Thông Thiên Viên cũng chỉ có độ kiếp sơ kỳ tu vi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Thông Thiên Viên Tu Vi đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Các ngươi trước tiên không cần phải gấp Thông thiên viên mặc dù là yêu tộc, nhưng mà ta cùng với hắn tiếp xúc phát hiện nội tâm của hắn vẫn là hết sức hiền lành. Cho nên, lần này yêu tộc không nhất định sẽ cùng nhân tộc khai chiến, mặc dù chúng ta đem phải làm dự tính xấu nhất, nhưng mà cũng không cần mình hù dọa mình. Tại Liễu Minh thuyết phục phía dưới, trái tim tất cả mọi người lần nữa chìm đến trong bụng, dù sao chính như Liễu Minh nói tới, chuyện bây giờ còn chưa có xảy ra, không nhất định chính là một cái kết quả xấu. Bây giờ chúng ta việc cấp bách vẫn là phát triển thực lực bản thân, chỉ cần chúng ta thực lực đủ cường đại, không sợ, trong loạn thế này, không tìm được một tia xin cơ. Cho nên bây giờ chúng ta duy nhất có thể làm chính là tăng cường tu luyện. Chương 665. Tốt, chuyện này để trước một giai đoạn. Dù sao yêu tộc quật khởi còn cần một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này, chúng ta nhất thiết phải đem trong tay mình sự tình toàn bộ giải quyết xong, mới có thể một lòng một ý ứng phó yêu tộc. Lúc này Liễu Minh một mặt nghiêm túc nhìn xem tất cả mọi người ở đây, dù sao Liễu Minh cũng biết, một khi yêu tộc phát động chiến tranh, xa xa so ma tộc còn muốn đáng sợ. Dù sao khoảng cách nhân loại chỗ sống chỗ liền sẽ có rừng rậm, mà những vùng rừng rậm này chính là yêu tộc chỗ chiếm cứ chỗ. Những năm này bọn hắn co đầu rút cổ trong rừng rậm, hoàn toàn là bởi vì không ai dẫn dắt bọn hắn. Phàm là một khi trong bọn họ sinh ra một cái lãnh tụ, nhân tộc tất nhiên sẽ gặp tai bầy và gió. Mặc dù yêu tộc số lượng còn kém rất rất xa nhân tộc, nhưng mà lực chiến đấu của bọn hắn cùng lực phòng ngự cũng không phải người tổ có thể so sánh được, cho nên Liễu Minh nhất thiết phải nghiêm túc đối đãi chuyện này. Tông chủ, vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Kỳ thực tiêu diêu cũng là một mặt nghiêm túc. Mặc dù Thông Thiên Viên xuất hiện sẽ cho nhân loại mang đến thịnh thế, nhưng mà nếu như nhân loại không tiếp tục kiên trì được, thịnh thế liền có thể biến thành diệt thế. Cho nên ở thời điểm này, bất luận kẻ nào cũng không dám buông lòng cảnh giác, nhưng mà Liễu Minh nhưng không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt. Các ngươi không cần khẩn trương như vậy, chẳng lẽ ngươi quên ta từ xích Hà tông thế nhưng là mang về không ít bảo vật, ta tin tưởng trong thời gian ngắn, yêu tộc không có khả năng trong nháy mắt thống nhất. Cho nên chúng ta liền an tâm phát triển chính mình lực lượng là được rồi. Lúc này ở trên mặt Liễu Minh treo đầy mỉm cười, mặc dù sự tình hết sức nghiêm trọng, nhưng mà đối với Diệp Minh tới nói, cũng bất quá là một kiện nho nhỏ sự tình thôi. Phàm là có người dám khi dễ đến trên đầu của hắn, Liễu Minh tuyệt đối sẽ lấy võ lực mạnh mẽ đánh trả đi qua, nhưng mà Liễu Minh căn cứ vào Thông Thiên Viên tính cách tới nói, phát động nhân yêu đại chiến tỷ lệ hết sức tiểu. Mặc dù Liễu Minh cũng chỉ là cùng Thông Thiên Viên ngắn ngủn gặp qua một lần, nhưng mà Liễu Minh từ trên người hắn chưa từng có cảm nhận được qua một tia sát ý. đương nhiên cái này cũng không bài trừ Thông Thiên Viên cố ý ẩn tàng mình sát ý, cho nên vô luận như thế nào nội danh vẫn tin tưởng, nhân yêu ở giữa không thể lại phát sinh đại chiến. Nhưng mà để cho an toàn, Liễu Minh cho là mình vẫn là phải đi một chuyến viễn cổ rừng rậm, đi tìm Thông Thiên Viên hỏi rõ ràng trạng huống trong đó. Một nhóm nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến đấu, đối với tộc cũng sẽ không rơi xuống tốt gì kết quả, ngược lại còn có thể nhường ma tộc thừa cơ chui chỗ trống. Cho nên Liễu Minh cảm thấy, hai tộc nếu như có thể phương thức hòa bình giải quyết, vậy thì tận lực dùng hòa bình nhất phương thức giải quyết, tuyệt đối không nên vận dụng bất kỳ vũ lực. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ cho nhân tộc chôn xuống thai hoàng ẩm, từ đó cũng liền cho ma tộc một cái có thể thừa cơ hội, cho nên Liễu Minh vẫn là cho rằng sớm cùng yêu tộc đả hảo chiêu hô là biện pháp tốt nhất. Tông chủ, đã như vậy, cái kia thuận tiện đưa ngươi trên người bảo vật toàn bộ lấy ra đi nhưng mà tiêu diêu đang nghe liễu minh mà nói phía sau một mặt bị coi thường nhìn xem liễu minh liễu minh tại chỗ liền nghĩ một cái tắt cho hắn trục chết cũng không biết lăng tiêu tông là thế nào đổi dưỡng được như thế một cái kỳ hoa đồ vỡ kỳ thực tiêu diêu tính cách lại biến thành dạng này cùng yêu thần tông đông đạo đệ tử thoát không khỏi liên quan dù sao tiêu diêu một ngày liền cùng các đệ tử ở cùng một chỗ dần già cũng liền học được một vài thứ chỉ là những vật này không phải người bình thường có thể lý giải tiêu diêu ta phát hiện ngươi gần nhất có một chút đặc điểm hết sức xuất sắc Liễu Minh nhìn xem Tiêu Diêu lạnh nhạt nói, nhưng mà tại Liễu Minh cũng lộ ra một chút nham hiểm nụ cười, nhưng mà Tiêu Diêu cũng không có chú ý tới. Hơn nữa ở thời điểm này, Tiêu Diêu vẫn là một mặt ngây thơ hướng Liễu Minh dò hỏi, nhiều một cái dạng gì đặc điểm? Có phải hay không phát hiện ta gần nhất lại trở nên đẹp trai rồi? Cái này ta biết liền không cần ngươi nói. 3. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thanh âm vang rội từ Tiêu Diêu trên đầu xuyên ra ngoài, hơn nữa Tiêu Diêu ở thời điểm này cũng là ngây dại. Mà Liễu Minh lúc này lại đang vuốt ve tay của mình, một mặt tiếc rẻ nói, ngươi gần nhất đặc biệt muốn ăn đòn. Ha ha ha. Tại Liễu Minh mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống, Kiếm Vô Ngân cùng đại trưởng lão liền ôm bụng cười phá lên cười, mặc dù bọn hắn đã liệu đến kết quả này, nhưng mà Tiêu Diêu trả lời bọn hắn là cái gì cũng không có nghĩ tới. "Tông chủ, ta một ngày thành thật như vậy, nơi đó liền muốn ăn đòn. Kỳ thực Tiêu Diêu trên mặt tràn đầy ủy khuất, hắn cũng không biết chính mình ở nơi nào đắc tội Liễu Minh, nhưng mà Liễu Minh lại đem hắn thân thể chuyển hướng rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử. "Ngươi không tin?" Liễu Minh một mặt mỉm cười nhìn Tiêu Diêu, nhưng mà Tiêu Diêu nhưng làm mười phần dùng sức điểm một chút đầu của mình. Hắn hoàn toàn không tin mình trương này mặt đẹp trai vậy mà lại là một bộ muốn ăn đòn khuôn mặt. Vậy ngươi không ngại hỏi một chút những người này à? Các ngươi nói các ngươi tiêu diêu trưởng lão gần nhất đặc biệt muốn ăn đòn. Nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho tiêu diêu lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn tự hỏi mình bình thường đối đai tất cả đệ tử cũng không tệ, nhưng mà đệ tử đối với nàng trả lời lại làm cho hắn thương cừ tâm. Là. Liên thấy ở thời điểm này tất cả đệ tử đều chăm miệng một lời nói, không có chút nào bất kỳ hoài nghi. Chương sáu Các ngươi có phải hay không có chút quá vô tình? lúc này tiêu diêu một mặt thống khổ che lấy trái tim của mình giống như là nội tâm của mình nhận lấy mấy vạn điểm tổn thương đồng dạng tông chủ bọn hắn vô tình như thế còn chưa tính dù sao chúng ta chỉ là qua nhưng mà hai ta quan hệ thế nào ngươi cũng không thể cứ như vậy từ bỏ ta ngươi cút cho ta đi sang một bên ngay tại tiêu diêu một cái nước mũi một cái nước mắt đỡ lấy liễu minh thời điểm liễu minh trực tiếp một cước đem tiêu diêu đạp đến một bên sau đó liễu minh một mặt nghiêm túc nhìn xem tại chỗ các đệ tử ta yêu thần tông có thể ở thời điểm này yếu một ít nhưng mà các ngươi nhất thiết phải cho ta hứa hẹn Tại tương lai các ngươi nhất định là tối cường." "Là." Ngay tại Liễu Minh nói dứt lời sau đó, các đệ tử lớn tiếng hồi đáp, dù sao trong lòng bọn họ đã đem Liễu Minh dựng nên thành mình thần tượng. Cho nên đối với Liễu Minh mà nói, bọn hắn cho tới bây giờ cũng là nói gì nghe nấy, vô luận con đường phía trước đến cỡ nào long đong, nhưng mà vẫn như cũ cũng ngăn cản không được bọn hắn nhịp bước tiến tới. Những pháp khí này là ta từ Xích Hà Tông mang về đồ vật, cùng với còn có một ít là ta chế tàng, nhưng là bây giờ ta hướng bọn hắn toàn bộ lấy ra. Tiêu Diêu nhìn xem Liễu Minh trước người đống kia pháp khí, không khỏi đều có một chút hoa mắt. Dù sao pháp khí trên thế giới này cũng không nhiều, nhưng mà Liễu Minh bây giờ lại trực tiếp lấy ra mấy trăm thanh. Nếu để cho khác chúng ta người biết, tất nhiên sẽ lập tức xuất lĩnh lấy đệ tử của mình đến đây cất đoạn. Những pháp khí này cũng không phải là cho không các ngươi, ta sẽ đem nó đều đặt ở Tiêu Diêu trưởng lão nơi đó. Mỗi người các ngươi cũng có thể bằng vào chiến công của mình đi đổi lấy. Nhưng mà ta còn muốn nhắc nhở các ngươi một câu, nhất định muốn lượng sức mà đi, không muốn đổi lấy cao hơn chính mình quá chờ lâu cấp pháp khí, bằng không mà nói, hắn không chỉ có sẽ không trở thành phụ tá của ngươi, còn có thể trở thành ngươi liên lụy. Lúc này Liễu Minh một mặt nghiêm túc nhìn xem tại chỗ các đệ tử, đương nhiên, hắn cũng không có quên yêu thần tông trưởng lão, dù sao những trưởng lão này cũng là theo hắn cùng đi xuống người tới. Đến nơi các trưởng lão muốn phát khí, đi tiêu diêu nơi đó đăng ký là được rồi. Rất nhiều trưởng lão đang nghe lời bên trong phía sau, cũng là một mặt, dù sao trưởng lão bên trong số đông cũng đã tiến nhập cao tuổi, có thể tham chiến tỷ lệ đã hết sức nhỏ. Nhưng mà dù vậy, Liễu Minh như trước vẫn là nhường tuyển chọn mình phát khí, dù sao Liễu Minh cho rằng, ném cái gì cũng được, lúc đó tuyệt đối không thể ném đi yên tâm. Từ xưa có đôi lời liền nói hết sức cũng có thể trở thuyền, cũng có thể lật thuyền, mà dân tâm cũng đồng dạng là như thế, chỉ cần một cái tông môn đầy đủ đoàn kết, bọn hắn liền có thể vĩnh viễn đứng tại bất bại địa vị. Cùng với còn có một số chân quý công pháp, ta đã bỏ vào tàng kinh cát, có cần đệ tử có thể đi đọc qua một chút, nhưng mà vẫn như cũ không cho phép mang ra tàng kinh cát. là. tại liễu minh sau khi nói xong, các đệ tử lập tức trả lời, hơn nữa đại trưởng lao đang nghe liễu minh mà nói phía sau cũng là gương mặt vui mừng, có những tương nguyên này dốt vào, yêu thần tông thực lực tất nhiên sẽ lần nữa dâng lên một phen, thậm chí có thể sẽ siêu việt trước kia xích hà tông nhưng mà Liễu Minh mà nói vẫn như cũ vẫn chưa nói xong, liền thấy ở thời điểm này, Liễu Minh từ trong cơ thể của mình không gian móc ra một chút bình bình lọ lọ, hơn nữa trực tiếp lơ lửng đến Đại trưởng lao trước mắt. Những thứ này trong bình trang cũng là đồ thiết yếu cho tu luyện muốn đạn dược, trong đó cũng có một chút thất truyền đã lâu đan thuốc, bọn hắn cũng tương tự cần các ngươi dùng cống hiến đi đổi lấy. Cũng liền ở thời điểm này đi Liễu Minh đem tất cả lời muốn nói đều nói xong, các đệ tử ở thời điểm này cũng trong nháy mắt sôi trào lên, mặc dù trước kia bọn hắn cũng đồng dạng không thiếu tay tài nguyên tu luyện, nhưng là bây giờ bọn hắn giống như một cái phù ông đồng dạng hơn nữa bọn hắn cũng tin tưởng chỉ cần có những tư nguyên này bọn hắn nhất định sẽ đem tu vi của mình tăng lên mặc dù con đường tu luyện hết sức gian khổ nhưng mà bọn hắn tin tưởng chỉ cần công phu đúng chỗ bất cứ chuyện gì cũng có thể hoàn thành tốt kế tiếp liền không có chuyện gì các đệ tử có thể tan đi nhưng mà ngươi nhất định muốn nhớ lấy nhất định muốn quản tốt miệng của mình ad hẳn không thể đem chuyện này tiết lộ cho ngoại nhân bằng không tất nhiên sẽ cho yêu thần tông mang đến cực lớn thai hoang lẫm lúc này liễu minh sắc mặt hết sức nghiêm túc không có chút nào một điểm đùa dở thân sắc tại liễu minh cường điệu xong mọi chuyện cần thiết phía sau các đệ tử đều theo thứ tự rời đi sân huấn luyện, không có một tia lưu luyến. bởi vì bọn hắn biết, có thể tại ngày mai sau đó, bọn hắn liền muốn rời khỏi cái này tông môn, nhiều hơn nữa sau này còn có thể hay không về tới đây cũng là một cái ẩn số. cho nên bọn hắn nhất thiết phải dành thời gian hướng mình giường tao biệt. tốt, các ngươi cũng tản đi đi. chim hót đối với mình sau lưng trưởng lão vẫy vây tay, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi nơi này, nhưng mà tại tất cả mọi người đều đi hết thời điểm, kiếm vô ngân, đại trưởng lão, tiêu diêu cùng với cùng trần hạ bọn người lưu lại, các ngươi là cá nhân không mau đi trở về ngủ. Còn đứng ở ở đây nói cái gì? Liễu Minh đầu cũng không có trở về cũng biết hai còn ở đây, dù sao trên người bọn họ khí tức lừa gạt không được Liễu Minh. Tông chủ, ta nhớ được ngài đáp ứng ban đầu qua ta phải cho ta chỗ tốt. Chương 667. Kiếm Vô ngân, tông chủ lúc nào đã đáp ứng cho người tốt chỗ? Hai ta quan hệ như thế sắt, hắn đều không có nói qua phải cho ta đổ vật gì, ngươi cảm thấy tông chủ sẽ cho ngươi sao? Tiêu Diêu ở thời điểm này trực tiếp ôm Kiếm Vô ngân bà vai, một mặt âm dương quái khí nói. Nhưng mà, đại trưởng lão khi nhìn đến một màn này thời điểm, chỉ là thấp giọng nở nụ cười không nói lời nào. dù sao tất cả mọi người ở đây đều biết tiêu diêu lúc này vẫn còn đang trách liễu minh vừa mới đoán trách hắn đâu. nhưng mà liễu minh lúc này nhưng là một câu nói đều không nói. Cắt. tông chủ không cho ngươi đổ vật đây không phải là chuyện rất bình thường sao? dù sao như ngươi loại này một ngày chỉ biết là hoa thiên tiểu địa công tử ca, coi như cho ngươi tài nguyên ngươi cũng là đang lãng phí. nhưng mà nhường đám người kinh ngạc chính là kiếm vô ngân ở thời điểm này vậy mà lại phản bác tiêu diêu mà nói. hơn nữa liễu minh đang nghe kiếm vô ngân lời nói thời điểm cũng đồng dạng là gương mặt kinh ngạc. dù sao chuyện này là ai cũng không có ngờ tới luôn luôn chỉ biết là luyện kiếm kiếm vông ngân tại hôm nay vậy mà lại phản bác tiêu diêu mà nói đây quả thực là so thái dương từ phía tây nhi đi ra còn muốn hiếm lạ liễu minh cùng đại trưởng lão ở thời điểm này liếc nhau một cái phát hiện chuyện này cũng không phải giả thế là lập tức liền lợn nụ cười nhưng mà lúc này tiêu diêu lúc này lại phảng phất giống như là ăn hoàng liên đồng dạng bất kỳ ngọt đùi cay đắng đều chỉ có thể nhịn ở trong tim mình dù sao từ trước đến nay trung thực thật thà kiếm vông ngân lại nói lên người tới cũng không phải là một cái bình thường hạng người vông ngân ngươi vậy mà cũng sẽ phản bát ta ta hôm nay là đụng cái vận rồi à, đầu tiên là bị sư tổ của mình giáo huấn một trận, tiếp lấy lại bị ngươi cho dạy dỗ một trận. thế giới này còn để cho ta công việc sao? Tiêu Diêu một mặt ủy khuất nhìn xem tất cả mọi người ở đây, nhưng mà đám người lại không có một người phản ứng đến hắn. sư tổ của ngươi cũng đã đem sự tình nói cho ngươi biết ta. nhưng mà ngay tại lúc này, Liễu Minh một nghiêm túc nhìn xem Tiêu Diêu, Tiêu Diêu trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, không rõ Liễu Minh rốt cuộc là ý gì. nhưng mà lúc này Tiêu Diêu cũng là gương mặt nghiêm túc, không có chút nào chơi đùa chi tình. Thậm chí là Kiếm Vô Ngân ở thời điểm này lại một lần nữa lâm vào hoang mang bên trong. Dù sao Liễu Minh nói với hắn xong chuyện này cũng có một đoạn thời gian, hắn đã từng vô số hỏi qua chính mình, mình là không có thể thả xuống thế giới này, thả xuống cái này tông môn. Là hắn nhưng vẫn không có chiếm được mình muốn đáp án. Nhưng mà Liễu Minh lại tuyệt không gấp gáp, dù sao cách hắn mở ra Thiên Đạo chi lộ còn có 10 phần thời gian dài. Sư tổ ta, chỉ là Tiêu Diêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Minh, không biết Liễu Minh trong miệng nói tới sự tình đến cùng là cái gì. Nhưng mà, Liễu Minh chỉ là đối với hắn nhẹ gật đầu không nói lời nào, cái này khiến Tiêu Diêu càng thêm tò mò, cảm giác Liễu Minh cùng mình sư tổ hoàn toàn chính là người giống vậy, lúc nào cũng ưa thích kể một ít người nghe không hiểu lời nói, tiếp đó ngươi đi hỏi hắn, hắn lại không cho ngươi rằng giải, nhường ngươi chính mình đoán. Tiêu Diêu ở thời điểm này, trong lòng liền có một chút không thoải mái, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể đem loại này cơn tức giận chịu đựng tại nội tâm của mình bên trong. Tông chủ, ai, chuyện các ngươi kể đến cùng là cái gì a? Ta lúc trở về, sư tổ ta liền cùng ta nói một chút chuyện loạn thất bất ao, tỷ như thế giới này chỉ là một cái không gian thu hẹp còn có cái gì thiên đạo chi lộ cái gì hắn giống như là đang giảng một cái cố sự đồng dạng ta cũng không có cẩn thận nghe mà ở lúc này liễu minh cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó hướng về phía hắn nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhẹ gật đầu nhưng cái gì lời nói cũng không có nói tiêu diêu khi nhìn đến một màn này thời điểm nhưng là trực tiếp mở to hai mắt nhìn hắn phảng phất đoán được cái gì đồng dạng tông chủ ngươi sẽ không nói cho ta sư tổ ta trong miệng một cái thế giới khác thật sự tồn tại a nhưng mà liễu minh vẫn là chẳng hề nói một câu chỉ là đối với hắn nhẹ gật đầu sau đó tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc Vốn là Tiêu Diêu còn tưởng rằng đây chỉ là một thần thoại thôi, nhưng là bây giờ lại có người nói cho hắn biết, đây là chân thực tồn tại, cái này khiến hắn lại làm như thế nào mớn. Tông chủ, sư tổ ta nói cho ta chuyện này đến cùng là vì cái gì? Tiêu Diêu cũng lập tức nghĩ tới, hắn sư tổ nói cho hắn biết chuyện này, cũng không vẹn vẹn chỉ là vì để cho hắn nghe một cái cố sự, mà là ẩn chứa trong đó chuyện nào đó phía trước, chỉ là hắn không có nghe xong thôi. Nhưng là bây giờ nếu biết chuyện này, Tiêu Diêu cảm thấy sự tình nên hoàn toàn hiểu đạo diệu bên trong, kỳ thực thiên đạo chi lộ cùng một cái thế giới khác là hoàn toàn quan thông. Làm Thiên Đạo chi lộ mở ra thời điểm, liền mang ý nghĩa chúng ta có thể đi hướng về một cái thế giới khác. Nhưng mà sáu. Nhưng mà ngay tại lúc này, Liễu Minh lại một lần nữa trầm mặc, một mặt nghiêm túc nhìn xem tất cả mọi người ở đây. Tiên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ đem chuyện này thủ khẩu như bình, sẽ không đưa nói nói ra. Đại trưởng lão lại nhìn thấy Liễu Minh thần sắc phía sau, lập tức liền biết mình muốn nói điều gì, thế là liền trực tiếp nói ra, những người khác khi nhìn đến một màn này sau đó cũng là lập tức hợp lại. Liễu Minh đang nghe lời của đại trưởng lão phía sau, lộ ra một mặt nụ cười vui mừng. Chương 668. Các ngươi đang nói cái gì a? Mặc dù Tiêu Diêu tại mới vừa rồi đi theo đại trưởng lão cùng nhau biểu thị ra thái độ của mình, nhưng mà hắn như trước vẫn là không biết ở trong đó đến tụt cùng là sự tình gì. Cho dù Tiêu Diêu âm thanh hết sức yếu, nhưng mà Liễu Minh vẫn là nghe hết sức rõ ràng. Liễu Minh thậm chí ở thời điểm này đều có chút hoài nghi mình trước đây làm quyết định. Tiêu Diêu cái này hoàn toàn chính là một cái kỳ hoa, không quản sự tình đúng sai, lúc nào cũng thích cùng người hợp lại. Mấu chốt là Tiêu Diêu mỗi lần hợp lại xong sau, hắn còn lúc nào cũng thích hướng người khác hỏi thăm. Nhờ ngươi căn bản không lời nào để nói. Tiêu Diêu, ngươi biết ta chuyện hối hận nhất là cái gì không? Liễu Minh nhìn xem Tiêu Diêu một mặt mỉm cười do hỏi, nhưng mà tại nụ cười này phía dưới cất giấu cái gì, cũng chỉ có thể để bọn hắn chính mình lặng lặng đi thể hội. Tông chủ, ngài chẳng lẽ còn có chuyện hối hận sao? Tiêu Diêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Liễu Minh, liền thấy ở thời điểm này, Liễu Minh đầu tiên là đau lòng che che trái tim của mình, sau đó thẳng nhiên nói, ta lúc đầu đầu gốc làm sao lại rút ở, đem ngươi liền mang về. Liễu Minh vừa nói còn để lộ ra gương mặt gãy bỏ. Phản phất như là đang nói cho Tiêu Diêu, ngươi bây giờ để cho ta rất ghét bỏ. Tông chủ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ta Tiêu Diêu thế nhưng là ngươi fan trung thành đâu? Hẹt. Ngay lúc này, Kiếm Vô Ngân trực tiếp nằm ở bên cạnh trên ghế nôn mửa. Bành. Tiêu Diêu khi nhìn đến Kiếm Vô Ngân biểu lộ sau đó, hướng về phía Kiếm Vô Ngân cái mông chính là một cước. Kiếm Vô Ngân ở thời điểm này trong nháy mắt liền cảm thấy một đóa hoa cúc đang chậm rãi nở rộ. Mà Trần Hạo ở thời điểm này nhưng là cẩn thận bưng kín ánh mắt của mình. Dù sao cái chàng diện này thật sự là có chút không thích hợp hắn loại hải tử này nhìn. Người hai không sai biệt lắm là được rồi, dù sao chúng ta còn có chính sự phải thương lượng. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi bất đắc dĩ hết lên khoẹt miệng của mình. Hai người kia thật sự là có chút kỳ hoa, Liễu Minh trước đây nhìn đúng bọn hắn cái gì, liền không hiểu thấu đem hai vị này liền mang về yêu thần tông. Liễu Minh nhìn một chút đại trưởng lão, nhưng mà phát hiện chuyện này đại trưởng lão không biết từ lấy đi tiến quả, đang tại đắc ý xem kịch vui. Tiêu Diêu cùng kiếm Vô Ngân đang nghe Minh mà nói phía sau, lập tức đứng lên, không còn dám tiếp tục đùa dỡn đi xuống. Dù sao bọn hắn cũng biết, Liễu Minh kế tiếp còn có chuyện muốn nói nhưng mà tiêu diêu dùng kình có chút lớn, cứ việc qua rất lâu, kiếm vô ngân như trước vẫn là cảm thấy mình đít hết sức đau. liễu minh nhìn thấy kiếm vô ngân cái kia vẻ mặt thống khổ, không khỏi thản nhiên nói, ngươi còn là là ở chỗ này nắm sấp à? tiêu diêu đang nghe liễu minh mà nói phía sau không khỏi lộ ra một tia nụ cười xấu xa, thế nhưng là không nói lời nào. đi, ta để các ngươi xem chút đồ vật. liền thấy ở thời điểm này, liễu minh đưa tay vươn vào trong ngực của mình đem trước đây chính mình thu bạch ngọc hộp lấy ra. đây là vật gì à? tiêu diêu nhìn xem liễu minh trong tay bạch ngọc hộp, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Dù sao Tiêu Diêu cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật này, hơn nữa Tiêu Diêu từ Bạch Ngọc hộp trên thân không có cảm thấy được một tia linh lực ba động. Liễu Minh đối với Tiêu Diêu phản ứng cũng không có bất kỳ kinh ngạc, dù sao tại chính mình lúc trước nhận được vật này thời điểm, cùng Tiêu Diêu phản ứng không hề khác gì nhau. Nếu như không phải là bởi vì trước đây 24 khỏa định hải thần châu, Liễu Minh có thể sẽ trực tiếp đem vật này liền bỏ sót. Tông chủ vật này đến cùng là vật gì, ta giống như chưa từng nghe qua, phát biểu bên trong còn có hộ một loại. Đại trưởng lão ở thời điểm này đem tất cả người nghi hoặc đều hỏi lên. Thế là tất cả mọi người đem ánh mắt trong nháy mắt ném đến Liêu Minh trên thân. Liêu Minh ở thời điểm này lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt, sau đó chậm rãi nhận được nói, "Vật này ta cũng không biết là vật gì, người tông chủ kia xấu." Nhưng mà tại Tiêu Diêu lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, liền trực tiếp bị Liêu Minh cắt đứt. "Yên tâm, ta cho các ngươi nhìn đồ vật không phải cái này." Tại Liêu Minh sau khi nói xong, liền đem bạch ngọc hộp mở ra, sau đó 25 khỏa định hải thần châu trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. "Tông chủ, chúc mừng ngài lại tìm được một khóa định hải thần châu." Đại trưởng lão khi nhìn đến trên 025 khỏa Định Hải Thần Châu phía sau, một mặt mừng rỡ nói: "Dù sao Lưu Minh đã từng cùng đại trưởng lão nói qua, Định Hải Thần Châu không chỉ chỉ có một khỏa, chỉ là bị lãng quên ở thế giới các nơi. Nhưng mà đại trưởng lão như thế nào cũng không nghĩ đến, đây mới là mấy tháng đi qua, Liễu Minh lại một lần nữa tìm được một khỏa Định Hải Thần Châu." "Tông chủ, ngài tìm được ngài trong pháp khí một cái bộ kiện chính ngài cao hứng không phải tốt, vì sao còn phải kêu chúng ta?" Chuyện này Tiêu Diêu giống như là chỗ này đánh quả cả đồng dạng, mặt mày hự̉ rỡ. Tiêu Diêu vốn đang cho là Liễu Minh cho bọn hắn lưu cái gì pháp khí chân quý, hoặc công pháp. Nhưng mà nhường Tiêu Diêu tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai like Liễu Minh đem bọn hắn lưu lại chỉ là vì cùng bọn hắn khoe khoang pháp khí của mình. Chỉ là nhường Liễu Minh trái tim băng giá chính là, cư nhiên ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, tất cả mọi người đều cho là Liễu Minh là vì khoe khoang pháp khí của mình. Ai? Liễu Minh ở thời điểm này không khỏi thở thật dài một cái, rất là rất nhanh liền lại lần nữa khôi phục lại, phản phất vừa mới sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Chương 669. Tông chủ, ngài không sao chứ? Đại trưởng lão cũng biết, kỳ thực bọn hắn đều hiểu lầm tông chủ. Nếu như Liễu Minh chỉ là vì hướng bọn hắn khoe khoang chuyện này, Liễu Minh đều có thể đem tất cả trưởng lão đều lưu lại. Nhưng là bây giờ, Liễu Minh lại chỉ đem bọn hắn mấy người lưu lại, chứng minh Liễu Minh nhất định là có chuyện cùng bọn hắn nói. Không có việc gì, có thể có chuyện gì? Sinh hoạt ngược ta trăm ngàn lần, ta chờ sinh hoạt như mối tình đầu. Ha ha ha! Hơn nữa Liễu Minh ở thời điểm này không khỏi tự dêu nở nụ cười. Nhưng mà Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân ở thời điểm này cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc thế là hai người ở thời điểm này trong nháy mắt một câu nói đều không nói dù sao cùng nhau đi tới liễu minh có thể nói là vì bọn họ móc tim móc phổi nhưng mà ngay tại vừa rồi hai người cư nhiên đang hoài nghi liễu minh cho nên ở thời điểm này hai người lập tức cúi xuống chính mình cái kia đầu cao nạo giống như là làm sai chuyện gì đồng dạng. người hai đây là đang làm cái gì liễu minh nhìn mình trước mắt tiêu diêu cùng kiếm vô ngân nhàn nhạt dò hỏi dù sao liễu minh cũng không có trách bọn hắn phù phù có lỗi với tông chủ ngay lúc này hai người trong nháy mắt quỳ trên mặt đất hơn nữa miệng động thanh nói Liễu Minh lập tức bị hai người kia kính trụ, nhưng mà Liễu Minh rất nhanh liền phản ứng đi qua, vội vàng hai người đỡ lên. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Đầu gối của các ngươi tại sao có thể quỳ ta đây? Này là Liễu Minh một mặt nghiêm túc nói, nhưng mà trong giọng nói thiếu một phần quả trách, nhưng là nhiều một tia quan tâm. Đại trưởng lão khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi vui mừng điểm một chút đầu của mình. Bởi vì đại trưởng lão biết, Liễu Minh mấy ngày nay khổ cực cũng không có bù phí, ít nhất tiến vào hai người này tâm. Đồng thời cũng vì Liễu Minh cảm thấy một tia tự hào, mặc dù tại mới vừa rồi Liễu Minh chính xác thụ ủy khuất rất lớn. Nhưng là bây giờ xem ra, đây hết thảy đều đáng giá. Tông chủ, chúng ta biết lỗi rồi, xin ngài tha thứ. Mặc dù hai người này là bị Liễu Minh giúp đỡ, nhưng mà bọn hắn cũng vẫn như cũ tại Minh đạo xin lỗi. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, trong ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện nước mắt, nhưng mà rất nhanh liền bị Liễu Minh nén trở về. Ta cho tới bây giờ không có không có quái qua ngươi, các ngươi không cần như thế. Nhưng mà tại Liễu Minh vừa nói xong, hai người lại một lần chuẩn bị quỳ xuống. Các ngươi biết các ngươi đang làm gì không? Ta đem các ngươi làm huynh đệ, nhưng mà các ngươi bây giờ lại tại làm cái gì? các người có lấy ta làm minh đệ sao? Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân khắp nơi nghe được đang nghe liễu minh mà nói phía sau, trong nháy mắt nước mắt giống như đứt dây hạt châu đồng dạng rơi xuống. Khu khu cụ. Có gì có thể khóc? Tông chủ vốn là một cái mười phần người trọng tình trọng nghĩa, chỉ là lý giải hắn người thật sự là có ít. Ngay lúc này, đứng ở một bên Đại Trưởng Lão thản nhiên nói, trong nháy mắt đem Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân hai người đánh thức. Thế là hai người một mặt quẫn bách nhìn xem Đại Trưởng Lão, nhưng mà Đại Trưởng Lão lại đối bọn hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Các ngươi không nên cảm thấy có bất kỳ áp lực tâm lý. Từ Liễu Minh kế thừa vị trí tông chủ về sau, vẫn đem kinh nghiệm của mình đặt ở trên tông môn. Người ở bên ngoài trong mắt, tông chủ nhìn như huy hoàng vô cùng, nhưng mà vì yêu thần tông, tông chủ lại là bỏ ra bao nhiêu? Nay là đại trưởng lão âm thanh cũng đồng dạng có chút nhẹ ngào, thậm chí tiêu diêu đều cảm giác được đại trưởng lão lập tức liền muốn cấp lên. Sư phụ, Trần Hạo vốn là muốn tới nâng một chút đại trưởng lão, nhưng mà lại bị đại trưởng lão trực tiếp bỏ rơi mở. Hai người các ngươi có thể không biết yêu thần tông bắt đầu tình trạng, nhưng mà lao phu nhưng là nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Tại Trần Hạo đưa ánh mắt về phía Liễu Minh thời điểm. Liễu Minh chỉ là hướng về phía hắn nhàn nhạt, nhạt lắc đầu. Sau đó Trần Hạo biết nghe lời ngoan đứng qua một bên, mặc cho sư phụ của mình miệng lưỡi dẻo quẹo. Nhưng mà đại trưởng lão trong miệng nói tới mỗi chuyện đều từng là chân thực phát sinh ở Liễu Minh trên người. Kỳ thực Liễu Minh ở thời điểm này cũng muốn biết miệng người khác bên trong chính mình. Dù sao Liễu Minh tự hỏi, kể từ không được như bạc đái qua trong tông môn bất luận cái gì một cái đệ tử hoặc trưởng lão. Nhưng mà Liễu Minh cũng biết, có đôi lời gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Coi như mình làm cho dù tốt, như trước vẫn là có một số việc chính mình không có chú ý tới. Thế là Liễu Minh cứ như vậy lặng lặng nghe đại trưởng lão diễn thuyết, thậm chí là Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân ở thời điểm này cũng ngồi trên đất. Dù sao hai người bọn họ cũng là tại Yêu Thần Tông đã nhanh muốn phát triển thời điểm mới là tiến vào tông môn. Mặc dù cũng đã nghe nói qua rất nhiều sự tình, nhưng cũng là một chút đôi câu vài lời, không có một cái nào hoàn chỉnh. Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân nhìn xem tóc trắng phơ đại trưởng lão, này là thần tình kích động nói. Liên Phảng vất những chuyện này là phát sinh ở trên thân chính hắn đồng dạng. Hơn nữa có rất nhiều sự tình liền Liễu Minh chính mình cũng đã quên đi, nhưng mà đại trưởng lão vẫn như cũ còn vững vàng nội vạ. Kỳ thực Yêu Thần Tông cũng có không sai biệt lắm 50 năm lịch sử, nhưng mà vẫn luôn là bình bình đạm đạm. Cho nên thế nhân cũng không biết tiên vực có cái Yêu Thần Tông. Nhưng mà ngay tại một năm phía trước, Liễu Minh tiếp quản Yêu Thần Tông sau đó. Chỉ bằng cuộc chiến đấu này, liền đem Yêu Thần Tông uy nghiêm đánh ra, nhưng mà cũng liền giới hạn trong những cái kia bất nhập lưu tông môn. Chương 670. Đại trưởng lão, cuộc chiến đấu kia Liễu tông chủ cũng tham dự. Tiêu Diêu một mặt to mò nhìn đại trưởng lão, ngược lại Liễu Minh ở thời điểm này nhưng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tông chủ không chỉ có tham dự, hơn nữa còn là người chủ đạo. Đại trưởng lão đang nghe Tiêu Diêu hỏi thăm phía sau, hướng về phía Tiêu Diêu đầu chính là một cái đầu sụp đổ. Còn nhớ rõ tại trước đây Diệp Minh vừa mới tiếp nhận yêu thần tông thời điểm, lão tông chủ lại bởi vì một ý chuyện về coi tiên, cho nên yêu thần tông ở những người khác trong mắt liền thành một khối trứng to lớn bánh ngọt. Cơ hội tại mỗi ngày đều sẽ có người dẫn theo đệ tử đến đây kiếm chuyện. Vốn là Liễu Minh không muốn cùng bọn hắn làm to chuyện, nhưng mà bọn hắn đem Liễu Minh cho trở thành nhật túng, cũng phát là làm trầm trọng thêm. Cũng liền tại yêu thần tông lão tông chủ về coi tiên ngày thứ bảy, một chút tông môn cùng gia tộc trực tiếp mang theo đệ tử của mình ngăn ở Yêu Thần Tông, hơn nữa còn nhường Liễu Minh bọn người rời xa Yêu Thần Tông chỗ chú đóng sân mạch. Cũng chính là vào lúc đó, Liễu Minh liền ngay trước tiền nhiệm lão tông chủ mặt, đem đến đây người gây chuyện đều giết rồi. Hơn nữa đầu lâu của bọn hắn liền bị chỉnh chỉnh tề tề đặt ở tiền nhân tông môn trước mộ. Cũng chính là ngày hôm đó, Yêu Thần Tông tất cả trưởng lão và đệ tử đều lập được lời thế. Bọn hắn hứa hẹn nhất định sẽ đem đã từng khi dễ qua Yêu Thần Tông tông môn hung hăng giẫm ở dưới chân. Hơn nữa Liễu Minh chỉ bằng mượn bọn này thực lực nhỏ yếu đệ tử cùng trưởng lão từng bước một đi tới. Mặc dù ở trong đó Yêu Thần Tông đã trải qua rất nhiều sự tình, nhưng mà vẫn không có ngăn cản Liễu Minh bước chân. Thậm chí chính là tại dạng này áp lực dưới, Liễu Minh bằng vào thực lực của mình, kéo theo toàn bộ tông môn phát triển. Nhưng mà đã từng gọi Liễu Minh chiến đấu Yêu Thần Tông đệ tử, bây giờ còn còn sống nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí là Yêu Thần Tông trưởng lão cũng chết rất nhiều. Tại trước đây Liễu Minh cũng từng muốn buông tha, nhưng mà mỗi khi gặp nghĩ đến những cái kia đệ tử đã chết cùng trưởng lão, Liễu Minh đều sẽ cảm thấy hết sức khó chịu, thế là lại một lần nữa kiên trì được. Nhưng mà chiến đấu nhưng là vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Dù là cho tới bây giờ vẫn như cũ sẽ có đệ tử lưu bọn hắn mà đi, nhưng mà coi như bọn hắn đã rời đi, nhưng mà tại Liễu Minh trong lòng bọn hắn vẫn như cũ còn sống thật tốt mà. Bởi vì Liễu Minh kế thừa ý chí của bọn hắn, nhóm vọng tưởng phụ trọng tiến lên. Đại trưởng lão đã từng cũng khuyên qua Liễu Minh, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì làm. Nhưng mà nhường Đại trưởng lão càng thêm đau lòng là mọi chuyện cần thiết đều kháng tại, cho nên mỗi khi gặp tại đêm khuya Liễu Minh thời điểm, Đại giải lão tổng là sẽ lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Liễu Minh sau lưng, cho dù là một câu nói đều không nói. Đại trưởng lão cũng nguyện ý lẳng lặng đứng tại Liễu Minh sau lưng, bởi vì chỉ có như thế, đại trưởng lão mới có thể cảm nhận được Liễu Minh thống khổ. Dần ra, đại trưởng lão cùng Liễu Minh liền bồi dưỡng được rất tốt ăn ý. Mặc dù Liễu Minh không nói, nhưng mà đại trưởng lão lại có thể thấy hết sức rõ ràng. Hai người các ngươi là kế hắn đã từng đồng bạn sau khi rời đi, thứ nhất hắn để ý người. Bây giờ ta đây đã giả, không cách nào lại tiếp tục cùng hắn đi xuống, cho nên ngươi hai nhất định định phải thật tốt mà chiếu cố tốt tông chủ của chúng ta. Khô khô cụ. Vừa trở ngại lúc này, một hồi tiếng ho khan kịch liệt từ đại trưởng lao trong miệng xuyên ra ngoài đại trưởng lão liễu minh khi nhìn đến một màn này thời điểm trong nháy mắt đem áo ngoài của mình thới ra trang tại trên vai đại trưởng lão ngài đừng nói nữa ta có thể chiếu cố tốt chính mình sáu mà ở liễu minh lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm liền trực tiếp bị đại trưởng lão ngăn chặn miệng của hắn tông chủ ta trung quy là già, nhưng mà ta không có thể nhìn xem ngươi sống được mệt mỏi như vậy a đại trưởng lão run run đỡ liễu minh nước mắt trong nháy mắt liền tuột xuống nhưng mà liễu minh khi nhìn đến một màn này thời điểm trong nháy mắt nước mắt cũng mơ hồ hai mắt Dù sao như đại trưởng lao nói tới, nhìn mình lúc đầu huynh đệ, một cái tiếp một cái rời đi, liễu minh nội tâm không đau là không thể nào. Còn nhớ rõ liễu minh vừa tiếp quản yêu thần tông thời điểm, thời điểm đó liễu minh hướng khí mạnh mẽ, mười phần nữa thích cười. Nhưng nhìn qua quá nhiều sinh tử, liễu minh dần dần bắt đầu biến mất cảm giác, nụ cười trên mặt cũng liền từ từ biến phai nhạt, tại đến cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy. Dù sao liễu minh trong lòng ẩn giấu rất nhiều sự tình, mà những chuyện này hắn lại không cách nào hướng người khác nói ra. Dần ra những chuyện này cũng đã thành liễu minh tâm bệnh. Tông chủ, ta biết trong lòng ngài ẩn giấu rất nhiều chuyện. Lão phu không gặp qua hỏi, nhưng mà chỉ hy vọng ngài có thể trải qua nhẹ nhõm một điểm. Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân khi nhìn đến một màn này thời điểm, nước mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống. Tại lúc bắt đầu, Tiêu Diêu bọn người còn tưởng rằng Liễu Minh tính cách chính là như thế. Mà bây giờ tại nâng lên chuyện này thời điểm, trong lòng vẫn là không khỏi run một cái. Đại trưởng lão, ngài cứ yên tâm đi. Về sau tông chủ có chúng ta hai người bồi tiếp. Vô luận tông chủ đi nơi nào, chúng ta cũng sẽ thể chết cũng đi theo. Tiêu Diêu ở thời điểm này, một mặt nghiêm túc nhìn xem đại trưởng lão cùng Liễu Minh hơn nữa tại trong ánh mắt của hắn nhưng là tràn đầy kiên định cho dù là một mực chưa quyết định kiếm vô ngân ở thời điểm này cũng giống như ngồi xuống to lớn gì quyết định đồng dạng chương 671 tông chủ ta suy nghĩ minh bạch ta muốn cùng ngài cùng nhau rời đi ở đây đi cùng cái kia cao cấp thế giới đi xem một chút này là kiếm vô ngân một mặt chân thành nói nhưng mà liễu minh lại nhìn cũng không nhìn hai người bọn họ một mắt khu khu cụ tông chủ sinh lão bệnh tử chính là nhân chi thường tình luôn có một ngày như vậy ta vẫn sẽ rời bỏ ngươi nhưng mà chỉ là có chút không yên lòng ngươi bây giờ ta cuối cùng không cần lo lắng nhiều như vậy dù sao có hắn hai ở bên cạnh ngươi ta vẫn hết sức yên tâm này là đại trưởng lão liền thật giống một cái tuổi xế chiều lão nhân đồng dạng không còn bất kỳ sức liều liễu minh khi nhìn đến một màn này thời điểm mặc dù hết sức khổ sở nhưng mà liễu minh rất nhanh liền điều chỉnh tới ngươi yên tâm đi đại trưởng lão ta nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình liễu minh một mặt nghiêm túc nói kỳ thực đại trưởng lão cơ thể tại mấy năm trước liền có một ít vấn đề cho nên liễu minh xưa nay sẽ không cho phép đại trưởng lão tham chiến mãi mãi cũng là toạ chấn hậu phương đã ngươi cũng đã nói như vậy vậy ngươi nhất định muốn nhớ ký a đại trưởng lão ở thời điểm này như trước vẫn là có chút lo lắng nhắc nhở đại trưởng lão ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ thật tốt chiếu cố tốt chính mình ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi tại liễu minh sau khi nói xong liền vội vàng đem trần hạo kêu tới nhường hắn mang theo đại trưởng lão đi về nghỉ liễu minh nhìn xem cái kia còn xuống thân ảnh trong lòng không khỏi có chút mỏi nhừ ngươi ra thật nhanh a còn nhớ rõ tại ta hồi nhỏ đại trưởng lão còn mười phần thích mang theo ta chơi liễu minh ở thời điểm này lạnh không lè lôi tới một câu nói như vậy nhường tiêu diêu cùng kiếm vông ngân vẻ mặt nghi hoặc. Không muốn cảm thấy kinh ngạc, dù sao vẫn chưa có người nào có thể chạy ra sinh tử luân hồi. Liễu Minh khi nhìn đến Tiêu Diêu biểu lộ phía sau, nỡ nụ cười nói. Đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, Tiêu Diêu cùng ở thời điểm này đều lâm vào trong hồi ức. Dù sao bọn hắn cũng đồng dạng có trưởng bối bước vào lúc tuổi già, thậm chí là trải qua rời đi thế giới này. Tốt, chúng ta mà nói chính sự a. Ngay lúc này, Liễu Minh nhân một mặt nghiêm túc nhìn xem Tiêu Diêu cùng kiếm vô ngân cái này khiến hai người lập tức an tĩnh không thiếu. Đi qua trước mặt làm nền, hai người lúc này đã đối với Liễu Minh là tuyệt đối tín nhiệm liên thấy ở thời điểm này liễu minh đem nổi đồng bền giữa không trung 15 lăm khỏa định hải thần châu triệu hỏa tới sau đó liền thấy tại liễu minh linh lực dưới sự thúc giục dần dần nổi lên một bộ bích họa nếu như xích hà tông người ở chỗ này tất nhiên sẽ phát hiện lúc này lơ lửng đi ra ngoài bộ dạng này bích họa đúng là bọn họ trong tông môn quan kiếm bích tiêu diêu cùng kiếm vô ngân nhìn xem cái này dần dần nổi lên bích họa trên mặt tràn đầy nghi hoặc dù sao bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế có thần vận vẽ mặc dù lúc này bích họa vẫn như cũ còn không phải hết sức hoàn chỉnh nhưng mà trong đó thần vận cũng đã hiện lộ ra. Cái này khiến hai người không khỏi giật nảy cả mình. Các ngươi trước tiên không nên gấp gáp, đây cũng chỉ là bắt đầu thôi, chân chính thần kỳ tại phía sau. Ngay tại Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân hai người cảm thấy hoang mang thời điểm, Liễu Minh một mặt bình tĩnh nói, dù sao chỉ có tại bọn hắn chân chính nhìn thấy tấm bích họa này nguyên dạng lúc, bọn hắn mới có thể cảm nhận được trong đó kiêu ý. Hai người đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, cũng không có vừa mới như vậy tiêu tắc cùng giật mình, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi tấm bích họa này từ từ tràn ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng mà Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân lại cảm giác qua một cái thế kỷ đồng dạng. Nhưng mà cũng liền ở thời điểm này, Bích Họa giữa chưa hiện lộ ra. Tông 6. Tông chủ, đây là kiếm Bích a. Tại quan kiếm Bích hoàn toàn hiện lộ ra sau đó, Tiêu Diêu một mặt kinh ngạc nói, dù sao quan kiếm Bích trên thế giới này cơ hồ đã hoàn toàn biến mất. Nhưng mà lúc này Kiếm Vô ngân, tại quan kiếm Bích hoàn toàn triển lộ một khắc này, cũng đã sâu đậm bị hắn hấp dẫn, con mắt mắt không chớp, nhìn xem phía trên Bích Họa. Nhưng mà, Liêu Minh ở thời điểm này lại hướng về phía Tiêu Diêu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó dùng ngón tay chỉ chỉ Tiêu Diêu sau lưng kiếm Vô Ân. Tiêu Diêu khi nhìn đến một màn này thời điểm, liền vội vàng đem thanh âm của mình hạ thấp, mặc dù hắn lúc này như trước vẫn là hết sức kích động, nhưng mà hắn cũng minh bạch, cái này phục quan kiếm bích có thể đối với kiếm vô ngân có rất lớn tác dụng. Tông chủ, ngài là từ nơi nào lấy được như thế chi bảo? Theo ta được biết, giống như vậy bảo tồn hoàn chỉnh quan kiếm bích đã sớm biến mất ở tiên ma vực bên trong. Liễu Minh nhìn xem tiêu diêu cái này một mặt vẻ mặt kích động, không khỏi lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Mặc dù trong thời gian này Liễu Minh thụ rất nhiều đắng, nhưng mà tại thời khắc này Liễu Minh cảm thấy đây hết thề cũng là đằng giá. Ngươi không đi cảm ngộ một chút? Có hay không thích hợp của người kiếm ý sao? Nhưng mà Liễu Minh cũng không có muốn trả lời tiêu diêu vấn đề, dù sao đối với tiêu diêu bọn người tới nói, quan kiếm bích như trước vẫn là bị xem như một cái mê mới là tốt nhất. Bằng không mà nói, đối bọn hắn tới nói liền có thể lại biến thành một hồi tai nạn. Cho nên Liễu Minh cũng không định đem quan kiếm bích lai lịch nói cho bọn hắn biết người, cái này cũng đồng dạng là vì bảo vệ bọn hắn. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, kiếm vô ngân tại thưởng thức quan kiếm bích không có một khắc đồng hồ thời điểm, trên người kiếm ý lại đột nhiên bạo phát ra. Chương 672. Này liên lĩnh lộ sao? Diêu Diêu khi nhìn đến một màn này thời điểm, gương mặt kinh ngạc, dù sao kiếm vông ngân ngồi ở chỗ đó mới là một khắc đồng hồ thời gian, mà chính mình vẫn còn cũng không có làm gì đâu, cái tốc độ này đơn giản chính là làm máy bay đồ dạng. Nhưng mà Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm lại không có bất kỳ kinh ngạc, bởi vì Liễu Minh biết, kiếm vông ngân trời sinh chính là làm kiếm mà sống. Bây giờ kiếm vông ngân thiên phú còn không có hoàn toàn hiện ra đến chậm, phụ trách tốc độ của hắn còn có thể càng nhanh. Tại tương lai trong cơ thể hắn kiếm cốt hoàn toàn hình thành thời điểm, tất nhiên sẽ trở thành một phương kiếm tiên mà tới được lúc kia um người khác kiếm đạo tại kiếm vô ngân trong mắt cũng đều bất quá là một chút rác rưởi thôi. ngươi không cần sẽ như vậy kinh ngạc, đây bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. nhưng mà liễu minh câu nói này giống như là một cái sấm sét giữa trời quang đồng dạng đánh vào tiêu diêu trong đầu. mặc dù tiêu diêu nhìn qua rất nhiều cổ tịch, nhưng mà chiếu cố từ trước đến nay cũng là trong miệng người khác có cái đặc biệt xưa thôi. cho nên coi như tiêu diêu nhìn sách nhiều hơn nữa, nàng cũng sẽ không biết trên thân kiếm vô ngân ẩn chứa kiếm cốt. không thể không nói, liễu minh cũng là chiếm rất lớn tiện nghi. tông chủ ngài có thể thấy rõ ràng kiếm vô ngân trên người kiếm ý là cái gì kiếm ý sao? Tiêu Diêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà do hỏi, nhưng mà Liễu Minh nhưng là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không phải hết sức minh bạch. Dù sao tại trước đây Liễu Minh cảm ngộ ở trong đó kiếm ý lúc suýt chút nữa bị vị kia kiếm đạo đại năng giả chém giết tại trong não cảnh. Nếu như không phải là của mình vận khí tốt, hiện tại cái này thế giới đã sớm không có Liễu Minh người này. Liễu Minh ở thời điểm này suy nghĩ một chút còn cảm thấy một trận hoảng sợ. Dù sao vào lúc đó Liễu Minh thật sự cũng tử thần gặp thoáng qua, bất quá Liễu Minh cũng hết sức may mắn nếu như vào lúc đó chính mình né tránh, chính mình liền thật sẽ trực tiếp giao phôi ở nơi đó. cũng chính bởi vì liễu minh một phần kia quật cường mới có thể sáng tạo ra hắn hiện tại. không người mà nói, thế giới này đem lại sẽ thiếu một vị có thể trưởng khống người khác sinh tử đại lao. bất quá đối với đây hết thể liễu minh cũng không bất kỳ cao hứng, bởi vì liễu minh biết, dù cho không có cái này kiếm bích, cuối cùng cũng có một ngày, chính mình cũng sẽ đứng ở nơi này cái độ cao. mà cái này kiếm bích chỉ là đem cái này thời điểm trước thời hạn thôi, ngoài ra có bất kỳ thay đổi nào. nhưng mà liễu minh như trước vẫn là cảm tạ lưu lại đạo này người. Dù sao cũng là vị lão giả kia dạy cho hắn muốn nhìn tấu sinh tử, có đôi khi chết cũng không phải thật sự là đồng dạng cũng là một loại kỳ ngộ. Mặc dù lão giả loại này truyền thụ hết sức điên cuồng, thế nhưng là có thể giao ra một đời cường giả, một cái liền sinh tử cũng không sợ người, những thứ khác lại có cái gì có thể sợ? Ngươi cũng sắp đi cảm nộ a, nếu không, ngươi sẽ kiếm vô ngân càng kéo càng xa. Liễu Minh ở thời điểm này nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn thấy Tiêu Diêu lúc này tại sương sở, thế là liền nhanh thúc giục Tiêu Diêu tiến vào trạng thái. Hơn nữa Liễu Minh mà nói cũng không có nói sai. Nếu như Tiêu Diêu vẫn là như vậy tính cách, tại tương lai hắn cùng kiếm vô ngân rời đi thời điểm, có thể Tiêu Diêu phải tu vi còn không có đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Đến lúc đó, Tiêu Diêu cũng chỉ có thể một người ở lại đây cái thế giới đem tu vi của mình tăng lên, lại đi truy tìm Liễu Minh cùng kiếm vô ngân. Nhưng mà, một khi sinh ra khoảng cách, bọn hắn khoảng cách chỉ có thể hẹn kéo càng xa, đến cuối cùng Tiêu Diêu sẽ hoàn toàn truy tìm không đến Liễu Minh cấp bộ. Hơn nữa Liễu Minh tử chính mình cũng không biết mình lúc này thiên phú có hay không kiếm vô ngân làm. Dù sao bây giờ kiếm vô ngân trên người kiếm cốt còn không có thức tỉnh giống như này kinh khủng. Vậy nếu như kiếm vô ngân trên người kiếm cốt đã thức tỉnh lại nên dạng gì? Liễu Minh vào lúc này không khỏi nhàn nhạt, nhạt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Dù sao mặc kệ kiếm vô ngân như thế nào kinh khủng, hắn đều là mình huynh đệ. Hắn càng mạnh ngược lại Liễu Minh sẽ càng vui vẻ. Dù sao kiếm vô ngân cường đại, liền mang ý nghĩa Liễu Minh từ đây không cần khổ cực như vậy. Mà Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, cũng lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm thụ thích hợp bản thân kiểu ý nếu như quân mặc nếu là nhìn thấy tông môn của mình quan kiếm bích xuất hiện ở đây mà nói tất nhiên sẽ bị sợ nốc dù sao quan kiếm bích bên trên ẩn chứa không nhom kiếm ý, trừ phi là thế giới này đại nam giả không người mà nói mơ tưởng di chuyển một tơ một hảo càng thêm không cần nói đi hủy hoại nó một tơ một hảo đó nhất định chính là hành động tìm chết vậy mà lúc này liễu minh chỉ có tinh vị cựu trọng tu vi nhưng mà hắn chính là đem người khác cả một đời đều không thể làm được sự tình làm được nhớ kỹ trước đây quân mặc lại đến một khối phong thủy bảo địa muốn đem tông môn di chuyển tới đó nhưng là bởi vì quan kiếm bích tồn tại hắn cũng chỉ có thể từ bỏ Cuối cùng khối Kiếm Phong Thủy Bảo Địa liền trở thành Thái Cực Tông tông môn, cái này cũng là vì cái gì Trần Huyền sẽ như vậy nghe quân mặc lời nói nguyên nhân. Dù sao nói cho cùng, Thái Cực Tông cũng là xích Hà Tông phân bộ. Liễu Minh khi nhìn đến hai người lúc này cũng đã tiến nhập trạng thái, không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Dù sao để cho hai người an tĩnh lại tu luyện thực sự không phải một kiện đơn giản sự tình. Nhưng là bây giờ hai người lại đều đang lặng lặng tu luyện, cái này khiến Liễu Minh làm sao lại không cảm thấy cao hứng đâu. Bất quá Liễu Minh nụ cười rất nhanh liền không có tin tức biến mất. Chương 673. Phú Thân Chúng ta tại sao muốn buông tha đám người kia? Lúc này ở tiên ma bên trong chiến trường, Tu La Thiếu Chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Tu La Ma Quân. Dù sao tại Tu La Thiếu Chủ trong mắt, nhân tộc cùng ma tộc tồn tại cựu hận bất cộng đáy thiên, hơn nữa gia gia của mình chính là chết tại nhân tộc trong tay. Nhưng là bây giờ phụ thân của mình vậy mà liền dạng này đem những này nhân tộc đại lao thả đi, nhường hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Thậm chí Tu La Thiếu Chủ còn tưởng rằng phụ thân của mình nóng dần lên cháy hỏng, nhưng mà nghĩ đến phụ thân đã là một chân bước vào ma quân cánh cửa. Cho nên là thế nào đều khó có khả năng sinh bệnh, điều này cũng làm cho nhường hắn càng thêm nghi ngờ. Thế là Tu La Thiếu Chủ liền dùng chính mình cái kia quỷ dị ánh mắt cẩn thận nhìn xem Tu La Ma Quân. Ai? Nhưng mà ngay tại cùng lúc này, Tu La Ma Quân nhưng là thở thật dài một cái, sau đó một mặt từ ái nhìn xem Tu La Thiếu Chủ. Hai Tử, ngươi là ta Tu La nhất tộc hy vọng cuối cùng, có thể hay không thống nhất phiến đại lục này, cuối cùng vẫn là muốn nhìn ngươi. Mà phụ thân đã giả, lại thêm sáu. Khu khu cụ. Ngay lúc này, một hồi tiếng ho khan kịch liệt từ Tu La Ma Quân trong miệng truyền ra. Phụ thân, phụ thân, ngài đây là thế nào? Ngươi không phải nói ngài bên trên đã xong chưa? Tu la thiếu chủ một mặt lo lắng dò hỏi, nhưng mà ở thời điểm này, tu la ma quân cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đứa nhỏng đốc, đây chính là vết thương đại đạo, như thế nào chịu có thể sẽ như vậy mà đơn giản liền tốt? Nếu như ta không như vậy nói, chúng ta ma tộc liền thật không có cơ hội. Dù sao bây giờ tu vi của ngươi vẫn là quá thấp. Tu la ma quân sau khi nói đến đây, trên mặt không khỏi lộ ra một tia bi ai thần sắc. Dù sao tại mỗi cái tu la thiếu chủ thành niên thời điểm đều sẽ bị Tu La nhất tộc lão tộc trưởng tiến hành một lần quan định. Nhưng mà tại Tu La thiếu chủ thành niên thời điểm, chính mình bởi vì thương thế vấn đề từ đó cũng liền bỏ lỡ. Cũng chính bởi vì vấn đề này, cho nên Tu La thiếu vì mới có thể như thế thấp. "Phụ thân, ngươi không nên làm ta sợ." Lúc này Tu La thiếu chủ trên mặt đã treo đầy nước mắt, mặc dù 50 năm này tới, phụ thân chưa từng có quan tâm tới hắn, nhưng mà hắn lại hết sức minh bạch, vẫn luôn là Tu La ma quân bà bối. Mà bây giờ nhìn thấy cha mình thống khổ như vậy biểu lộ mình quả thật bất lực, hắn không khỏi có chút hận chính mình. "Hai tử, Chuyện này cũng là vi phụ sai, nếu như không phải ta trước tiên phá quý củ, nhân tộc cũng sẽ không vô sỉ như vậy, cũng sẽ không nhường ngươi ra ra ôm hận ở mảnh này trên chiến trường. Tu La Ma quân trên mặt lúc này lại là tồn đầy hối hận chi ý. Không biết qua bao lâu, Tu La Ma quân thiên tài là đem trên người mình thương thế áp chế lại. Sau đó một mặt nghiêm túc nhìn mình Hải Tử. Nhi tử, kế tiếp lời ta nói ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, khả năng này sẽ liên quan đến về sau ngươi nhất thống thiên hạ sự tình. Tu La thiếu chủ khi nhìn đến một màn này thời điểm, lập tức điểm một chút đầu của mình, không phải vậy Tu Lama quân sẽ không như thế nghiêm túc. Căn cứ ta tu là nhất tộc chiếm phó sư phòng đoán, thông thiên viên lập tức liền sẽ giết ra thế gian. Mặc dù đây đối với nhân tộc tới nói, có thể là một hồi cơ duyên, nhưng mà cũng đồng dạng là một hồi tai nạn. Nhưng mà hắn đối với ta ma tộc cũng không giống nhau, đối với ta ma tộc chỉ có chỗ tốt, không một chút chỗ xấu. Nhưng mà tại Tu La Ma quân nói dứt lời sau đó, Tu La thiếu chủ nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn, không rõ á Tu La Ma quân tại sao lại nói như vậy. Nhưng mà Tu La Ma quân đối với ở với Tu La thiếu chủ phản ứng nhưng là không một chút ngoài ý muốn. Dù sao người của ma tộc người biết chuyện này vốn là ít lại thêm chuyện này xưa nay sẽ không bị người ghi vào thế giới phổ tắc thì bên trên, cho nên Tu La thiếu chủ không biết chuyện này cũng là có thể lý giải. Sau đó Tu La Ma quân an vị xuống lặng lặng vì Tu La thiếu chủ giải thích ở trong đó sự tình. Nhưng mà bộ Hồng hy bọn người ở tại trên mặt lúc này, nhưng là tràn đầy nghi hoặc. Dù sao tại mới vừa rồi, Tu La Ma quân hoàn toàn có năng lực đem bốn người đánh giết, thế nhưng là cố ý để bọn hắn trốn. Dọc theo đường đi bốn người tràn đầy lo nghĩ, nhưng mà dứt khoát là không có gì nguy hiểm. 12. Cũng không biết tiên ma bây giờ là kết quả gì. Lúc này Liễu Minh xách theo một bầu rượu ngồi ở đại điện trên đỉnh tháp, một mặt lo lắng nói, mặc dù Liễu Minh ngoài miệng nói không lo nghĩ nhân tộc tương lai, nhưng mà đó cũng chỉ là hắn trên miệng nói như vậy thôi. Mỗi khi gặp đến đêm khuya, Liễu Minh đều sẽ không quản chủ lòng của mình, suy nghĩ nhân tộc tương lai. Lại thêm bây giờ đột nhiên lại nhảy ra ngoài một cái thu tộc, đối với nhân loại uy hiếp lại một lần nữa gia tăng. Liễu Minh ở thời điểm này không thể không nghiêm túc suy tính một chút nhân tộc tương lai, bằng không mà nói, nhân tộc liền thật không có tương lai. Đó là Liễu Minh như thế nào cũng không muốn nhìn thấy sự tình Nhưng mà Liễu Minh vào lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn trước hết đem nhân tộc chuyện nội bộ chỉnh đốn hoàn tất, mới có sự việc dư thừa đi xử lý những chuyện khác. Đều vậy liền coi là thú tộc đánh tới, bằng vào vụn cắt bình thường đích nhân tộc, căn bản là không có cách tiến hành ngăn cản. Lại thêm, yêu thú nhất tộc sau lưng còn có ma tộc, cho nên coi như nhân tộc chặn lại yêu thú, cũng không có khí lực đi đối kháng ma tộc. Chương 674. Tông chủ, ngươi có phải hay không đang lo lắng nhân tộc tương lai a? Ngay tại lúc Liễu Minh một mặt lo lắng thời điểm, một câu thanh âm quen thuộc từ Liễu Minh sau lưng truyền tới. Thế là Liễu Minh lập tức liền đổi qua thân thể của mình, nhìn thấy tóc trắng phơ đại trưởng lão lần nữa đứng ở sau lưng chính mình. Liễu Minh ở thời điểm này cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao vừa mới hắn mới khiến cho Trần Hạo đem đại trưởng lão đưa trở về. Lúc này mới hải qua bao lâu, đại trưởng lão liền lại chạy trở về, hơn nữa còn lập tức đoán được tâm sự của mình. Liễu Minh cũng hoài nghi đại trưởng lão có phải hay không bụng mình bên trong giun đũa. "Sư phụ, ngươi chờ ta một chút a." Nhưng mà ngay lúc này, một đạo thanh âm non nớt truyền tới, Liễu Minh nhìn cũng chưa từng nhìn cũng biết là ai. Sư phụ, tông chủ nhờ ngươi đi về nghỉ đâu? Nhưng mà tại nàng vừa nói dứt lời sau đó, liền thấy nằm ở trên mái hiên Liễu Minh. Tông chủ. Thế là Trần Hạo lập tức cung kính cùng Liễu Minh hành một cái lễ, sau đó cung kính đứng ở mái hiên một bên. Liễu Minh nhìn thấy một mặt khẩn trương Trần Hạo không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, sau đó hướng về phía hai người nói, "Nếu đã tới An vị à?" Sau đó Liễu Minh hướng về phía hai người ném ra hai vỏ rượu, đại trưởng lão khi nhìn đến Liễu Minh ném tới một lúc phía sau, lập tức đem hắn mở ra sau đó hít một hơi thật sâu. "Tông chủ, ngươi đến cùng dấu bao nhiêu rượu ngon?" Hơn nữa còn không nguyện ý cùng chúng ta chia sẻ. Nhưng mà Liễu Minh đang nghe lời của đại trường lao phía sau nhưng là lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt, không nói lời nào. Dù sao thế giới này muốn mà nói như thế rượu ngon là căn bản không thể nào. Bởi vì những rượu này cũng là Liễu Minh chính mình một thân một mình người đâu sản xuất đi ra ngoài. Cho nên coi như Liễu Minh tương lai bản nguyên nói cho bọn hắn, bọn hắn cũng vô pháp cầm tới a Tất cả bất kể nói thế nào, Liễu Minh trên người rượu, bọn hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Ở đâu một ngày, Liễu Minh rời đi thế giới này sau đó Loại rượu này mới là mới thật sự là sẽ ở đây cái thế giới tấp dấu vết. Cái này cũng không phải Liễu Minh tảng tư, mà là bởi vì rượu cần đặc thù thủ pháp, cho nên coi như Liễu Minh đem sản xuất phương pháp nói cho bọn hắn, bọn hắn cũng vô pháp sản xuất. Bởi vì tại trong cơ thể của bọn hắn không có hưng hoang, cho nên loại rượu này đối với bọn hắn tới nói, cuối cùng cũng chính là khách qua đường thôi. Người nói nhân tộc còn có thể trên thế giới này sinh tồn bao lâu a? Ngay lúc này, Liễu Minh đột nhiên hướng về phía trưởng lão dò hỏi, nhưng mà ở thời điểm này, đại trưởng lão nhưng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần ngay tại nhân tộc liền không khả năng diệt tuyệt thú tộc cùng ma tộc tại trước mặt của ngài cũng bất quá là trước mắt mây khói thôi nhưng mà liễu minh đang nghe lão giả lời nói phía sau nhưng là lộ ra một kia nụ cười nhàn nhạt không nói lời nào nhưng mà câu nói này tại trần hạo trong thai nhưng là như vậy ư neo dù sao chưa từng có một người dám như thế tự tin hơn nữa câu nói này vẫn là xuất từ sư phụ mình trong miệng trần hạo còn tưởng rằng sư phụ của mình là điên rồi vậy mà lại nói ra lời như vậy nhưng mà nghĩ đến liễu minh cái kia thông thiên năng lực lập tức liền tin tưởng sư phụ mình mà nói Dù sao tại trên thân Liễu Minh xảy ra quá nhiều khó mà tư nghị sự tình, bây giờ nhiều hơn nữa một kiện cũng sẽ không như vậy ly kỳ. Hơn nữa ở thời điểm này, Đại trưởng lão cùng Liễu Minh đều nở nụ cười. Tại Liễu Minh cùng Đại trưởng lão giữa hai người chưa từng có quá nhiều giao lưu, có chỉ là lẫn nhau ánh mắt. Bởi vì tại ánh mắt của hai người bên trong liền đã bao hàm rất nhiều sự tình, căn bản muốn không cần quá nhiều lời. Hai người kia, một cái dám nói mà đổi thành một người thật sự dám làm. Dù sao Đại trưởng lão là nhìn xem Liễu Minh từng bước từng bước trưởng thành đến hiện tại cái này trình độ. Cho nên đối với Liễu Minh có thể đi tới chỗ nào, đại trưởng lão là hết sức rõ ràng. Cái này cũng là vì cái gì? Đại trưởng lão tại Liễu Minh ở thời điểm sẽ như vậy tự tin. Bởi vì đại trưởng lão thật sự là hiểu rất rõ Liễu Minh, mặc dù Liễu Minh lúc nào cũng ngoài miệng nói không lo lắng, kỳ thực trong lòng của hắn đã sớm nóng nảy không được bộ dáng. Cho nên ở thời điểm này, đại trưởng lão cũng đã thành hắn thổ lộ hết đối tượng. Tông chủ, ngươi kỳ thực hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này, dù sao tại trên chúng ta còn dày hơn cùng cao người. Coi như thật đến đó cái tình cảnh, những cái kia ẩn sĩ cao nhân cũng sẽ ra sơn. Ngay tại Liễu Minh tại Lo Âu thời điểm, lời của đại trưởng Lao tiếng nói lần nữa chuyển vào Liễu Minh trong tai. Thế là Liễu Minh ở thời điểm này trực tiếp xoay người làm. "Đúng a, nhân tộc sự tình tự sẽ có người trong buổi họp phía trước treo lên, bây giờ có quan hệ gì tới ta? Coi như thật đến đó một ngày, ta yêu thần tông minh sĩ Át hẳn sẽ không lui bước. Nhưng là bây giờ cùng ta lại có quan hệ thế nào? Ta bây giờ nhân vật nhiệm vụ chính là thống nhất cả nhân tộc." Đại trưởng Lao khi nhìn đến Liễu Minh đã nghĩ thông suốt rồi, không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng. Dù sao tại trên Tân Liễu Minh đã có quá nhiều trọng trách. Đại trưởng lão thật sự sợ Liễu Minh bị những thứ này trọng trách có một ngày ép vỡ. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Liễu Minh thần sắc sau đó, liền biết lo lắng của mình có chút dư thừa, dù sao Liễu Minh cũng không phải một cái người mềm yếu như vậy. Nhưng mà rất nhanh, đại trưởng lão nụ cười trên mặt liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 675. Đại trưởng lão, ngài đây là thế nào? Vừa mới còn không phải hảo hảo mà sao? Bây giờ như thế nào đột nhiên gương mặt vẻ ưu sầu. Tại Liễu Minh xoay người thời điểm, đột nhiên thấy được đại trưởng lão cái kia mặt mũi tràn đầy yêu thương. Tại lúc bắt đầu Đại trưởng lão vẫn là gương mặt quật cường nhất định phải nói chính mình không có chuyện gì, nhưng mà tại Liễu Minh nhiều lần ép hỏi phía dưới, đại trưởng lão hay là đem tâm sự của mình nói ra. "Tông chủ, ta đã giả, ta họ hy vọng ngài có thể tự mình chiếu cố tốt chính mình. Hôm nay nếu như ta không có ở đây, ngài có sẽ làm sao?" Liễu Minh đang nghe lời của đại trưởng lão phía sau, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Liễu Minh ở thời điểm này mới là phát hiện, đại trưởng lão đã là đầy đầu tóc trắng. Rốt cuộc không thể lấy bồi tiếp chính mình đầy sơn chạy trốn. Hơn nữa cũng đúng như đại trưởng lão nói tới, Nếu như hôm nay đại trưởng Lao không xuất hiện, chính mình lại sẽ làm sao? Thật chẳng lẽ chỉ có thể tiếp tục phụ trọng đi tới sao? Nếu quả như thật là nói như vậy, cuối cùng cũng có một ngày như vậy chính mình sẽ mệt mỏi suy sụp ở trên con đường này. Dù sao tại nhân tộc, ẩn dấu quá nhiều thai hoàng ẩm, nếu như mình từng món từng món đi giải quyết, không biết vào lúc nào mới có thể là một cái kết thúc. Cho nên liễu minh ở thời điểm này thời điểm mới ý thức tới sự tình tầm quan trọng. Trước đó chính mình lúc nào cũng ưa thích đem sự tình dấu ở trong lòng của mình, thế nhưng là dạng này cuối cùng không phải một cái biện pháp. Bởi vì Liễu Minh không biết hắn ngoại trừ đại trưởng lão, còn có thể tin tưởng ai. Tông chủ, ngài không thể vốn là như vậy, có tâm sự gì ngài phải học được biểu đạt, dạng này ngươi mới sẽ không làm một người chiến đấu." Đại trưởng lão nói nhẹ nhõm, nhưng mà đối với Liễu Minh Lai Thủy, chuyện này chính là hôm đó đăng tiên. Dù sao Liễu Minh là một cái không am hiểu trao đổi người, nhường một chút đi cùng người khác nói ra đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Thế là Liễu Minh lại hướng về phía đại trưởng lão lắc đầu, ra hiệu chính mình vẫn là làm không được. "Ngươi vừa mới không phải vừa mới có hai vị huynh đệ sao? Ngươi không ngại cùng bọn hắn giao lưu?" dạng này trên người ngươi trọng trách liền có người cùng ngươi chia sẻ liễu minh đang nghe lời của đại trường lão phía sau lập tức ánh mắt nhìn về phía xa xa sân huấn luyện bên trong lúc này tiêu diêu cùng kiếm vô ngân vẫn như cũ chính ở chỗ này cảm ngộ kiếm ý hoàn toàn không bên trong sự tình nhưng mà liễu minh lại nghĩ tới tính cách của hai người vẫn nhàn nhạt lắc đầu sau đó thản nhiên nói bọn hắn không thích hợp đại trường lão đang nghe liễu minh lập tức liền có một chút tức hồn hện. không có cái gì không thích hợp lúc bắt đầu ngươi cũng cảm thấy chính mình không thích hợp làm tông chủ nhưng là bây giờ đâu Đại trưởng lão vẻ mặt thành thật nhìn xem Liễu Minh rồi hỏi, điều này cũng làm cho Liễu Minh nghĩ tới chính mình bắt đầu tiếp nhận yêu thần tông thời điểm. Thời điểm đó Liễu Minh đối với tông môn quản lý rốt đặc cắn mai, nhưng mà thì tính sao, hắn như trước vẫn là ngoan cường đi xuống. Thời điểm đó ngươi làm sao từng không phải nói chính mình không thích hợp làm tông chủ, nhưng mà ngươi đang xem nhìn bây giờ yêu thần tông, ta liền hỏi một chút mấy người có thể tại ngắn ngủn mấy năm làm đến bước này. Tại thời điểm sau cùng, đại trưởng lão thậm chí trực tiếp gầm thét đi ra. Hơn nữa cũng chính là đạo này tiếng gầm gừ, trong nháy mắt đem Liễu Minh đánh thức. Khi đó. Liêu Minh sư phụ thường xuyên nói cho hắn biết, thế giới này không có xứng hay không, chỉ có ngươi có nguyện ý hay không. Mình bây giờ ngược lại đem chính mình miệng đổ quý bảo ném đi. Liêu Minh lại nghĩ tới một màn này thời điểm, không khỏi thật dài hít một hơi, sau đó trong mắt liền lóe lên một đạo tinh quang. Đại trưởng lão ở thời điểm này, nhưng là lộ ra một mặt nụ cười vui mừng, bởi vì hắn biết, coi như có một ngày chính mình không có ở đây, Liêu Minh cũng vẫn như cũ có thể kiên cường được sinh tồn, nghĩ tới đây, đại trưởng lão như thế nào lại không cười đấy. Dù sao liền đại trưởng lão chính mình cũng không biết, chính mình còn có thể sống bao lâu. Liễu Minh trạng thái bây giờ nhường hắn coi như lập tức chết đi, hắn cũng sẽ không cảm thấy bất kỳ bị thương, dù sao hắn biết Liễu Minh đã chân chính trưởng thành. 12. Sư Điệt, ngươi nói Tu La Ma Quân đến tổn cùng là có ý tứ gì? Long Phá Thiên lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Bộ Hồng Hy, nhưng mà lúc này Bộ Hồng Hy cũng đồng dạng lâm vào hoang mang bên trong. Dù sao Bộ Hồng Hy biết, chính mình cùng Tu La Ma Quân có cừu hận bất cộng đái tiền, cho nên hai người tất nhiên sẽ có một người tử vong. Nhưng mà tại Bộ Hồng Hy còn tưởng rằng chính mình hôm nay phải chết thời điểm, Tu La Ma Quân lại lại đem bọn hắn bốn người thả trở về. Hơn nữa ở trên đường trở về cũng không có tìm lọt vào bất luận người nào ngăn cản, cho nên Bộ Hồng Hy cũng không biết đây là vì cái gì. Kỳ thực ta cũng không biết vì cái gì, theo đạo lý tới nói ta cùng Tu La Ma Quân hẳn là loại kia không chết không thôi tồn tại. Nhưng mà hắn hôm nay thả chúng ta lại là ý gì? Mọi người tại nghe được Bộ Hồng Hy mà nói phía sau cũng lâm vào hoang mang bên trong. Tại Tu La Ma Quân xuất thủ sau đó, nhóm người mình đã một chân bước vào tử môn quan. Nhưng mà ai cuối cùng lại trực tiếp bị Tu La Ma Quân một câu nói trực tiếp kéo lại, để bọn hắn cảm thấy hết sức hư hảo. Hơn nữa chỉ cần bốn người bọn họ chết Nhân tộc cơ hồ cách diệt vong đã không xa, trừ phi những cái kia ẩn thế gia tộc xuất thủ, và không nhân tộc chỉ có đối mặt tử vong kết cục. Nhưng mà ngay lúc này, một thanh âm phá vỡ bọn hắn trầm tư, báo cáo bộ tông chủ, nhân tộc ta hoàn toàn thắng lợi. Chương 676, nhân tộc hoàn toàn thắng lợi, quân mặc, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hôm nay xuất chiến cũng là một chút ma nhân cùng với ma sĩ sao? Bộ Hồng Hy đang nghe quân mặc mà nói phía sau, lập tức không biết nên nói cái gì. Dù sao tại lúc bắt đầu hắn cũng đồng dạng không có ý thức được vấn đề này. Nhưng mà ở phía sau tới Tu La quân nhường hắn chú ý chiến trường thời điểm, Bộ Hồng Hy mới là phát hiện Nguyên Lai Ma tộc tại hôm nay căn bản không có bộ đội tinh nhuệ. Chỗ phối xuất ra ma sĩ bất quá là một chút ma tộc hạ đẳng nhất tu sĩ. Nhưng mà nhân tộc tất cả tinh nhuệ nhưng là ở thời điểm này toàn bộ điều động. Nhưng mà ma tộc tinh nhuệ lại tại một đêm liền thấy toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh. Cái này nhường Bộ Hồng Hy là tại là không rõ Tu La quân ý tứ. Lại thêm, tại mới vừa rồi Tu La quân hoàn toàn có cơ hội đem bọn hắn bốn cái người đâu chém giết cùng bên trong chiến trường, nhưng mà hắn lại đem bọn hắn bốn người đem thạ tuy ý tại bốn người này ở đây là như trước vẫn là sống ở như lọt vào trong sương ngủ. dù sao xem như một cái người tu luyện sợ nhất chính là loại này cử chỉ điên rồ bắt đầu bọn hắn cũng đồng dạng tưởng rằng đây là tu la ma quân qua một hai trở nên nhưng mà rất nhanh liền bị bọn hắn không đồng ý dù sao tu la ma quân sẽ không như thế rảnh rỗi cái này một cái tiếp theo một cái bí ẩn quanh quẩn tại bộ hồng hy trong đầu nhường hắn hết sức không thoải mái nhưng mà hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào dù sao đặc biệt đối với tu la ma quân cũng không phải hết sức hiểu rõ Chỉ là tại 50 năm trước đánh qua một trận tiếp đó liền không có quá nhiều giao tế. mà bộ Hồng Hy ở thời điểm này mới là ý thức được vừa mới trên chiến trường phát sinh từng màn, nhưng mà hắn cũng không có để ở trong lòng. Dù sao đối với những người này mà nói, địch nhân càng yếu ưu thế của bọn hắn cũng liền càng lớn. Từ đó bọn hắn trong tông môn đệ tử liền sẽ giảm bất tử vong, đây đối với bọn hắn tông môn tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Dù sao chỉ có dạng này, bên trong minh thực lực mới có thể sử dụng tốt nhất bảo lưu lại tới, về sau tại chiến đấu lúc kết thúc, hắn sẽ có càng lớn tư cách cùng người khác tiến hành đàm phán. Nếu như ngươi tông nội tất cả tinh nhuệ đệ tử bên trong chiến trường, phát hiện sau đó, ngươi lại có cái gì tư cách đưa tay cùng người khác đòi hỏi chiến lợi phẩm đâu? Cho nên vô luận như thế nào, quân mặc tuyệt đối vứt bỏ tông môn của mình lợi ích mà không để ý, thậm chí hắn hiện tại cũng đã hy vọng bộ hồng hy trực tiếp lên tiếng nói đừng đẩy trở về tông. Nhưng mà câu nói này, quân mặc cũng nghĩ tưởng tượng thôi, dù sao hắn cùng bộ hồng hy tu vi thế nhưng là có cách nhau một trời một vực. Phạm là quân mặc ở thời điểm này không cẩn thận gây bộ hồng hy xin khí, bộ hồng hy tuyệt đối sẽ không chừa cho hắn bất kỳ màn mũi. Dù sao Bộ Hồng Hy ở thời điểm này cũng tại phiền muộn bên trong. Bộ Hồng Hy đã suy nghĩ rất lâu, nhưng mà vẫn như cũ còn không có nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong này, cho nên lúc này nhường hắn hết sức lo nghĩ. Nhưng mà hắn lại không muốn cứ như vậy dễ dàng chịu bình, dù sao muốn triệu tập nhân tộc tất cả lực lượng cũng không phải một kiện đơn giản sự tình, đây chính là trải qua mấy chục năm làm nền mới là làm được. Vốn là Bộ Hồng Hy lần này muốn đem ma tộc nhất cử đánh tan, nhưng mà Tu La Ma quân tu vi vượt xa khỏi dự liệu của hắn, hơn nữa tại bọn hắn đến từ phía sau, vẫn không có nhìn thấy qua ma tộc tinh huyễn. Quân tông chủ Ngươi đi thông chi một chút đi, nhường hết thề mọi người làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Ma tộc cát hẳn còn có dấu hậu chiêu, nhưng mà ngay tại lúc này, bộ hồng hy trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang, nhưng mà ai cũng không rõ hắn tại sao lại phía dưới dạng này khẩu lệnh. Dù sao mặc kệ là từ cái nào góc độ xuất phát, cũng có thể nhìn ra, ma tộc căn bản vô tâm một trận chiến, bằng không mà nói cũng sẽ không vừa đánh vừa lui. Nhưng mà quân mặc cũng không dám hướng bộ hồng hy hỏi quá nhiều chuyện, thế là liền ngay cả vội vàng đi ra lều vải bố trí bộ hồng hy mệnh lệnh. Mà lúc này bộ hồng hy bọn người lại tại thời khắc này. Trong ngáy mắt tiên tĩnh trở lại, không ai chủ động nói chuyện. 12. Kiếm ý lĩnh ngộ như thế nào? Nhưng mà Liễu Minh câu nói này cũng không phải hỏi Kiếm Vô ngân, bởi vì Liễu Minh biết, bằng vào Kiếm Vô ngân lĩnh ngộ kiếm đạo thiên phú, những cái kia kiếm ý đối với hắn chính là tiểu xoa một điểm. Nhưng mà Tiêu Diêu lại khác biệt, hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ vốn là hết sức không đầy đủ, mà hiện nay nhiều như vậy kiếm đạo ý chí rất dễ dàng nhường hắn mất phương hướng chính mình. Cho nên Liễu Minh một câu nói kiệt nhưng thật ra là đang hỏi Tiêu Diêu, nhưng mà Tiêu Diêu nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Kiếm Vô Ân. Ngươi đừng xem hắn. Ta chỉ là đang hỏi ngươi thôi. Kiếm vô ngân đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã sớm vượt qua ngươi, thậm chí là ta ở trước mặt của hắn cũng không dám nói đúng kiếm có bao nhiêu am hiểu. Liêu Minh khi nhìn đến Tiêu Diêu bộ dáng sau đó, một mặt bình tĩnh nói, không phải vậy Tiêu Diêu đến bây giờ còn là không nhìn rõ địa vị của mình. Mà Liêu Minh nói như vậy mục đích đúng là vì kích động Tiêu Diêu, mắt thấy thống nhất tiên vực gần ngay trước mắt, mặc dù tứ đại siêu cấp tâm môn đối với bọn hắn tới nói hết sức cử lớn, nhưng lúc này ở Liêu Minh trong đầu đã có một cái mưu lược, hơn nữa cái này mưu lược vẫn là đặc biệt nhắm vào cái này tứ đại siêu cấp tâm môn. Dù sao Liễu Minh căn cứ tình báo biết, bây giờ tứ đại siêu cấp trong tông môn chỉ còn lại mấy cái lao quái vật, nhưng mà xa xa không phải bọn hắn mấy người này có thể tan tác. Tất nhiên cường công không được, cái kia Liễu Minh cũng chỉ có thể dùng mưu kế đi đối phó bọn họ, bằng không mà nói liền sẽ thất bại trong gang tấc. Chương 677. Tông chủ, sao ngài nói tới, hôm nay chính là Sách Hà tông dọn xét bảo khố thời gian, cũng không biết Tiêu Thiên tung khi nhìn đến bảo khố bộ dáng lại là một cái biểu tình gì. Đại trưởng lão lúc này sở lấy chính mình cái kia hoa dâm dâu diện, nở nụ cười nhìn xem Liễu Minh. Dù sao chuyện này là Liễu Minh làm, mấu chốt tại Liễu Minh rời đi thời điểm còn cố ý nhắc nhở qua Tiêu Thiên Tung. Nhưng mà căn cứ vào hôm qua tình huống đến xem, Tiêu Thiên Tung có thể nghĩ đến bảo khố tỷ lệ hết sức tiểu, bất quá hôm nay tất nhiên sẽ nhường hắn giật nảy cả mình. Liễu Minh ở thời điểm này cũng lộ ra một mặt nụ cười nhạt nhạt, nhưng mà rất nhanh trên mặt của hắn liền viết đầy nghiêm túc, bởi vì hôm nay lại là một cái tân hành trình. Liễu Minh bọn người sau đó muốn gặp phải không phải những thứ này đỉnh cấp tông môn, mà là những cái kia đã đứng ở thế giới đỉnh phong siêu cấp tông môn. Nhưng mà, cho dù tại gian cự như vậy dưới tình huống Liễu Minh chưa từng có nghĩ tới lui về sau một bước, yêu thần tông đệ tử càng thêm chưa từng có đối bọn hắn sinh ra qua một tia sợ hãi. Kế tiếp con đường của chúng ta càng ngày sẽ càng khó đi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Liễu Minh một mặt nghiêm túc nhìn mình sau lưng rất nhiều trưởng lão, bởi vì Liễu Minh biết, một khi trận chiến đấu này khai hỏa, liền mang ý nghĩa yêu thần tông từ đây đứng ở tiên vực tất cả tông môn mặt đối lập. Trừ phi Liễu Minh có thể tại tất cả tông môn tông chủ trở về trước, đem tất cả tông môn đều cất vào chính mình dưới trướng, cũng chỉ có ở dưới loại tình huống này, Liễu Minh mới có đầy đủ thời gian đi sắp đặt. Từ đó phòng ngừa những tông môn này phản công, Liễu Minh làm hết thấy, đều bị đại trưởng lão chân chân thiết thiết để ở trong mắt, đồng thời trong mắt hắn thỉnh thoảng đều biết toát ra vẻ vui vẻ yên tâm. Dù sao yêu thần tông có thể phát triển đến bây giờ tình trạng này, cùng Liễu Minh có 10 phần quan hệ to lớn, nếu như không có Liễu Minh mà nói, yêu thần tông có thể bây giờ còn là một cái bất nhập lưu tông môn. Chúng ta thời khắc chuẩn bị, chỉ cần tông chủ ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta nguyện vì yêu thần tông tiên phong, vì ta yêu thần tông mở ra một vùng trời mới. Tại Liễu Minh mà nói âm vừa mới rơi xuống, tất cả trưởng lão đều cảm xúc mạnh mẽ vạn trượng hồi đáp. Dù sao Liễu Minh cũng đã vì bọn họ làm xong tấm gương, bọn hắn lại có lý do gì đi lùi bước đâu. Đã như vậy, yêu thần tông các đệ tử nghe lệnh, như có muốn rời khỏi người, bây giờ còn tới kịp, thời các ngươi cũng bảo, rời đi yêu thần tông. Nguyện ý theo ta xuất thân binh sĩ, liền đi theo ta. Sau đó, Liễu Minh liền sung phong đi đầu leo lên chi ứng, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tân chiến tranh chính thức khai hỏa, có thể chuyến đi này, bọn hắn có thể liền thật sẽ táng thân tại tứ đại siêu cấp tông môn phía trước, hay là mang theo đầy người vinh quang mà về. Nhưng mà nhường Liễu Minh vui mừng là, nói dứt lời sau đó, Không có bất kỳ cái gì một cái đệ tử muốn thoát ly yêu thần tông, đều theo Liễu Minh thân ảnh lục tục ngo ngoe leo lên thương không chi ưng. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, trong lòng dâng cảm giác cán đùi, dù sao một cái tông môn lực ngụ tụ, liền đã biểu hiện ra một cái tông môn thực lực. Cái này cũng đầy đủ hướng thế nhân đã chứng minh, yêu thần tông binh sĩ, không thể so với những tông môn khác kém, thậm chí là so với những tông môn khác mạnh hơn mấy lần. Xuất phát. Tức thì ở giữa, tất cả thương khung chi ưng vỗ cánh của mình, chậm rãi bay lượn ở trên không, đại trưởng lão khi nhìn đến một màn này thời điểm, trong lòng có cảm khái vô hạn nhưng là bởi vì tuế nguyệt vô tình, đại trưởng lão cũng chỉ có thể yên lặng ngồi chấn ở phía sau phương, có thể tại qua một thời gian ngắn đại già nuôi liền sẽ từ đi vị trí hiện tại, an hưởng tuổi già. 12. Lão tổ, hôm nay chính là kiểm tra bảo khố thời gian, nhưng là bởi vì tổ tông không tại, cũng chỉ có thể bởi ngài đại lý. Ngay tại mạc thiên khải nhắm mắt tu hành thời điểm, xích hà tông trưởng lão nhỏ giọng nhắc nhở lấy tiêu thiên tung, nó thực hiện ở thời điểm này, tiêu thiên tung chậm rãi mở hai mắt ra, hơn nữa trong mắt hắn trong nháy mắt lóe lên một tia hùng quang, nhưng mà cái này tia hùng quang ai cũng không nhìn thấy. Các ngươi chẳng lẽ không có thể đi tra sao, nhất định phải chờ lão phu, muốn các ngươi có ích lợi gì? Mạc Thiên Khải ở thời điểm này tâm tình hết sức không vui, đêm qua để bọn hắn một đám điều tra được đêm khuya, cũng vẫn không có tìm được trong đó đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Không nghĩ tới, tại hôm nay trước kia, đám người này lại còn dám phiền chính mình, quả thực là không biết sống chết, nhưng mà rất nhanh Mạc Thiên Khải đừng đem cơn giận của mình đè ép xuống. Không thể không bội phục Mạc Thiên Khải nhẫn công, nếu nhanh trở thành một con rùa. Lão tổ, cũng không phải chúng ta không muốn đi xem xét, mà là tại tông chủ rời đi thời điểm cũng không có đem bảo khố vị trí nói cho chúng ta. Mạc Thiên Khải đang nghe vị lão giả này mà nói phía sau, thể nội nội khí mới là dần dần lắng xuống, không khỏi cũng vì đồ đệ mình cẩn thận cảm thấy có một chút tự hào. Nhưng mà rất nhanh hắn lại có chút nghi hoặc, đồ đệ mình chính mình hết sức hiểu rõ, làm chuyện gì đều sẽ lưu lại thủ đoạn, hắn sẽ không đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy bỏ mặc không quan tâm. Nhưng mà rất nhanh Mạc Thiên Khải liền đem loại nghi ngờ này ném với sau đầu, cái gì cũng không quản, càng thêm là cái gì cũng không hỏi, sau đó liền đứng dậy hướng về bên ngoài đại điện đi đến. Nhưng mà ở thời điểm này. Mạc Thiên Khải phát hiện tên lão giả kia vẫn như cũ còn đi theo phía sau mình. Chương 678. Người đi theo lão phu là muốn đi nơi nào? Ngươi chẳng lẽ không biết ở đây đã không có chuyện của ngươi sao, còn không mau mau cút đi làm người nên làm sự tình. Thế là ngay lúc này, Mạc Thiên Khải đột nhiên hướng về phía tông môn người trưởng lão này quá to, cái này khiến người trưởng lão này lập tức cơ thể run lên một cái, sau đó lập tức ngoan ngoãn rời khỏi nơi này. Mạc Thiên Khải khi nhìn đến một màn này sau đó, mới là lộ ra một mặt nụ cười vui mừng. Kỳ thực Mạc Thiên Khải ngờ tới hết sức chính xác, quân Mạc chính xác có lưu hậu triều chỉ là ba vị tiên lão giả đã gần đến bị Liễu Minh bắt cóc đi, cho nên Sích Hà Tông bảo khố cũng liền bị Liễu Minh mượn gió bẻ mang mang đi. Chỉ là Liễu Minh chiêu này có một chút sạch sẽ, đồ vật gì cũng không có cho Sích Hà Tông lưu lại. Kỳ thực Mạc Thiên Khải lần này tiến vào bảo khố cũng có mục đích của mình, nhưng mà tất cả kế hoạch của hắn đều đưa thất bại, hơn nữa cái này còn không có bất kỳ ngoại ý muốn. Bất quá tâm tình lúc này đắc ý Mạc Thiên Khải cũng không biết những chuyện này, chỉ có tại hắn tiến vào bảo khố một khắc này mới có thể nhường hắn trưởng lớn hai mắt. Hơn nữa Liễu Minh lại đi thời điểm, còn cho hắn lưu lại khác kinh hỉ chỉ là không biết Mạc Thiên Khải có thể hay không ưa thích, bất quá cái này cũng cùng Liễu Minh không có thái đại quan hệ. Dù sao Mạc Thiên Khải có thích hay không lại cùng hắn không có thái đại quan hệ, chỉ cần đồ vật bên trong là Liễu Minh là được, những thứ khác liền để hắn theo gió mà đi à. Lúc này Mạc Thiên Khải đứng ở đó tỏa khí nát trước đại điện, bên cạnh liền một cái đệ tử thậm chí là trưởng lão cũng không có, lúc đó cái này cũng là Mạc Thiên Khải chính mình cố ý an bài. Cho dù là hôm nay có đệ tử muốn tới ở đây tuần tra, cũng trực tiếp bị Mạc Thiên Khải lấy chính mình muốn ở chỗ này tu luyện nguyên nhân mà cấm đi. Đối với cái này Tất cả tông môn đệ tử cũng không dám nói cái gì, dù sao dù nói thế nào, Mạc Thiên Khải cũng là bọn hắn trong tông môn lão tổ, bọn hắn không dám sinh ra bất luận cái gì một điểm vi phạm chi tâm. Dù sao cái này cũng đồng dạng là bọn hắn muốn thấy được một màn, bây giờ lão tổ đem bọn hắn tuần tra chỗ chiều đóng, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn cả ngày hôm nay không cần làm những chuyện khác, chỉ cần an an tâm tâm đi tu luyện là được, cái này khiến bọn hắn nhất thời cảm thấy hết sức vui vẻ, hơn nữa không có sinh ra bất kỳ hoài nghi. Mạc Thiên Khải đi tới cũ nát đại điện sau đó, không nói lời nào, càng thêm không có bất kỳ cái gì dừng lại trực tiếp biến mất ở bậc thang. Dù sao xem như Sích Hà tông đời trước tông chủ sư đệ, đối với trận pháp, hắn vẫn là hết sức hiểu rõ, thế là không có phí bất kỳ khí lực, liền đi vào bên trong. Giang rắc. Tại hắn dựa theo quỹ tích nguyên lai điện bên trong phía sau, hơn nữa hắn đều không có phát hiện dọc theo đường bên trên tất cả trận pháp cũng đã bị người phá chính rồi. Chu nếu là bởi vì những trận pháp này ẩn dấu ở bên trong hư không, dùng mắt thường căn bản là không có cách phát giác cho nên Mạc Thiên Khải, cũng không có bất kỳ hoài nghi. Mạc Thiên Khải tại đứng ở trước cửa thời điểm, vẫn là một mặt kích động trà sát tay của mình. Sau đó mới đưa tay đặt ở trên cửa. Giang rắc. Theo một tiếng vang thật lớn, cái kia trung hậu cửa đá trong nháy mắt liền bị Mạc Thiên Khải cho đẩy ra, đang cảm thụ đến chính mình lực đạo thời điểm, Mạc Thiên Khải trong nháy mắt liền tròn váng. Bởi vì hắn lờ mờ còn nhớ rõ trước đây mình tại mở ra cánh cửa đá này thời điểm, thế nhưng là đem toàn thân mình khí lực đều đã vận dụng, mới đưa cửa đá này mở ra. Nhưng mà hôm nay hắn lại cơ hồ không có dùng cái gì lực đạo, dễ dàng liền đem cánh cửa đá này đẩy ra. Tại lúc bắt đầu, Liêu Minh còn tưởng rằng là võ lực của mình tăng lên. Nhưng mà rất nhanh Mạc Thiên Khải liền đem ý nghĩ thế này ném với mình sau đầu. Mặc dù những năm này chính mình vẫn luôn đang bế quan, nhưng mà hắn biết rõ tu vi của mình căn bản không có bất kỳ để thăng. Cho nên đối với cánh cửa đá này, hắn hẳn là như trước vẫn là khó mà nhẹ nhõm được ra. Cho nên ở thời điểm này, hắn lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. 12. Tông chủ, ngươi có kế hoạch gì không? Phía trước chính là tứ đại siêu cấp trong Tông môn Thánh Thụ Cung, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nên ngang đi vào sao? Lúc này Tiêu Diêu nhìn cách đó không xa Thánh Thụ Tông một mặt lo lắng nói nhưng mà liễu minh đang nghe tiêu diêu mà nói phía sau nhưng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt chuyện này không vội vàng được nhưng tất cả đệ tử đều ngừng lưu lại thánh thu tông một trăm dặm bên ngoài chỗ kiếm vô ngân tiêu diêu ta mang các ngươi đi làm một chút sự tình sau đó liễu minh liền rời đi thương khung chi ương hướng về thánh thu tông chô ở chỗ bay đi tiêu diêu cùng kiếm vô ngân khi nhìn đến một màn này thời điểm đầu tiên là cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó liền theo liễu minh cùng nhau hướng về thánh thu tông mà đi nhưng mà lúc này ở trên mặt liễu minh tràn đầy túc sát chi ý phản phất như là từ trong địa ngục bỏ ra tới tu la đồng dạng Toàn thân cao thấp viết đầy khí tức tử vong. Thậm chí Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân khi nhìn đến Liễu Minh sắc mặt phía sau cũng không khỏi có chút sợ, cũng không biết đến cùng là bởi vì chuyện gì, sẽ để cho Liễu Minh sắc mặt trong nháy mắt này liền sẽ biến nhiều như vậy, thậm chí Liễu Minh hoàn toàn không che giấu chính mình đối với Thánh Thú Tông sắc ý. Đối với Thánh Thú Tông đệ tử, hoàn toàn không cần lưu nhậm gì cảm tình, đem bọn hắn đều cho ta ẩn thân ở chỗ này, vì những cái kia người vô tội trốn cùng. Lúc này Liễu Minh âm thanh hết sức trống rỗng, không có chút nào bất luận cảm tình gì. Chương 679. Cái gì Kiếm Vô Ngân cùng Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, gương mặt kinh ngạc. Dù sao loại này đổ tông sự tình còn là lần đầu tiên từ Liễu Minh trong miệng nói ra. Trước kia, Phạm là đầu hàng người, Liễu Minh tuyệt đối sẽ không giết bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không có tạo quá nhiều sát nghiệt, Liễu Minh đều sẽ đem bọn hắn trục xuất. Nhưng mà tại hôm nay, Liễu Minh lại trực tiếp hạ mệnh lệnh. Phạm là nhìn thấy Thánh Thú cung bên trong đệ tử, hết thể giết chết bất luật tội, có thể tưởng tượng được, Thánh Thú cung át hẳn làm cái gì nhường Liễu Minh chấn nộ sự tình. Bằng không Liễu Minh tuyệt đối sẽ không phía dưới tàn nhẫn như vậy mệnh lệnh. Dù sao Liễu Minh tính cách cũng không phải dạng này. Liễu Minh ưa thích mọi thứ cho người ta lưu một đầu đứng lui. Bất quá Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, cũng không có lại có bất kỳ chờ chờ. Lập tức đem bảo kiếm của mình lấy ra. Hơn nữa theo cách Thánh thú cũng phải khoảng cách càng gần. Liễu Minh, Kiếm Vô Ngân cùng với Tiêu Diêu trên người sát ý lại càng nặng. Hơn nữa ở thời điểm này, Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân cũng minh bạch Liễu Minh vì cái gì mà tức giận. Thánh thú tông người, vậy mà dùng người bình thường huyết nhục tới nuôi dưỡng sủng vật của bọn hắn, đây quả thực là phải gặp trời chu sự tình. Tất nhiên không có ai tới thẩm phán bọn hắn. Cái kia Liễu Minh liền nguyện ý thay bảy tỏ thiên ý chí, lai tài quyết bọn hắn. Khi nhìn đến Thánh thú tông bầu trời nồng nặc kia oan khí, Liễu Minh trong lòng liền cảm thấy hết sức thống khổ, những người bình thường này cũng không có làm gì, lại bị chém giết nơi này. Thậm chí bọn hắn cả một đời đều không thể tiếp xúc đến tu chân thế giới, nhưng mà cũng là bởi vì những thứ này tàn bạo không có lương tri người, hoạt hoạt nuôi yêu thú. Cho nên Liễu Minh là tuyệt đối sẽ không cho phép ở trong đó bất cứ người nào chạy trốn, nhất thiết phải dùng đầu của bọn hắn tới phụng dưỡng những thứ này chết đi người bình thường. Bằng không mà nói Bọn hắn lại bởi vì hoán niệm quá sâu mà không cách nào tiến vào luân hồi chuyển thế đầu thai, trừ phi đưa chúng nó trong lòng oán khí đánh tan, bằng không bọn hắn sẽ không rời đi nơi này. Mà bây giờ duy nhất có thể lấy đánh tan trong lòng bọn họ nhạc khí biện pháp chính là đem những người này toàn bộ vì bọn họ trôn cùng. Cái này cũng là vì cái gì Liễu Minh ở thời điểm này không có chút nào lưu tình nguyên nhân. Dù sao nhiều như vậy người bình thường, bởi vì cái tông môn mà chết, như vậy cái này tông môn nên vị trí trả giá vốn có đại giới, bằng không mà nói chuyện này cuối cùng không cách nào giải quyết, thậm chí rất có thể ụ thành càng lớn sai lầm. Cái này cũng là Liễu Minh bất đắc dĩ biện pháp, nếu như Liễu Minh tại trễ chút năm phát hiện cái tình huống này lời nói, cái này cả tòa sơn mua không còn là phong thủy chi địa, mà là sẽ trở thành một tòa âm quỷ sơn, hơn nữa thánh thu tông bên trong hết thảy mọi người đều đưa khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ Liễu Minh đem bọn hắn giết, cũng là vì để bọn hắn giải thoát, chờ những thứ này oan hồn động thủ thời điểm, bọn hắn liền đã không có hồi thiên chi lực. Cho dù là bọn họ muốn tiến vào luân hồi cũng căn bản hoàn toàn không có khả năng, bởi vì những thứ này oan hồn thì sẽ không buông tha bọn hắn. Cho ta giết. Theo Liễu Minh quát một tiếng phía dưới, Tiêu Diêu cùng kiếm vô ngân đồng thời vọt ra ngoài, hướng về phía dọc đường thanh thu tông đệ tử liền triển khai một trường giết chóc. Thậm chí cũng đúng như Liễu Minh nói như vậy, không có chút nào lưu một người sống, bởi vì cái này trong tông môn tất cả đệ tử đều đáng chết. Mặc dù giết người không phải đám đệ tử này, nhưng mà nhưng là bọn hắn tự tay đem những người bình thường này đưa vào yêu thú trong miệng, bằng không cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Cho dù Liễu Minh biết dạng này chỉ sẽ tạo thành càng lớn sát nhiệt, lúc đó vì những cái kia nhân loại bình thường có thể luân hồi chuyển thế, Liễu Minh cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng mà cứ như vậy. Liễu Minh trên Tân Liên sẽ nhiều có một bộ nhân quả, tại về sau Liễu Minh lúc độ kiếp sẽ trực tiếp bị Thượng Thiên trừng phạt. Nhưng mà Liễu Minh chưa bao giờ quan tâm trời cao đối với chính mình trừng phạt, hắn chỉ biết là những người này đáng chết, không thể để cho bọn hắn tiếp tục làm hại thế gian này. Cho nên ở thời điểm này, Liễu Minh hoàn toàn không một chút do dự, phàm là tiến vào Liễu Minh trong tầm mắt Thánh thú tông đệ tử cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thậm chí có một chút Thánh thú tông đệ tử đang nghe tin tức này sau đó, muốn trực tiếp thoát đi nơi đây, nhưng mà Liễu Minh như thế nào lại để bọn hắn dễ dàng ly khai nơi này. Thế là hắn liền mượn nhờ trên tông môn phương và khí tập kết một bộ trận pháp, đem cái này tông môn hoàn toàn bao phủ tại trận pháp phía dưới, chỉ cần oán khí không tiêu hóa thanh thú cùng những trưởng lão này cùng đệ tử, căn bản là không có cách chạy ra ở đây, cho nên chim hót đối với bọn hắn chạy trốn hoàn toàn không có một chút lo nghĩ. Lúc này Liễu Minh xài bước hướng về thanh thú cung vị trí đi tới, bởi vì Liễu Minh biết hôm nay chuyện này, không cách nào lấy một loại phương thức hòa bình giải quyết, giải quyết chuyện này chỉ có thể lấy sát ngăn sát, bằng không mà nói, bầu trời này bên trong oán khí từ đầu đến cuối sẽ không tiêu tan. Đây là Liễu Minh trên người sắc ý đã đánh tới tuyệt cùng nhất thời điểm, lúc đó ngay lúc này một đám yêu thú từ hàng rào bên trong nhảy ra ngoài, đem Liễu Minh, Kiếm Vô Ngân cùng với Tiêu Diêu vây quanh vây vào giữa, nhưng không có bước kế tiếp động tác, phảng phất như là tại thương lượng như thế nào phân chia bọn hắn trước mắt mỹ thực, nhưng mà ai là thợ săn, ai là con mồi, cuối cùng ai cũng không cách nào quyết định, có thể sau đó một khắc, thân phận của hai người liền có thể xảy ra trao đổi, điều này chút yêu thú liền sẽ bị Liễu Minh dẫm ở dưới chân, cho nên không đến chuyện một khắc cuối cùng, ai cũng không cách nào đoán ra kết quả trong đó. chương 680, thành thú tông yêu thú. Tại sao lại cùng ngoại giới yêu thú có trên lệch lớn như vậy? Tiêu Diêu nhìn xem chung quanh yêu thú, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Liễu Minh dò hỏi. Nhưng mà Liễu Minh ở thời điểm này, sắc mặt nhưng là hết sức lãnh khốc, Phản phất như là mới vừa từ trong hầm băng đi ra đồng dạng. Hơn nữa tại này cổ lãnh ý phía dưới còn cất dấu nồng đậm sát cơ. Tiêu Diêu khi nhìn đến một màn này sau đó, rất tức thời đóng chặt mình miệng, bởi vì hắn biết Liễu Minh ở thời điểm này tùy thời đều có thể tức giận. Nếu như mình không cẩn thận đụng phải họng súng tử bên trên, cái kia liền không có chỗ có thể khóc. Bởi vì những thứ này yêu thú cũng là dùng nhân loại huyết nuôi nấng mà thành hơn nữa mỗi ngày đều sẽ cùng người tu luyện tiến hành chém giết ngay tại lúc tiêu diêu lúc bung tha liễu minh lại đột nhiên mở miệng đi qua liễu minh tiểu nói này tiêu diêu lập tức minh bạch liễu minh là vì sao mà giận dù sao thánh thú tông chỗ việc làm hoàn toàn liền không giống như là một người làm sự tình bọn hắn vậy mà dùng người bình thường tiên huyết tới nuôi dưỡng những thứ này yêu thú đây quả thực là táng tận thiên lương không có chút nào lương tri hành vi bất kể là ai thấy cảnh này tuyệt đối sẽ tức giận điều này cũng tại không thể liễu tiên sẽ tức giận liễu minh thậm chí cho rằng khương bọn hắn cứ như vậy phổ phổ thông thông đánh chết Còn có chút quá tiện nghi bọn hắn. Hơn nữa Liễu Minh căn cứ vào cái này trung môn bầu trời bán khí, cũng có thể nhìn ra, những người bình thường này trước khi chết át hẳn là chịu đựng mười phần cực lớn hủy hoại. Bằng không mà nói, oán khí của bọn họ cũng sẽ không nồng như vậy, nhưng mà Liễu Minh ở thời điểm này không có quá nhiều thời gian đi quản những chuyện này. Nhưng cái này trong tông môn hết thảy mọi người vì bọn họ cho cùng, đây đối với những thứ này oán hồn tới nói đã là mười phần nhân từ sự tình. Dù sao tại bọn hắn nhìn thấy cựu nhân của mình đã bị giết chết, trong lòng oán khí cũng sẽ tiêu tan từ đó cũng liền có thể đi vào trong luân hồi chuyển thế đầu thai, cho nên bọn hắn cũng không hy vọng sắp đợi, Liễu Minh còn có thể vì bọn họ làm chuyện gì? Dù sao bọn họ cùng Liễu Minh vốn không quen biết, Liễu Minh có thể vì bọn hắn làm những chuyện này đã là hết sức nhân từ, nếu như yêu cầu quá nhiều, liền có một chút lòng tham không đáy. Liễu Minh nhìn xem trên không dần dần tiêu tán oán khí, hết sức thứ sướng, dù sao dù nói thế nào, giới tu luyện sự tình lẽ ra không nên dính đến nhân loại bình thường. Nhưng mà thanh thu tông vậy mà như thế tham, nhân đem những người bình thường này loại chụp tới nuôi nấng bọn chúng nuôi dưỡng yêu thú cái này khiến liễu minh như thế nào chịu được. cho nên tại liễu minh vừa mới bước vào cửa thời điểm, liền thời gian hướng tiêu diêu cùng kiếm vô ngân hai cái người nói trong tông môn tất cả mọi người giết không tha. mặc dù tại lúc bắt đầu bọn hắn cũng không biết liễu minh vì sao muốn làm như vậy, nhưng là bây giờ bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ liễu minh vì cái gì mà giận. tông chủ ngài cẩn thận một chút. lúc này tiêu diêu một mặt lo lắng nhìn xem trung quanh yêu thú, bởi vì tiêu diêu từ những yêu thú này trong mắt nhìn ra một tia tham lam, còn có một số đối với huyết khát vọng, cho nên tiêu diêu nhận định những thứ này yêu thú tại chiến đấu đứng lên át hẳn hết sức hung ác nhưng mà liễu minh cũng không có đem những thứ này yêu thú để ở trong mắt, bởi vì liễu minh biết tại cái này bên trong tông môn còn có dấu địch nhân cường đại hơn, mà liễu minh đối thủ chân chính chính là ẩn tàng người kia, đến nỗi bọn này lính tôn tướng cua, liễu minh hoàn toàn chẳng thèm ngõ tới, bởi vì giết bọn hắn, liễu minh cảm thấy sẽ ô uế tay của mình. nhưng mà dù vậy, đám đệ tử này cùng những thứ này yêu thú cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, bởi vì liễu minh là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn này đổ vật sống ở thế giới này. những tông môn bên trong tất cả đệ tử đều tham chiến a, nhưng mà ngay tại lúc này. Liễu Minh hướng về phía Kiếm Vô ngân lạnh nhạt nói, dù sao có thể liên lạc với những đệ tử khác, cũng chỉ có Kiếm Vô ngân. Kiếm Vô ngân đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, không chút suy nghĩ trực tiếp vung ra một đạo đạn kiếm, sau đó trên không trung nổ tung. Nhưng mà Yêu Thần Tông đông đảo đệ tử cùng trưởng lao thấy cảnh này thời điểm, lập tức hướng về Thánh thu Tông chạy đến, không có một tia do dự. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này sau đó, lập tức lăng không dựng lên, nhưng là bởi vì Định Hải thần châu tại bạch ngọc trong hộ, hắn cũng chỉ có thể từ không gian của mình bên trong lấy ra cái thanh kiếm ngọc kiếm nhưng mà cái thanh kia ngắn nhỏ chùy thủ cũng đồng dạng bị Liễu Minh lấy ra cây chùy thủ này mặc dù ngắn nhưng mà vẫn có thể xem là một cái thần binh lợi khí thậm chí cho dù là vật cứng rắn nhất cũng e rằng khó mà ngăn cản cây chùy thủ này công kích mà trước mắt bảy yêu thú này đều có cứng rắn lân giáp cho nên dùng cây chùy thủ này chính là mới vừa rồi phù hợp sau đó Liễu Minh biện một cái cầm trường kiếm một cái cầm chùy thủ hướng về kia bảy yêu thú liền trực tiếp vọt tới người ở bên ngoài trong mắt Liễu Minh hoàn toàn điên lên rồi nhưng mà đó là bởi vì Liễu Minh chính mình nắm giữ điên cuồng bản sự Hắn hoàn toàn không có đem bầy yêu thú này đại quân đặt ở trong mắt của mình. Giết bầy yêu thú này, phản phất chính là giết gà đồng dạng, căn bản vốn không cần vận dụng giao mổ châu. Tiêu Diêu cùng kiếm vô ngân khi nhìn đến liêu Minh đã sung lên, thế là hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, liền xách theo trường kiếm trong tay của mình, hướng về bầy yêu thú này vào tới. Mặc dù bọn hắn không có liêu Minh như vậy thần binh lợi khí, nhưng mà cũng tương tự không kém, hai người giống như là sói lạc bầy dê đồng dạng, trong nháy mắt giết đổ một mảnh yêu thú. Chương 681. Yêu thần tông binh sĩ nghe lại giết sạch cho ta bầy yêu thú này, một tên cũng không để lại. là tại yêu thần tông tất cả đệ tử cùng trưởng lão sau khi đi tới nơi này, liễu minh trực tiếp hướng bọn hắn mưa lớn rồi dạng này một cái mệnh lệnh. mặc dù có chút đệ tử đang nghe liễu minh mệnh lệnh phía sau, cảm thấy hết sức nghi hoặc, nhưng mà bọn hắn cũng đồng dạng không nói gì thêm. dù sao bọn hắn tin tưởng, tất nhiên liễu minh nói như vậy, át hẳn có chính hắn đạo lý, mà bọn hắn chỉ cần đi phục tùng là được rồi. cho nên đông đảo đệ tử vào lúc này cũng không có lưu niệm gì tình cảm, hướng về phía bầy yêu thú này cùng với thanh thú tông đệ tử trực tiếp giết đi qua thì ở giữa, Thánh thú cung đã bị tiên huyết chỗ phủ lên, thậm chí tại nàng tông môn phía trước, tiên huyết đã lưu thành một dòng sông nhỏ. Nhưng mà dù vậy, chiến đấu vẫn như cũ còn không có dừng lại. Dừng tay cho ta. Nhưng mà ngay tại lúc này, vừa đến thâm hậu âm thanh truyền vào trong thai của mọi người, nhưng mà yêu thần tông tất cả mọi người vẫn như cũ bất vi sở động. Tiếp tục chu diệt trong chiến trường Thánh thú cung đệ tử cùng với yêu thú, thậm chí ở trong đó bao quát Liễu Minh cũng giống như vậy, kiếm trong tay, mỗi huy động một chút đều sẽ mang đi một đầu sinh mệnh. Mà ở thời điểm này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên không hơn nữa trực tiếp hướng về yêu thần tông đệ tử đánh qua nhưng mà liễu minh như thế nào lại nhường như kế của hắn được như ý ngay tại lão giả tại dương dương đắc ý thời điểm liễu minh lại đột nhiên hoành không đánh tới trực tiếp đem lão giả công kích quỷ tích đánh trượt vốn là lao tử một trường này tất nhiên sẽ mang đi mười mấy tên yêu thần tông đệ tử tính mệnh thế nhưng là trực tiếp đem thánh thú cung bên trong đệ tử cùng với yêu thú trực tiếp đánh chết mà những cái kia thánh thú cung đệ tử tại chết đi cũng không biết ở trong đó đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì xem như thánh thú cung lão tổ sẽ ra tay đem bọn hắn đánh giết hắn chẳng lẽ không phải giết bọn này kẻ sâm được sao? Nhưng mà đối với bọn hắn gào thét, bọn hắn chú đưa đến dưới nền đất. Mà kẻ cầm đầu Liễu Minh, lúc này lại là nỡ nụ cười nhìn xem người này, phảng phất vừa mới phát sinh hết thảy, đều cùng Liễu Minh không có quá đại quan hệ đồng dạng. Nhưng mà lão giả khi nhìn đến Liễu Minh thần sắc sau đó, nhưng là kém một chút tức giận nổ, dù sao nếu như không phải là bởi vì Liễu Minh, thành Thu cung đệ tử cũng sẽ không bị chính mình sai. Lão Đầu Nhi, không nghĩ tới lòng ngươi ác như vậy a. Thậm chí ngay cả tông môn của mình đệ tử đều không dung tha, ta thật vì bọn họ cảm thấy bi ai a. Hơn nữa ở thời điểm này, Liễu Minh một mặt tiếc rẻ nói thậm chí còn lộ ra một cỗ thấu triệt nội tâm thống khổ. Nhưng mà lão giả khi nhìn đến Liễu Minh biểu lộ sau đó, lại không nói lời nào, lần nữa nhắc lên chính mình trưởng hướng về Liễu Minh đánh ra. Cũng chính là ở thời điểm này, tất cả mọi người thấy rõ tu vi của lão giả, tu vi của nàng rõ ràng đã đạt đến độ kiếp cảnh giới. Chỉ là còn có một số không ổn định thôi. Liễu Minh xem xét liền biết Tằng Minh lão tử chỉ là vừa đột phá độ kiếp cảnh giới, còn chưa kịp củng cố. Đồng thời, Liễu Minh cũng tại may mắn, may mắn mình tại hôm nay đến đây tiến đánh Thánh thú cùng, bằng không lại trễ tới một ngày lợi nói. Cảnh giới của ông lão liền đã củng cố 10 phần hoàn thiện. Cho đến lúc đó, coi như Liễu Minh sử dụng toàn bộ lực lượng của mình, cũng đồng dạng không thể nào là trước mắt mình vị lão giả này đối thủ. Mặc dù lúc này tu vi của lão giả còn không có củng cố, nhưng mà đối với Liễu Minh tới nói, cũng đồng dạng là một hồi ác chiến, dù sao tinh vị cảnh cựu trọng cùng độ kiếp cảnh giới ở giữa có một cái khoảng cách cực lớn. Cho nên đừng nhìn lão giả bây giờ chỉ là độ kiếp sơ kỳ, kỳ thực tu vi của hắn đã sớm vượt qua, xa xa không phải Liễu Minh có thể so sánh được. Hơn nữa Liễu Minh 25 khỏa định Hải Thần Châu lúc này tại Bạch Ngọc trong hộp tĩnh dưỡng bên trong, coi như cưỡng ép triệu hắn đi ra, cũng đồng dạng không có khả năng dùng tham gia chiến đấu. Cho nên ở thời điểm này, Liễu Minh cũng đồng dạng lâm vào trong cơn cảnh, nhưng mà dứt khoát trên thân Liễu Minh còn có cái này ngắn nhỏ truy thủ. Mặc dù có đôi lời gọi là một tấc dài một tấc mạnh, nhưng mà càng ngắn tiểu nhân binh khí thường thường lại thường thường có thể để người ta càng thêm đánh bất ngờ, từ đó đạt đến nhất kích bí mật hiệu quả. Cho nên ở thời điểm này, Liễu Minh vẫn không có bất kỳ sợ hãi, dù sao ở trong tay của hắn, còn nắm giữ một chương vân bài. Cho phép tại lá Vương bài này đánh đi ra thời điểm, chính là muốn vị lao giả này tính mệnh thời điểm. Có thể ở trong mắt ông lão, Liễu Minh quả thực là không biết sống chết, bởi vì Liễu Minh thực lực trong mắt hắn thật sự là quá yếu. Nhưng mà hắn tựa hồ không biết, chính là như vậy một cái thực lực yếu đối người, có một khả lòng tương đại. Hơn nữa cái này trái tim đầy đủ nuốt vào lao giả vị này người, tại lao giả một trường này đánh tới thời điểm, Liễu Minh cũng mười phần thức thời mà cũng không có mạnh tiếp lao giả một trường này. Bởi vì Liễu Minh biết, dựa vào bản thân thực lực bây giờ, căn bản là không có cách cùng lão tử chính diện đối nghịch. Hiện tại hắn biện pháp duy nhất chính là không ngừng cùng lão giả tiến hành tra hỏi. Tiếp đó đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại cho vị lão giả này đi lên một cái một kích trí mạng. Cho nên lúc này ở bên trên bầu trời liền xuất hiện một màn như vậy, lão giả điên cuồng đuổi theo Liễu Minh, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể phóng xuất ra linh lực tiến đánh Liễu Minh. Nhưng mà mỗi một lần Liễu Minh cũng có thể bằng vào chính mình linh hoạt chạy trốn, từ đó tránh thoát lão giả công kích. Chương 682. Tiêu Diêu, ngươi nói lần này chúng ta là không phải có một chút khinh thường. Mà Tiêu Diêu đang nghe Kiếm Vô Ân hỏi thăm sau đó, cũng đồng dạng là gương mặt nghiêm túc. Dù sao bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, tại cái này thánh thú cung bên trong lại còn cất giấu dạng này một vị cường đại lão giả. Chủ yếu là vị này lão tử vừa mới đột phá độ kiếp cảnh giới, cho nên người ngoại giới còn không biết chuyện này, cũng đúng lúc nhường Liễu Minh đụng phải. Nhưng mà đối với kết quả này, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao nên tới cuối cùng vẫn là sẽ đến. Muốn nhất thông thiên vực, trận chiến đấu này là tránh không khỏi, có thể tại về sau Liễu Minh sẽ đột phá đến độ kiếp cảnh giới, có thể lúc kia Liễu Minh đánh những người này dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Liễu Minh biết nếu như không nhanh tăng cường thời gian thống nhất trước tiên hẹn mà nói các cái khác sự tình cùng một chỗ tới thời điểm hắn căn bản bất lực lại đi thống nhất tiên vực cho nên thừa dịp đoạn này nhàn dỗi thời gian nhất thống tiên vực là liễu minh lựa chọn tốt nhất dù sao lúc này tất cả tông môn đều thuộc về chống không trạng thái một khi đợi đến tất cả mọi người từ trong chiến trường trở về liễu minh muốn thống nhất tiên vực ý nghĩ liền có vẻ hơi điên cuồng thậm chí ngay cả liễu minh chính mình cũng không biết chính hắn phải chăng còn sẽ có bản lãnh lớn như vậy cho nên vô luận như thế nào liễu minh đều phải nắm cơ hội này bằng không mà nói Hắn liền thật không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mặc kệ là từ một góc độ nào xuất phát, nhất thống tiên vực là Liễu Minh tất nhiên lựa chọn. "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ liền sẽ chạy sao?" Lão giả đuổi Liễu Minh rất lâu, nhưng là cho tới nay không có đổi kịp qua Liễu Minh, chứ đừng nói là có thể công kích được Liễu Minh. Ngược lại là lão giả, ở thời điểm này linh lực rõ ràng có chỗ hạ xuống, nhưng mà Liễu Minh nhưng như cũ tinh lực dồi dào, dù sao Liễu Minh tại chạy trốn thời điểm không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Hắn duy nhất nghĩ chính là tạo cơ hội, từ đó nhất cử đánh giết vị lão giả này, nhưng mà thế nhưng bởi vì vị lao giả này đuổi thật sự là quá chặt, cho nên liễu minh tại thời điểm sau cùng cũng đem ý nghĩ này từ bỏ. Lão cầu nhi, xem ra ngươi thật là giả à? Cái này còn không có truy bao lâu, ngươi liền đã không được. Liễu minh một mặt dễ cận nhìn xem vị lao giả này, hơn nữa còn một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Lão tử khi nhìn đến một màn này sau đó, nộ khí lại một lần nữa đi lên. Hơn nữa chúng ta lại một lần nữa vì mọi người phô bày một hồi dắt chó vợ kịch, minh thỉnh thoảng còn có thể treo chọc một chút vị lao giả này, cái này khiến vị lao giả này lập tức nổi trận lôi đỉnh. Nhưng mà thế nhưng hắn lại truy không được liễu minh. Thế là chỉ có thể một thân một mình ở nơi đó buồn bực. Đối với cái này không thể làm gì. Hơn nữa Liễu Minh tại chạy trốn quá trình còn thỉnh thoảng sẽ mang đi thanh thú cung đệ tử tính mệnh Nhưng mà mỗi khi lão giả tiến công yêu thần tông đệ tử thời điểm, Liễu Minh liền sẽ đột nhiên nhẹ ra. Cái này khiến lão giả lập tức không biết nên làm sao bây giờ. Truy có truy không được, đánh giết yêu thần tông đệ tử lại làm không được. Bất quá này chủ yếu còn là bởi vì lão giả quá mức gấp gáp. Nếu như vị lão giả này một lòng muốn đối phó yêu thần tông đệ tử, Liễu Minh căn bản bất lực ngăn cản. Dù sao vị lão giả này tu vi cao Liễu Minh nhiều lắm nhưng mà Liễu Minh cũng là bởi vì bắt được điểm này, cho nên có thể đem lão giả này hoàn toàn đùa bỡn trong lòng bàn tay. bất quá xử thi lão giả như trước vẫn là đang tức giận bên trong, cũng không có nhận rõ cái này thí dụ. nhưng mà lúc này Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân khi nhìn đến Liễu Minh sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì sau đó, lại một lần nữa quăng người vào bên trong chiến trường, tức thì ở giữa cục diện liền thành thiên về một bên. 12. Bộ Tông Chủ, ngươi nói ma tộc đến cùng đánh chính là ý định gì? Tu La Ma Quân rõ ràng có thể đem bốn người chúng ta chém giết ở nơi đó, nhưng mà vì sao muốn thả chúng ta? Lúc này mực Sáng suốt một mặt trầm châm dò hỏi, mặc dù chuyện này bọn hắn tại đêm qua đã nghiên cứu qua, nhưng mà vẫn không có nhận được câu trả lời bọn họ mong muốn. Cho nên tại sau khi trời sáng, bốn người lần nữa ngồi cùng nhau, nhằm vào Tu Lama Quân làm chuyện này, triển khai một cái triệt để phân tích. Mà lúc này Bộ Hồng Hy cũng đồng dạng là gương mặt nghiêm túc, nếu như nói cừu hận bốn người này, bên trong Trô chính mình cùng Tu Lama Quân cừu hận lớn nhất. Thả ba người bọn họ Bộ Hồng Hy vẫn là có thể lý giải, nhưng mà Tu Lama Quân thậm chí ngay cả chính mình cũng cùng một chỗ thả, cái này khiến hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Cho nên lúc này tối sầu lo vẫn là bộ hồng hy, bộ hồng hy nghe ba người bọn họ ngươi một câu ta một lời thật sự là tâm phiền, thế là bộ hồng hy đứng dậy bỏ chỗ ngồi, đi ra ngoài cửa. Sư điệt đây là thế nào? Long phá thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bộ hồng hy, không rõ ở trong đó đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì, vừa mới bốn người ngồi cùng một chỗ vẫn là thật tốt, nhưng mà trong ngáy mắt, bộ hồng hy giống như biến thành người khác tựa như. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta hay là trước suy nghĩ một chút đến cùng là nguyên nhân gì, sẽ để cho Tu-la-ma quân thả chúng ta mà Bộ Hồng Hy mới vừa đi ra vây sổ sách lại đụng phải đâm đầu đi tới Quân Mặc, Quân Mặc khi nhìn đến Bộ Hồng Hy về sau, lập tức cung kính hướng hắn đánh gọi. Nhân tộc ta tu sĩ như thế nào? Bộ Hồng Hy sắc mặt âm trầm hướng Quân Mặc do hỏi, Quân Mặc đang nghe lời nói sau đó, không có chút nào dám chần chờ, dù sao Bộ Hồng Hy sắc mặt thật sự là quá giò người. Nhân tộc ta cơ hồ không có chút nào thương vong. Chương 683. Tu La Ma Quân, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Bộ Hồng Hy đang nghe Quân Mặc sau khi trả lời, một mặt trầm tư tự lẩm bẩm nói. Mặc dù Bộ Hồng Hy tiếng nói hết sức nhỏ yếu, nhưng mà quân mặc vẫn là nghe hết sức rõ ràng thế là quân mặc liền cẩn thận hướng bộ hồng hy do hỏi bộ tông chủ ngài là có cái gì lo lắng sự tình sao không ngại ngài và ta nói một chút có khả năng ta sẽ biết nguyên nhân trong này bộ hồng hy đang nghe quân mặc âm thanh phía sau một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái sau đó nhàn nhạt, nhạt lắc đầu cũng không có nói cái gì ta biết ta tại ngài trong mắt hết sức nhỏ yếu nhưng mà đối với những thứ này kế hoạch cùng với mưu lược tới nói ta quân mặc vẫn là hết sức lành nghề nhưng mà quân mặc ở thời điểm này như trước vẫn là không hề từ bỏ kiên trì muốn vì bộ hồng hy bài yêu giải nạn Bộ Hồng Hy khi nhìn đến Quân Mặc cái kia kiên định biểu lộ phía sau, không khỏi lộ ra nhất thời nụ cười nhạt nhạt. "Quân tông chủ, mặc dù ta biết biếtưu kế của ngươi hết sức cao siêu, nhưng mà cái kia cũng chỉ thích hợp dùng nhân tộc bên trong, tại ma tộc hoàn toàn là không thể dùng." Quân Mặc đang nghe Bộ Hồng Hy mà nói phía sau, lập tức bắt được trong đó bộ phận mấu chốt, thế là vội vàng nói, "Ngài chuyện tiền nào có phải hay không cùng tu La ma quân có liên quan." Bộ Hồng Hy đang nghe Quân Mặc mà nói phía sau lập tức hứng thú, nếu như Bộ Hồng Hy biết đây chỉ là Quân Mặc ngủ quang đoán lời nói, tất nhiên sẽ đem hắn viên kia đầu chó vặn xuống nuôi sói. Kỳ thực chuyện này hết sức hảo đoán, Bộ Hồng Hy cùng ma tộc bên trong cựu hận sâu nhất cũng chỉ có Tu La Ma Quân, cho nên Quân Mặc Tưởng cũng không có muốn trực tiếp nói ra. Không nghĩ tới thật đúng là nhường Quân Tông chủ cho đã đoán đúng, đã như vậy, bên kia cùng ta cùng nhau đến vây trong trướng thương lượng với nhau chuyện này à. Bộ Hồng Hy ở thời điểm này vậy mà buông xuống tư thái mời Quân Mặc tiến vào vây trong trướng, cùng nhau thương thảo chuyện này, đây chính là Quân Mặc tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Tại Bộ Hồng Hy tiến vào vây trong trướng phía sau, phát hiện Long Phá Thiên bọn người vẫn như cũ tại thương lượng chuyện này, nhưng mà tại hắn tiến vào thời điểm, ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi như thế nào đưa nó dẫn vào? Long Phá Thiên khi nhìn đến quân mặc thời điểm, một giọt hỏi. Dù sao tại Long Phá Thiên trong lòng cho rằng quân mặc căn bản không có tư cách cùng mình ngồi chung một bàn. Ta nghĩ hắn cũng có thể giải khai ta bên trong bí ẩn, cho nên ta liền hướng về phía đi vào. Long Phá Thiên đang nghe bộ Hồng hy mà nói phía sau, một mặt nghiêm túc nhìn xem quân mặc, sau đó lạnh nhạt nói, ngươi thật có thể khởi ra trong lòng chúng ta mê hoặc. Nhưng mà Long Phá Thiên đang nói chuyện thời điểm, trên người sắc ý không có chút nào một tia che lấp, cái này khiến quân mặc lập tức lui về phía sau mấy bước ta chỉ có thể nói ta hết sức nỗ lực, dù sao ta đều không biết ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. ngài nói như vậy, chẳng phải là tại cảm phiền ta? nhưng mà quân mặc ở thời điểm này vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự tin nói, không để ý chút nào long phá thiên sát ý đối với mình. sư thúc, tốt, cùng chúng ta ở đây mù quan đoán, còn không bằng trực tiếp biết nguyên nhân trong đó cho thỏa đáng. bộ hồng hy ở thời điểm này liền vội vàng đem long phá thiên khuyên giải xuống dưới, bởi vì bộ hồng hy mười phần hiểu rõ long phá thiên là người, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép người khác chất vấn ý nghị của mình cho nên nếu như mình không ngăn Long Phá Thiên lời nói, Long Phá Thiên nhất định sẽ đối với quân Mặc ra tay đánh nhau. Đi, bây giờ chúng ta đem bên trong sự tình nói cho ngươi, nhưng mà nếu như ngươi dám hướng ra phía ngoài truyền, ta nhất định sẽ để cho đầu của ngươi trong nháy mắt dọn nhà. Cho nên làm như thế nào liền nhìn ngươi. Bộ Hồng Hi tại đem sự tình nói cho Quân Mặc phía trước, còn cố ý nhắc nhở Quân Mặc một chút. Dù sao chuyện này đối với bọn hắn bốn người tới nói, cũng không phải một kiện cảnh vật gì mạo sự tình. Lại thêm nếu như chuyện này bị ngoại nhân biết, tất nhiên sẽ nhiễu loạn nhân tộc quân tâm, chủ yếu là sẽ để cho bọn hắn uy nghiêm giảm bớt đi nhiều. Cho nên bốn người bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. 12. Lão Đầu Nhi, ta đều đã cùng ngươi nói, ngươi đã già rồi, ngươi làm sao lại là không nghe ta mà nói à? Liễu Minh nhìn xem thở hổn hển lão giả, một mặt bất đắc dĩ nói, nếu như người không biết, còn tưởng rằng Liễu Minh là tại kính giả yếu trẻ, nhưng kỳ thật đây hết thệ cũng là Liễu Minh một người làm. Tiểu tử, ngươi có bản lãnh cùng lão phu chính diện tới đánh một chầu, ngươi ngoại trừ sẽ chạy trốn còn biết cái gì? Vị lão giả kia thật sự là giận, liên đối với Liễu Minh gầm thét lên, nhưng mà Liễu Minh ở thời điểm này móc móc lỗ tai Sau đó nhảy một chút bắn đi ra. Là ngươi ngốc vẫn là ta khở. Ngươi hắn mẹ nó đã là tu vi gì? Ta một cái tinh vị cảnh người, ngươi để cho ta cùng ngươi một cái độ kiếp cảnh giới người chính diện đánh một chầu, vậy ta chẳng phải là đang tìm cái chết đâu. Nhưng mà không muốn cùng lao tử chính diện đối nghịch, cái này khiến lao giả nhất thời cảm thấy có một chút im lặng, hắn sống lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người vô liêm sỉ như thế. Bất quá tại hôm nay, Liễu Minh cũng là chân chính cho hắn học một khóa, đánh không lại liền chạy, đến nỗi mặt mũi cái gì, hoàn toàn không có tính mệnh trọng yếu mà lúc này thánh thú cũng tất cả đệ tử cùng với yêu thú cơ hồ đã bị tiêu diêu cùng kiếm vô ngân bọn người đổ sát hầu như không còn chương 684 lao ra hỏa ngươi xem một chút ngươi tông môn phía dưới tất cả đệ tử cũng đã tử thương hầu như không còn cho dù ngươi đuổi kịp ta ngươi lại có thể làm gì được ta liễu minh đột nhiên dừng bước hướng về lão giả duỗi ra một cái tay không biết vì sao lão giả đầu khi nhìn đến một màn này thời điểm lập tức ngừng chính mình truy kích cơ bộ nếu như không ngoài sở liệu ngươi hẳn là cái này tông môn tông chủ a đuổi kịp ngươi chính xác không thể đem ngươi như thế nào nhưng mà ta muốn dùng đông đạo đệ tử tính mệnh để đổi ngươi một cái tông môn tông chủ tính danh, tuyệt đối không lỗ à. Lúc này khán giả một mặt hài hước nhìn xem liễu minh, liễu minh tại nhìn thấy nét cười của ông lão sau đó thầm tiêu một tiếng kính thường, hắn thật sự là không nghĩ tới lão giả vậy mà như thế mặt dày vô sỉ, dùng nhiều đệ tử như vậy tính mệnh để đổi liễu minh một người sinh mệnh, đối với liễu minh tới nói, như thế nào cảm giác là bệnh thiếu máu, hơn nữa còn là loại kia không cách nào hồi vốn cái chủng loại kia. Nhưng mà liễu minh ở thời điểm này chính xác phá lệ trầm tĩnh, dù sao bây giờ đã không có gì đồ vật có thể gò bó lão giả cũng liền mang ý nghĩa hai người chiến đấu mới là vừa mới bắt đầu. nhưng mà liễu minh cùng lão giả ở giữa khoảng cách thật sự là có chút lớn, cho nên liễu minh ở thời điểm này trong lòng cũng là hoàn phải một nhóm. nhưng mà nếu như định hải thần châu nếu như nơi tay mà nói, liễu minh hoàn toàn không sợ. thế nhưng là định hải thần châu bây giờ một điểm đáp lại cũng không có, cho nên liễu minh ở thời điểm này cũng chỉ có thể tìm phương pháp khác, bằng không mà nói chờ đợi đánh hắn chỉ có tử vong. bất quá dứt khoát tại liễu minh trong tay vẫn như cũ còn có một cái thần binh lợi khí, chỉ là thanh thần binh này lợi khí có một chút không thích hợp liễu minh nếu như nó là một thanh trường kiếm lợi nói Liễu Minh tuyệt đối sẽ không phản nàn cái gì dù sao Liễu Minh cũng đồng dạng là một người sử kiếm cao thủ nhưng mà đây chỉ là một thanh truy thủ vĩnh viễn chỉ có thể nuốt trong bóng tối một thanh kiếm cho nên Liễu Minh ở thời điểm này đầu óc thật nhanh xoay trở lấy muốn tìm được một tia thời cơ sau đó cho vị lao giả này tới một cái một kích chí mạng nhưng mà cái này thời cơ thật sự là quá khó sáng tạo ra theo đẳng cấp tu vi đề cao đối với bốn phía cảm ứng cũng tại từ từ tăng cường cho nên Liễu Minh ở thời điểm này cũng không biết bắt đầu từ đâu Tại mới vừa rồi còn có thanh thú tông đệ tử lôi kéo, mà bây giờ Liễu Minh cũng chỉ có thể chính mình dựa vào chính mình, bằng không mà nói, chờ đợi hắn chính là thất thân bung xuống. Lao Đầu Nhi, ngươi đừng quá mức tại cuồng vọng. Mặc dù tu vi của ngươi cao hơn nhiều, nhưng mà chắc chắn sẽ có lật tuyển trong mương một ngày kia. Liễu Minh mặt coi thường nói, nhưng mà ai cũng không biết nội tâm của hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Hơn nữa tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, Tiêu Diêu trong lòng không khỏi rồi một thanh âm vang lên rồi một lần. Hơn nữa tại tất cả mọi người trong mắt đều cho rằng Liễu Minh đây quả thực là đang tìm cái chết. Dù sao tại tu luyện thiết thực bên trong. Có đôi lời gọi là độ kiếp phía dưới tất cả sâu kiến, chỉ có chân chính đạt đến độ kiếp cảnh giới người mới có tư cách hướng lên trời vấn đạo, từ đó tìm được thuộc về chính mình đại đạo. Mặc dù Liễu Minh bây giờ tu vi đã đạt đến tinh vị cảnh đỉnh phong, khoảng cách độ kiếp cảnh giới còn có cách xa một bước, nhưng mà ai cũng không dám xem thường một bước này xa. Bởi vì chính là điểm này, có bao nhiêu người bởi vì không có tìm được cơ duyên của mình mà thật lâu không thể đột phá, cuối cùng cũng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc. Liễu Minh mặc dù tự tin, nhưng mà hắn chưa bao giờ tự phụ, bởi vì Liễu Minh hết sức rõ ràng biết, một khi một người tự phụ Vậy hắn liền cách tử vong không xa. Cho nên Liễu Minh lúc nào cũng tại nghĩ lại chính mình, chính mình có một số việc có phải hay không làm chân chính đúng, nhưng mà tại cuối cùng, Liễu Minh đạt được dạng này một cái kết quả. Mặc dù mình có một số việc làm thật sự là quá phận, nhưng mà hắn cho tới bây giờ cũng là không thẹn với lương tâm, có ít người nên vung hắn tuyệt đối sẽ giết, mặc dù có thể có thể đi qua ngày hôm sau giáo hóa có thể cảm hóa bọn hắn. Nhưng mà đối với Liễu Minh, bọn hắn phạm tội là tuyệt đối không thể tha thứ, giống như trước mắt đám người này. 12. Bất quá tại thời điểm sau cùng, ta vẫn còn muốn cường điệu ngươi một câu. Chuyện này ta tuyệt đối không hy vọng có những người khác biết, bằng không kết quả tự ngươi có thể đoán được. Long Phá thiếp trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, hơn nữa ngữ khí hết sức băng lãnh. Quân Mặc khi nhìn đến một màn này thời điểm, lập tức nhẹ gật đầu. Dù sao Quân Mặc cũng có thể nói là tu luyện thế giới bên trong láo quái vật, có một số việc có thể cùng người khác giảng, nhưng mà có một số việc hắn chú định chỉ có thể trôn giấu ở trong lòng. Một khi chính mình không cẩn thận nói lộ ra miệng, vậy hắn kết cục cũng chỉ có tử vong. Còn xin bốn vị tông chủ yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ thủ khẩu như bình, nếu như từ trong miệng của ta tiết lộ ra ngoài. Ta nhất định sẽ đem đầu lâu của mình hai tay dâng lên." Tại thời điểm sau cùng, Quân Mặc rứt khoát cắn răng đem câu này lời thề nói ra, bởi vì hắn biết, dù cho mình tại lúc này đổi ý, cũng rất khó rời đi cái này vây sổ sách. Cho nên Quân Mặc tại thời điểm sau cùng càng nghĩ, vẫn là quyết định cho bốn vị này tông chủ lập xuống một cái lời thề, dạng này không chỉ có thể ổn định xem bốn vị tông chủ, an toàn tính mạng của mình cũng đã nhận được rất lớn bảo đảm. "Hảo, hy vọng quân tông chủ có thể nói đến làm đến, nếu không đến cuối cùng đừng có trách ta không nhớ tình cũ." Bộ Hồng Hy đang nghe Quân Mặc mà nói phía sau, cũng đồng dạng là cắn răng nghiến lợi nói. 685. Quân Mặc nhìn xem cái kia bốn song ánh mắt lạnh như băng, trong lòng không khỏi có chút hối hận, hối hận chính mình làm sao lại bởi vì bộ Hồng Hy sầu lo từ đó là hơn miệng. Nhưng mà Quân Mặc tựa hồ quên đi, hắn vừa mới lúc mới bắt đầu thế, nhưng là bánh bao mục đích tiếp cận bộ Hồng Hy, hy vọng chiến đấu này lúc kết thúc, hắn có thể đem càng nhiều lợi ích chia sẻ cho hắn. Nhưng là bây giờ đối mặt cái này hung thần ác sát Long Phá Thiên, hắn đã sớm đem chính mình tiểu tâm tư bỏ tại sau đầu. Mấy vị, xin các ngươi đem các ngươi nghi hoặc nói cho ta nghe nghe xong, dù sao cũng chỉ có dạng này. Ta mới có thể biết rõ ràng chuyện lý do. Quân Mặc lúc này cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, dù sao đây là đang cấp 4 vị long đầu giải quyết sự tình, một khi xuất hiện sai lầm, coi như quân Mặc hắn có 10 cái đầu cũng không đủ đi. Cho nên quân Mặc nhất thiết phải nghiêm cẩn đối đãi chuyện này, không chút nào có thể bưng lòng cảnh giác. Bộ Hồng Hi cái này, nhìn thấy quân Mặc cái bộ dáng này sau đó, không khỏi vui mừng nhẹ gật đầu, thậm chí trong lòng của hắn cho rằng quân Mặc là một cái 10 phần người có thể tin được. Nhưng mà đây hết thệ cũng là tại hắn không hiểu rõ quân Mặc điều kiện tiên quyết, mặc dù 50 năm này ở giữa Bộ Hồng Hy đều đang bế quan chữa thương, nhưng mà đối với chuyện ngoại giới hắn lại giải hết sức rõ ràng. Giống như trước đây Quân Mặc dụng kế Mưu Mưu hại khắc đỉnh cấp tông môn, cho nên người này đã sớm bị bộ Hồng Hy liệt vào trong danh sách đen. Mặc dù loại người này khi tiến vào tông môn sau đó sẽ cho như thế mang đến lợi ích rất lớn, nhưng mà hắn lòng lang dạ thú nhất định sẽ trở thành tông môn một mối hỏa lớn. Mặc dù bộ Hồng Hy hết sức thưởng thức quân Mặc tài hoa, nhưng là bởi vì quân Mặc lòng lang dạ thú, bộ Hồng Hy là tuyệt đối không thể nào trọng dụng hắn. Loại người này chỉ có thể cho hắn một chút lợi nhỏ ích, tuyệt đối không thể nhường hắn nắm giữ sinh tử đại quyền. Bằng không, tại tương lai bỗng dưng một ngày, hắn nhất định sẽ đem đao gác ở trên cổ của ngươi. Cũng chính bởi vì vậy, điều này cũng làm cho đã chú định quân mặc lần này cuối cùng sẽ không nhận được một cái dạng gì kết quả tốt. Có lẽ sẽ nhận được một chút một điểm tiểu lợi, nhưng mà cùng hắn thiết tưởng lại hoàn toàn không phù hợp thực tế. Quân mặc tại nghe xong trong đó phát sinh sự tình sau đó, trong ngay mắt rơi vào trong trầm tư. Quân mặc cũng hết sức rõ ràng đem bốn người này giết đối với ma tộc có bao nhiêu chỗ tốt, nhưng mà tu la ma quân chính là không có đem bọn hắn đánh giết. Cái này khiến quân mặc ám tại trong đất đánh chửi tu la ma quân là một cái đại nốc. Dù sao một khi bốn người này chết về sau, liên minh liền sẽ buồn bã chia tay. Đến lúc đó hắn ma tộc liền có thể tiến quân thần tốc, gần như không sẽ hao phí bệnh gì lực. Nhưng chính là tại dạng này cực lớn dụ, tu la ma quân vẫn là dứt khoát kiên quyết đem bốn người này thả. Ở trong đó át hẳn là có âm nhu gì. Bộ tông chủ, ngài nhưng biết tu la sao ngay tại trước tiên là không nhận qua cái gì thương. Bộ hồng hy đang nghe quân mặt hỏi thăm sau đó, lập tức rơi vào trong trầm tư. Dù sao tại bộ hồng hy trí nhớ này bên trong chỉ có lần trước cùng mình đánh nhau thời điểm nhận qua trên đại đạo. Nhưng mà tại hôm nay thời điểm chiến đấu. Tu Lama quân cũng đều nói, trên người nàng thương đã sớm tốt, băng không cũng sẽ không nắm giữ như thế chiến lược. Ngài là nói tại đã tưởng, Tu Lama quân nhận qua vết thương đại đạo, quân mặc đang nghe bộ Hồng hy lời nói sau đó, vội vàng kinh ngạc kêu lên. Nhưng mà bộ Hồng hy lúc này lại là hết sức bình tĩnh, bởi vì đến bọn hắn tình trạng này, muốn câu thông thiên địa quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà câu thông thiên địa cũng đồng dạng có 10 phần nguy hiểm to lớn, cho nên cơ hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm quên câu thông thiên địa. Nếu như không ngoài sở liệu, ở trong đó tất cả vấn đề đều nên xuất hiện ở chỗ này. Quân Mặc đang trầm tư rồi một lần sau đó, một mặt nghiêm túc nói, bởi vì chuyện này thật sự là tùy thuộc nhiều lắm. 12. Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi chẳng lẽ chỉ những thứ này bạn sự sao? Nhưng mà lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, cũng không có một tia sinh khí, dù sao hắn thấy, Liễu Minh đã là một kẻ hấp hối sắp chết. Mặc dù nói muốn giết Liễu Minh có thể còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng mà đối với lão giả mà thôi, hắn không có quan tâm chút nào. Mặc dù lão giả không quan tâm, nhưng mà đối với Liễu Minh tới nói, nó thời gian nhưng là hết sức quý giá, dù sao tứ đại siêu cấp tông môn Đây vẫn chỉ là một cái trong đó tâm môn. Hơn nữa Liễu Minh bây giờ cũng không biết trong chiến trường tình huống, cho nên đối với hai tên mà nói, bộ Hồng hy bọn người có thể tùy thời đều trở về. Cho đến lúc đó, Liễu Minh liền sẽ chân chính nhập tuyệt cảnh. Cho nên Liễu Minh nhất thiết phải tăng tốc cước bộ của mình. Mặc dù cùng Lão Tử cứng đối cứng hoàn toàn không làm được, nhưng mà dù vậy, Liễu Minh cũng chỉ có thể làm như vậy. Liễu Minh nhìn trong tay mình ngọc tỷ, không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu như bây giờ Định Hải Thần Châu tại trong tay lời nói, Liễu Minh mười phần tự tin có thể giết Lão giả này. Lúc đó thế nhưng Định Hải Thần Châu ở thời điểm này tiến vào Bạch Ngọc trong hộ tu dưỡng, có thể lập tức liền muốn đột phá, cho nên vô luận Liễu Minh như thế nào kêu gọi bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ không đi ra. Liễu Minh bây giờ duy nhất mong đợi chính là lão giả linh lực nhanh hao hết, cứ như vậy, Liễu Minh liền có niềm tin rất lớn đem lão giả đánh giết. Nhưng mà Liễu Minh biết, đây chẳng qua là ảo tưởng của mình thôi, dù sao lão tử thế nhưng là thật sự độ kiếp cao thủ. Chương 686. Lao Đầu Nhi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tóc hoa râm, ngươi liền lợi hại hơn ta bao nhiêu, ngươi chớ quên tu vi của ngươi bây giờ còn chưa có ổn định lại. Một khi chịu qua đại đả kích, có thể sẽ dẫn đến ngươi trực tiếp lần nữa rơi vào tình vị cảnh giới. Liễu Minh cũng hết sức rõ ràng, nếu như chính diện cùng Lão Tử cứng đối cứng, Liễu Minh hoàn toàn ngăn không được Lão giả nhất kích, cho nên Liễu Minh ở thời điểm này đầu cực nhanh xoay trở lấy. Hơn nữa còn vừa dùng ngôn ngữ kéo lấy Lão giả, từ đó vì chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn, nhưng mà Lão giả ở thời điểm này lại không có cuốn cuồng chút nào, bởi vì hắn chính mình cũng đã gần muốn quên mình đã bế quan bao nhiêu năm, không nghĩ tới hôm nay xuất quan thời điểm, vậy mà lại gặp phải tiến đánh thánh thú của người điều này cũng làm cho hắn hưu tâm thử một lần võ lực của mình đến cùng tăng trưởng bao nhiêu. Chỉ chỉ là đối với hắn mà nói, trả ra đại giới có chút lớn, bởi vì thánh thú cung tất cả đệ tử cùng với yêu thú cũng đã bị liễu minh tàn sát còn thừa lác đác. Mặc dù còn có mấy cái có thể thở hồn hển, nhưng mà cũng đã tiếp cận phế nhân, coi như bọn hắn sống sót cũng là lãng phí không khí, cho nên tại cuối cùng, vị lao giả này trực tiếp một trưởng đem bọn hắn đưa vào địa ngục. Có thể tại cái này cái kia vài tên đệ tử trước khi chết cũng không hiểu rõ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vô duyên vô cớ từ tông môn bên ngoài xông vào một số người. Người cùng không nói hai lời liền đối bọn hắn triển khai một trường giết chóc, hơn nữa tại đồ sát sau đó, bọn hắn thật vất vả sống tiếp được, cuối cùng lại bị lao tổ của mình giết chết. Liêu Minh nghĩ tới đây cũng không khỏi có một chút vì bọn họ cảm thấy bị khuất, bọn hắn vì cái này tông muôn bỏ ra tất cả, cho dù là tại đi ở trên luân hồi lộ bên cũng sẽ có rất nhiều người làm bạn. Nhưng mà những người kia đối với bọn hắn tuyệt đối không có một cái sắc mặt tốt. Trong thế giới này, bọn hắn là cường đại người tu luyện, nhưng mà luân hồi lộ bên trên ai cũng không phải một cái quỷ, cho nên vào lúc đó, bọn hắn cơ hồ đầy cũng có bất kỳ khác biệt gì. Càng thêm đường vọng tưởng dùng tông môn của mình đi đè bọn hắn. Ngạn ngữ thường nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới thôi. Liêu Minh cho rằng, tại bọn hắn đổ sát những cái kia phổ thông nhân loại thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, bọn hắn sẽ bị những thứ khác chính nghĩa nhân sĩ giết chết. Dù sao phàm là một cái trong lòng còn có chính nghĩa người, là tuyệt đối sẽ không đối với chuyện này khoanh tay đứng nhìn, dù sao đối với ai mà nói, đây đều là không cách nào tha thứ tội nghiệp. Phải biết, thân là một cái nhân loại người tu luyện, liền bảo đảm hảo những cái kia nhân loại bình thường mà không phải bằng vào chính mình tu vi cường đại đi áp bách bọn hắn. Cho nên Liễu Minh khi biết chuyện này lúc, ở giữa nội khí trung tiên, cũng liền xuống độ tông mệnh lệnh. "Danh con, ngươi là không có chút qua tự tin quá mức. Có thể tại tương lai bỗng dưng một ngày, ta sẽ lật thuyền trong mương, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng phát sinh tại đây cái thời điểm, dù sao thực lực của ngươi căn bản vào không được pháp nhãn của ta." Ha ha ha. Nhưng mà, Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, nhưng là trực tiếp phá lên cười, phản phất như là nghe được một cái trò cười gì đồng dạng thậm chí ngay cả tiêu diêu ở thời điểm này cũng là gương mặt kinh ngạc hoàn toàn không hiểu liễu minh vì cái gì mà cười dù sao tên lão giả kia nói tới cũng không sai liễu minh cùng tên lão giả kia ở giữa tu vi trên lệch thật sự là quá lớn thậm chí ở thời điểm này tiêu diêu đều nghĩ mang theo liễu minh rút lui nhưng mà cuối cùng tiêu diêu vẫn bỏ qua chính mình loại ý nghĩ này bởi vì mặc cho liễu minh nói tới dù cho đánh không lại khí thế cũng tuyệt đối không thể thua 12. hai liễu minh mặc thiên khải khi nhìn đến tông môn của mình bảo khố thời điểm lập tức phun một ngụm máu tươi đi ra Cho dù là bọn họ đem toàn bộ tông môn đều lật qua, cũng nhất định tìm không thấy Liễu Minh nói tới chỗ. Bởi vì chỗ này chỉ có một ít người đặc thù biết, mà nơi này cũng chính là Sích Hà Tông Bảo Khố. Nhưng mà Mạc Tiên Khải lại gầm thét về sau, liền lập tức bình tĩnh lại, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, Sích Hà Tông Bảo Khố người bình thường là không thể nào biết. Cho dù là Tông môn đại trưởng lão, cùng với một chút đặc thù trưởng lão cũng không khả năng biết Bảo Khố vị trí. Huống chi tại Bảo Khố bên ngoài, giống như cất dấu rất nhiều diệt thế đại trận, một khi không cẩn thận chạm đến bất kỳ một cái nào trong đó trận pháp, những thứ khác trận pháp đều sẽ liên tiếp vận chuyển. Nhưng mà tại Mạc Thiên Khải tiến vào nơi này thời điểm, hắn không có chút nào phát hiện bất luận cái gì một điểm khởi động vết tích a, cái này khiến hắn không chỉ có một chút mê mang. "Võnh, Liêu Minh, ngươi đến tuột cùng là cái gì tới nơi này?" Mạc Thiên Khải một cước liền đem rơi dưới đất một cái bình bị đá bay ra ngoài, sau đó đâm vào trên tường ầm vang vỡ vụt. Nhưng mà cái này còn không có kết thúc, mà ở bình tan vỡ thời điểm, đột nhiên vang lên một thanh âm, "Tiểu gia ta từng du lịch qua đây, trong này tất cả đồ tốt, ta liền thay lấy đi." "Liêu Minh." Mạc Thiên Khải đang nghe đạo thanh âm này thời điểm, liền đã biết đạo thanh âm này là tới từ người nào, dù sao người này liền xem như hóa thành cho hắn cũng có thể nhận ra. Có thể tưởng tượng được, Liễu Minh cho Mạc Thiên Khải mang đến bao lớn ảnh hưởng, nếu như Liễu Minh ở chỗ này, nhất định sẽ vỗ tay bảo hay. Hơn nữa còn có thể đối với Mạc Thiên Khải nói, cảm ơn ngươi đem ta nhớ được như thế nào. Chương 687. Nhưng tất cả trưởng lão đều cho ta tụ tập. Mạc Thiên Khải rời đi bảo khố sau đó câu nói đầu tiên thì tỏ vẻ ra là phẫn nộ của hắn, thậm chí có một số người vào lúc này tránh được xa xa. Dù sao bọn hắn ai cũng không muốn gây tai họa thương thân. Chúng chi tại bọn hắn tiến vào tông môn thời điểm, liền từng nghe qua dạng này một vị sát nhân của ma. Mà vị kia sát nhân của ma cũng chính là cái này trước mắt đao ma Mạc Thiên Khải, một cái huyết đao đã từng chém giết qua vô số người, mặc dù những người kia cũng không phải là một ít gì người tốt. Nhưng mà dù vậy, vẫn như cũng nhường hết thẻ mọi người không dám đối với hắn có ý tứ bất kính, dù sao Mạc Thiên Khải đao ma sưng hào cũng không phải tới không. Lão 6. lão tổ 6. Các người có từng biết hay còn biết bảo vệ vị trí. Nhưng mà, tại tất cả trưởng lão đi tới đại điện sau đó Còn không có đợi đến bọn hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, Mạc Thiên Khải liền dẫn đầu mở miệng. Nhưng mà tại Mạc Thiên Khải nói dứt lời sau đó, tất cả mọi người là nhìn nhau, cuối cùng cùng một chỗ lập tức lắc đầu, dù sao quân Mạc là một cái hết sức cẩn thận người. Muốn biết bảo khố vị trí, nhất định phải lấy được hắn tuyệt đối tín nhiệm, hoặc có tuyệt đối nhược điểm ở trong tay của hắn, nhường hắn không thể không vì quân Mạc bán mạng. Cho nên tất cả mọi người ở đây, không có một cái nào là biết bảo khố vị trí chỗ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Mạc Thiên Khải hỏi vấn đề chính là xây xong một câu nói nhảm. Mạc Thiên Khải khi nhìn đến cái kết quả này thời điểm, Trên người nộ khí trực tiếp tản ra, hơn nữa trực tiếp đặt ở tại chỗ tất cả trưởng lão trên thân. Lão 6, lão tổ, chúng ta chính xác không biết bảo khố vị trí, dù sao tại tông chủ rời đi thời điểm, chưa từng có đem bảo khố vị trí nói cho chúng ta biết. Ngay lúc này, một cái trưởng lão chợt nói, nhưng mà Mạc Thiên Khải tại ngẩng đầu nhìn người trưởng lão này thời điểm, liền liếc mắt nhận ra người trưởng lão này. Bởi vì người trưởng lão này chính là nhắc nhở Mạc Thiên Khải kiểm tra tông môn bảo khố người, thế là Mạc Thiên Khải tiện đưa chút liền biến mất chính mình ghế ngồi bên trên. Khô khô khô. Nhưng mà Tại tất cả mọi người đều lúc phản ứng lại, Mạc Thiên Khải đã một người trưởng lão kia cổ, cáo kỉnh do hỏi, "Liễu Minh có phải hay không là người đưa vào tông môn?" "Lão sáu?" "Lão tổ, án hẳn không phải ta, ta làm sao lại mang những người khác đi tới bản tông?" Người trưởng lão kia lắp ba lắp bắp hỏi hồi đáp, lại Mạc Thiên Khải cũng đúng là hoa ngưỡng vị trưởng lão này, chân chính mang Liễu Minh vào tông người, lúc này đang tại Yêu thần tông. Bất quá đây hết thệ còn phải đợi đến Mạc Thiên Khải tra rõ song sau mới có thể biết, dù sao Mạc Thiên Khải đã sớm mặc kệ tông môn sự tình mấy trăm năm sao, cho nên trưởng lão thay đổi hắn hoàn toàn không biết. Các ngươi có từng biết, trừ bọn người gia tông chủ bên ngoài, ai còn biết bảo khố vị trí?" Mạc Thiên Khải đang nói xong câu nói này sau đó, con mắt liền đến trở về tại tất cả trưởng lão mặt bên trên quét tới quét lui, hy vọng có thể tại trên mặt bọn họ nhận được vật mình muốn. "Lão sáu, lão tổ, ta có thể biết một ít chuyện." Mạc Thiên Khải đang nghe câu nói này sau đó, trong nháy mắt liền đem trong tay người trưởng lão này người mở, sau đó liền xuất hiện ở người trưởng lão kia trước người. Mà lúc này người trưởng lão này một mặt khó chịu che lấy cổ của mình, tại người bên cạnh hắn lập tức phát tiết, tại trên cổ của hắn có một đạo 10 phần sâu tụ huyết. Có thể tưởng tượng được, nếu như tại mới vừa rồi Mạc Thiên Khải lại dùng một điểm khí lực, người trưởng lão này tất nhiên sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hoàn toàn không có cơ hội sống còn. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người biết Mạc Thiên Khải tinh khí, tuyệt đối không thể treo chọc hắn sinh khí, bằng không mà nói, hôm nay tại chỗ tất cả mọi người không cách nào an toàn rời đi. Đưa người biết đến sự tình lập tức nói cho ta, bằng không kết quả của ngươi so với hắn còn có thể thảm. Mà ở người trưởng lão kia vẫn không nói gì thời điểm, Mạc Thiên Khải đừng đã mở miệng uy hiếp nói, điều này cũng làm cho càng thêm sâu hơn người trưởng lão này cảm giác sợ hãi. Lão sáu? Lão tổ, tông chủ tín nhiệm người cũng không phải chúng ta, mà là bị hắn phái đi lăng tiêu tông ba vị trưởng lão kia, mẹ hắn mới là thật chính tông chủ Tâm Phúc. Hơn nữa hôm nay bọn hắn vốn hẳn nên trở về tông, nhưng mà vẫn không có nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. 12. Lão Đầu Nhi, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà ta hôm nay tất nhiên sẽ nhường ngươi trong tay ta lật xe. Lần trước tại sao cùng mấy cái trong chữ, Liễu Minh trực tiếp đem linh lực của mình quán trâu đi vào, đánh thẳng lão giả náo hải. Bởi vì Liễu Minh hết sức rõ ràng, lúc này là lão sư đề phòng nhỏ nhất thời điểm. Cho nên sử dụng vào lúc này một chút thủ đoạn là không còn gì tốt hơn. Vô chi tiểu nhi, cũng dám tại trước mặt của ta sử dụng thủ đoạn quả thực là không biết sống chết. Nhưng mà tại Liễu Minh linh âm còn không có truyền tới thời điểm, đừng đã bị lão giả nhìn thấu, hơn nữa lão giả ở thời điểm này trực tiếp liền hướng Liễu Minh công kích mà đến, không có chút nào lưu một tia tình cảm. Lão gia hỏa, người đây liền chờ đã không kịp, đã như vậy, vậy ngươi đừng đến truy ta đi. Đối với lão giả công kích, Liễu Minh không có một tia chần chờ, dù sao lão giả đã nhịn lâu như vậy, đã hoàn toàn ra khỏi Liễu Minh dự kiến. Cho nên Liễu Minh tại lúc bắt đầu cũng đã chuẩn bị kỹ càng, quả nhiên cũng đúng như Liễu Minh nghĩ như vậy, lão giả tại cuối cùng vẫn là nhịn không được. Chương 688. Liễu Minh nhìn xem người trưởng lão này từng chút từng chút đi vào bẫy dập của mình, trong lòng không muốn xách đến cỡ nào sảng khoái. Nhưng mà dù vậy, Liễu Minh cũng vẫn như cũ không dám có nhất thời sơ suất, dù sao đối với Liễu Minh mà nói, một khi bỏ lỡ một cái thời cơ tốt nhất, hắn kết cục liền có thể là tử vong. Cho nên Liễu Minh vô luận như thế nào cũng sẽ không nhường cái kia ngoài ý muốn xuất hiện, bằng không mà nói, đến cuối cùng chết nhất định sẽ là hắn hơn nữa sự thật lịch sử tiêu diêu cùng kiếm vô ngân bọn người thấy cảnh này thời điểm cũng là hết sức lo lắng mặc dù bọn hắn mười phần muốn lên đi chợ giúp liễu minh nhưng mà bọn hắn biết một khi chính mình đi lên hai người hoàn toàn liền sẽ biến thành liễu minh liên lụy đến lúc đó liễu minh không chỉ cần phải đối phó trước mắt vị lão giả này có thể còn cần chiếu cố bọn hắn cho nên hai người bọn họ nhớ liên tục vẫn là quyết định không phải đi lên thế là cứ như vậy trên mặt đất lảng lảng quan chiến lấy lúc này lão giả đuổi theo liễu minh tứ suất xuyên loạn nhưng vô luận nó cố gắng thế nào chính là đuổi không kịp liễu minh cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có một chút gấp gáp. vậy mà lúc này Liễu Minh cũng đồng dạng hết sức gấp gáp, bởi vì hắn linh lực, lúc này tiêu hao hết sức cực lớn. nếu như trong thời gian ngắn còn không thể giải quyết mặt này lao giả lời nói, Liễu Minh tuyệt đối sẽ bởi vì linh lực chống đỡ hết nổi, mà bị lao giả đánh chết. cho nên Liễu Minh đang nghĩ đến cái này thời điểm, lập tức ngừng cước bộ của mình. Liễu Minh cho rằng, nếu như chỉ là như vậy không mục đích chạy trốn, có thể qua không được một thời ba khắc, linh lực của mình cũng sẽ bị chính mình hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. cho đến lúc đó chính mình liền sẽ trở thành lao giả dính trên bảng thịt cá sau đó mặc kệ sâu xé nhưng mà liễu minh lại trời sinh không tin số mệnh cho nên ở thời điểm này liễu minh chuẩn bị làm một vụ lớn mà mục tiêu của hắn cũng chính là đem trước mắt vị lão giả này đánh giết ở đây để cho nàng càng vốn không lực xoay chuyển trời đất lúc đó chuyện này mặc dù nói đứng lên hết sức dễ dàng nhưng mà muốn đánh giết một cái độ kiếp cảnh giới cao thủ quả thực là khó như lên trời trừ phi liễu minh tu vi có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến độ kiếp cảnh giới bằng không mà nói đối với hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng lúc này liễu minh đầu não cũng tại cao tốc xoay trở lấy mặc dù mình mang theo lão giả đấu mấy chục cái vòng nhưng mà liễu minh cầu biết rõ lão giả linh lực căn bản không có tiêu hao quá nhiều mặc dù dọc theo con đường này lão giả lúc nào cũng dùng ngoại phong công kích liễu minh nhưng mà xem như một cái độ kiếp cảnh giới cao thủ linh lực bổ sung tốc độ xa xa còn không phải liễu minh có thể so sánh được cho nên mặc kệ là từ cái nào góc độ đến xem liễu minh tuyệt đối nhất định phải thua minh cũng không phải một cái dễ dàng tin số mệnh người hắn tin tưởng mình vận mệnh cuối cùng vẫn là nắm giữ mấy trong tay danh con ngươi bây giờ như thế nào không chạy lão giả một mặt miệt thị nhìn xem liền rõ. Phật là đã thấy Liễu Minh kết cục đồng dạng. Nhưng mà Liễu mặt ở thời điểm này chính xác lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, cái này khiến tên lão giả kia lập tức còn tưởng rằng Liễu Minh lại muốn suất âm như quỷ cái gì. Nhưng mà lần này, Liễu Minh nhưng là đứng ở nơi đó không núp đích sau đó hướng về phía lão giả nói, "Lão gia hỏa, xem ra ngươi cũng không thể nào được a. Ngươi cũng đuổi ta lâu như vậy, nhưng là bây giờ ngay cả ta cái mông ngươi còn không có sợ đến một chút, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy xấu hổ sao?" Ha ha ha. Nhưng mà lão tử đang nghe Liễu Minh lời nói sau đó, nhưng là trực tiếp phá lên cười phản phất như là nghe được một cái cái gì chuyện cười lớn đồng dạng. 12. Quân Tông Chủ, có chuyện gì ngươi không ngại nói thẳng? Dù sao hiện tại tại chỗ tất cả mọi người, cũng là chúng ta người trong nhà, ngươi cũng không cần có quá nhiều câu thúc. Nhưng mà ngay tại lúc này, Long Phá Thiết đột nhiên thay đổi buổi tối diện mạo, đối với quân mặc ngược lại hết sức nhiệt tình. Long Tông Chủ, ngài đây không phải tại đây là ta sao? Ngài thế nhưng là đường đường tứ đại siêu cấp Tông Môn Tông Chủ, ta chỉ là một cái nho nhỏ người tu luyện bình thường, làm sao có thể cùng ngài so sánh đâu? mà ở trang tất cả mọi người đang nghe quân mặc mà nói phía sau nhưng là trực tiếp lộ ra một mặt nụ cười vui mừng quân tông chủ ta nghĩ ngươi cũng ý thức được chuyện này tầm quan trọng nếu như ngài có ý kiến gì không mà nói không ngại trực tiếp to gan nói ra bộ hồng hy ở thời điểm này vẫn như cũ hết sức bình tĩnh hoàn toàn không có chút nào lo nghĩ cũng không biết hắn là dạng gì rèn luyện ra được mọi người thường nói sống càng lâu tâm tính cũng liền càng tốt nhưng mà bộ hồng hy cùng những thứ khác ba người so ra quả thực là một cái ở trên trời một cái tại đất bên trên hơn nữa bộ hồng hy tuổi tác còn muốn nhỏ mặt khác ba vị tông chủ rất nhiều đoạn. Nhưng lại là nguyên nhân gì nhường hắn như thế bình tĩnh đâu? Các vị tông chủ, đã như vậy, vậy ta cũng không tiện cùng các ngươi vòng vo, vò, bằng không mà nói, các ngươi liền sẽ cảm thấy ta có một chút cằn nhằn. Thế là ở thời điểm này, Quân Mặc trực tiếp liền đem chính mình suy đoán nói ra, nhưng mà hắn nói chưa dứt lời, vừa nói ra, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Nếu như ta không có đoán sai, Tu Lama quân vết thương trên người, căn bản không có hảo. Tu Lama quân tại cuối cùng vong tha chết vì tổ tông, đó là bởi vì vết thương trên người hắn, đã không gủng hộ hắn đi giết các ngươi. Bằng không mà nói, Ta cũng không có khác lý do tốt hơn để giải thích chuyện này. Chương 689. Quân tông chủ, tuyệt đối không thể nói bậy, nếu như ngươi đoán sai, vậy chúng ta nhân tộc nhưng là gặp phải nguy cơ to lớn. Nhưng mà ngay tại lúc này, Bộ Hồng Hy một mặt nghiêm túc nhìn xem Quân Mặc, nhưng mà Quân Mặc như trước vẫn là mười phần kiên định điểm một chút đầu của mình. Bởi vì Quân Mặc suy nghĩ vô số loại khả năng, nhưng mà chỉ có khả năng này là ở gần nhất chân tướng sự tình. Quân Mặc, ngươi cũng đã biết hắn tại cùng chúng ta lúc đánh nhau, tu vi đã đạt đến nửa bước ma quân cảnh giới. Mặc dù chỉ vẹn vẹn có cái này nửa bước, thế nhưng là đã sớm vượt qua bốn người chúng ta tu vi. Bộ Hồng Hy lúc này một mặt nghiêm túc nhìn xem Quân Mặc, hy vọng hắn có thể cẩn thận nói chuyện, nhưng lập tức liền như thế, Quân Mặc như trước vẫn là mười phần kiên định nguyên tắc của mình. "Bốn vị tông chủ, trừ bỏ khả năng này, ta căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì khả năng." Dù sao tu Lama Quân hoàn toàn không có lý do gì sẽ thả quả bốn vị, còn có một loại khả năng, chính là trong các ngươi có người nắm phốt của hắn. Nhưng mà bốn người đang nghe Quân Mặc mà nói phía sau, đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền cùng nhau lắc lắc đầu của mình. Dù sao đương nhiệm Tu La Ma quân cùng bọn hắn chưa từng đánh quá nhiều quan hệ, duy nhất cùng nàng giao tiếp nhiều nhất cũng chỉ có Bộ Hồng Hy. Nhưng mà, nếu như trong tay Bộ Hồng Hy có Tu La Ma quân nhược điểm mà nói, Ma tộc cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiến đánh nhân tộc. Cho nên cái suy đoán này rất nhanh liền bị hết thảy mọi người đẩy ngã, dù sao đây là một cái không có nhất có thể nguyên nhân. Kỳ thực so ra mà nói, mọi người càng thêm dễ dàng đón lấy là cái thứ nhất nguyên nhân, hơn nữa bốn vị tông chủ cũng đã tin tưởng. Quân Mặc, nếu quả như thật dựa theo lời ngươi nói mà nói, Tu La Ma quân tổn thương trong cơ thể còn không có tốt. Vậy hắn vì sao còn phải cùng nhân tộc khai chiến đâu? Bộ Hồng Hi vấn đề hỏi thẳng Quân Mặc trên đầu, Kỳ thực Quân Mặc trong đầu cũng nghĩ qua vấn đề này, nhưng mà đến bây giờ cũng không có đạt được một cái tốt đáp án. Nếu như nói ma tộc chỉ là vì Gen luyện ma tộc thiếu chủ lời nói, bọn hắn hoàn toàn không có bày ra trận thế lớn như vậy, cho nên bọn hắn nhất định có âm mưu của mình. Bộ Hồng Hi bọn người, ở thời điểm này trực tiếp rơi vào trong trầm mặc. Dù sao Quân Mặc nói không sai, ma tộc tất nhiên xuất binh tiến đánh nhân tộc, át hẳn là có lý do của chính bọn họ. Nhưng là bây giờ còn có một cái khốn nhau chỗ của chúng ta nhưng mà ngay tại tất cả mọi người trầm tư lúc mà nói âm lần nữa truyền vào trong thay mọi người thế là bốn cái siêu cấp tông môn tông chủ lập tức nâng lên đầu mình hơn nữa tại ánh mắt của bọn hắn chi nghi hoặc bọn hắn thật sự là không rõ quân mặc lại muốn nói cái gì có vấn đề gì ngươi liền trực tiếp nói ra không muốn chính mình che giấu bộ hồng hy một mặt bình tĩnh nhìn quân mặc quân mặc đang nghe bộ hồng hy mà nói sau đó trực tiếp mở miệng nói ra bây giờ ma tộc tinh nhuệ đệ tử lại ở nơi nào nếu như nhàn nhạt là bằng ma sĩ mà nói bọn hắn hoàn toàn không có năng lực đánh vỡ nhân tộc biến cảnh Cho nên ta suy đoán ma tộc nhất định là phái bộ đội tinh nhuệ, từ đó đã thương nặng chúng ta quân tiên phong. Tại chỗ bốn người đang nghe quân mặc mà nói phía sau, lập tức rơi vào trong trầm tư, bởi vì bọn hắn phát hiện quân mặc nói, không có một câu nói bậy. Tại trước đây ma tộc chính xác phái bộ đội tinh nhuệ, nhưng mà vì cái gì, trong vòng một đêm, ma tộc tất cả kim hữu cũng binh sĩ đều rút lui chiến trường, này liền giống như là một cái cực lớn bí ẩn như thế, bao phủ tại mọi người trong lòng. Quân tông chủ, đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì không? Bộ Hồng Hi suy nghĩ rất lâu, cũng không có nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong này. Cái này nhường bộ Hồng hy không khỏi có một chút tức giận. Không nghĩ tới hắn đảm nhiệm Linh thiếu cung cung chủ mấy trăm năm, hôm nay vậy mà lại bị ma tộc Tu Lama quân trô an toán, dạng này hắn đối với Tu Lama quân hung ác càng thêm phát sâu. 12. Liêu tông chủ, ta không thể không nói, ngươi thực sự là có một trương hàm miệng, cũng không biết đời trước là cái gì đầu thai. Lão giả khi nhìn đến Liễu Minh thái độ sau đó, thế là liền trực tiếp thu cũng đối Liễu Minh mã diện đạo. Nhưng mà nàng tại Liễu Minh trước mắt căn bản vốn không đáng giá nhất tới, nếu như Liễu Minh nguyện ý, hắn tuyệt đối sẽ đem mặt này lão giả ở giữa sống sờ sờ mang khóc bất quá liêu minh xem như một cái ba thanh niên tốt nhất định muốn học được tính già yếu trẻ cho nên hắn cũng không có cùng người này người già tính toán cái gì lão gia hỏa ta thừa nhận tu vi của ngươi rất cao nhưng mà thì tính sao ngươi cuối cùng vẫn là giết không được ta nha liêu minh ở thời điểm này như trước vẫn là hung hăng đắc chí hoàn toàn không có đem thánh thú tông lão tổ để vào mắt nhưng nhìn cũng cảm liêu minh không có bất kỳ cái gì biện pháp liêu tông chủ cũng không biết ngươi là học của ai một thân này bản lãnh đối với võ đạo lý giải ta nghĩ ngươi cũng là loang loang lộ lộ a ngươi không ngại trực tiếp cãi đầu vu lão phu muôn hạng Lão phu tử coi như chuyện hôm nay, cái gì cũng không có xảy ra. Hơn nữa ta tin tưởng bây giờ linh lực của ngươi cũng cần phải tiêu hao không sai biệt lắm à, nếu như ngươi nghĩ bằng vào một chút thời gian như vậy, tới khôi phục linh lực của ngươi mà nói, vậy ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, lập tức giật nảy cả mình, hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến lão giả sẽ phát hiện linh lực của hắn đã không đủ. Chương 690. Cho dù Liễu Minh linh lực không cho phép khuyết điểm bị lão giả trực tiếp cho chỉ đi ra, nhưng mà hắn vẫn không có lộ ra một tia bối rối thần sắc. Lão đầu nhi người cái này nhãn lực không đi làm chấp pháp quan thực sự là đáng tiếc không ngại ta cho ngài đi giới thiệu một cái nhưng lão giả như thế nào cũng không có nghĩ đến liễu mẫn vậy mà lại lấy hành động như vậy hồi phục cho mình cái này khiến lão giả lập tức trực tiếp không biết nên nói cái gì cho phải dù sao liễu minh nói hết sức hình tượng lại thêm chính mình cái này thần quân bộ dáng cơ hội đã không khác nhau mấy nhưng mà rất nhanh lão giả liền bình phục nội tâm của mình hơn nữa còn đối với liễu minh lộ ra một cái hội tâm nụ cười cái này khiến liễu minh lập tức ý thức được sự tình phải hướng không tốt phương hướng phát triển liễu tông chủ. Ngươi răng lợi thật sự hảo, không nghĩ tới một hồi thời gian, ta vậy mà liền bị ngươi cho lừa gạt tiến bảo. Bất quá tiếp xuống một đoạn thời gian, chiến đấu mới là vừa mới bắt đầu. Sau đó trực tiếp tại lão giả sau lưng lập tức nổi lên từng trận sát ý, hơn nữa sát ý của hắn đã huyên hóa thành một bức tranh. Có thể tưởng tượng được, lão tử tại cái này nửa đời bên trong sát hại bao nhiêu người, dù sao chỉ có tiên huyết mới có thể dung dưỡng sát khí thăng cấp. Lão gia hỏa, không nghĩ tới ngươi số tuổi cũng đã lớn như vậy, sát khí đã như vậy phong phú. Liêu Minh khi nhìn đến sau lưng lão giả sát khí, không khỏi nhíu mày một cái mặc dù trên thân liễu minh cũng có rất mạnh tao khí, nhưng mà xa xa không thể cùng trên người lão giả so với mô phỏng liễu minh sát khí trên người đứng tại lão giả trước người, giống như là một người trưởng thành cùng một đứa bé làm so sánh liễu tông tổ, bây giờ ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngoan ngoãn bái ta làm thầy, bằng không hôm nay kết quả của ngươi cũng chỉ có chết ha ha ha, nhưng mà liễu mặt đang nghe lão giả lời nói phía sau, nhưng là trực tiếp điên cuồng lợn đù cười lão đầu nhi, ngươi đứng cao như vậy, chẳng lẽ liền không nhìn thấy trên trời có một con voi tử đang bay sao? liễu minh trên mặt vẫn là gương mặt bình tĩnh không có chút nào bất kỳ tâm tình chập chợt. tiểu tử, cơ hội ta đã đã cho ngươi, nhưng mà ngươi tất nhiên như thế không trân quý, đây cũng là đường trách ta ra tay vô tình. lão giả đang nói xong câu nói này sau đó, không có chút nào cho liễu minh lưu niệm gì hòa hoãn thời gian, trực tiếp một trưởng liền vỗ về phía liễu minh. trong hốt hoảng liễu minh lập tức dùng trong tay mình đi ngăn cản, nhưng mà hắn dùng kiếm một khắc kia trở đi, sinh chi kiếm ý cũng theo đó mà động. Liên phảng phất cái này đạo giới nhất cùng thanh kiếm này sinh, phàm là liễu minh sử dụng thanh kiếm này, kiếm ý liền sẽ theo từ mà ra, hết thề là lộ ra như vậy hài hòa tự nhiên nhưng mà lúc này Liễu Minh không có lúc lại nhiều như vậy, bởi vì Lão giả công kích đã tới trước mắt, hơn nữa đang làm đến cung kỳ phía trên, sử dụng tốt uy áp cùng sát ý. Cái này khiến Liễu Minh không thể không cần toàn bộ lực lượng của mình đi ngăn cản, bằng không hắn quả hạch cuối cùng vẫn là sẽ trôn thây ở đây. Vào lúc này, yêu thần tông hết thảy mọi người trong tay đều lau một vệt mồ hôi, hắn sợ bọn họ tông tộc cứ như vậy vẫn lạc ở đây. Mặc dù bọn hắn mười phần tin tưởng Liễu Minh, nhưng mà hắn cùng với Lão giả ở giữa khoảng cách thật sự là quá lớn, để cho người ta không thể không sinh ra chút hoài nghi. Cho dù là lần này gắt gao chú ý chiến trường tiêu diêu cùng kiếm vô ngân, ở thời điểm này cũng không nhịn được một con mồ hôi lạnh. Chỉ cần Liễu Minh có bất kỳ một điểm sơ suất, bọn hắn tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ xông lên trên không, vì Liễu Minh dây dưa một tia thời gian, tiếp đó nhường Liễu Minh đào tẩu. Lúc này Liễu Minh một thân áo bào đen đã bị đạo này trưởng lực kéo ra rất nhiều vết thương, hơn nữa Liễu Minh trên thân cũng có chút điểm tiên huyết chảy ra. Nhưng mà dù vậy, Liễu Minh cũng vẫn không có từ bỏ, thật chặt cắn hàm răng của mình, sống sờ sờ đem lão giả đạo này trưởng lực một hết. "Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận, Ngươi quả thật có chút năng lực, vậy mà có thể vững vàng đón đỡ lấy ta một chừng này, nhưng mà ta không biết ngươi còn có thể không thể đón lấy ta trưởng thứ hai." Nhìn như bình tĩnh lão giả, ở thời điểm này, trong nháy mắt lại tụ tập ra một đạo khắc trưởng lực, nhưng mà Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, lại tự giễu nở nụ cười. Sau đó, Liễu Minh liền đưa mắt về phía trên đất tiêu diêu cùng kiếm vông ngân, nhìn xem hai người cái kia lo lắng biểu lộ, Liễu Minh hướng về phía hai người bọn họ nhàn nhạt, nhạt lắc đầu. Sau đó, Liễu Minh liền đem ánh mắt lần nữa ném đến trên người lão giả. 12 Vậy ngươi nhưng biết bây giờ cái kia ba tên trưởng lão trốn nơi nào? Mạc Thiên Khải một mặt hung ác nhìn trước mắt vị trưởng lão này, mà người trưởng lão kia cũng đã hoàn toàn bị hắn sợ vỡ mật. Lăng Sáu, Lăng Tiêu Tông. Nhưng mà Mạc Thiên Khải đang nghe cái này tông môn danh tự thời điểm, lại lập tức trợn tròn mắt, có thể những người khác không biết tại cái này trong tông môn còn có một cái bế quan cao nhân. Nhưng mà Mạc Thiên Khải nhưng là hết sức rõ ràng, cho nên ở thời điểm này hắn cũng không dám có bất kỳ làm cản. Cái kia ba tên trưởng lão tại sao lại xuất hiện tại đó? Nhưng mà Mạc Thiên Khải Như trước vẫn là có chút không thể lắng lại trong lòng lửa giận, nhưng mà thế, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp, thế là chỉ có thể bới móc thiếu sót phía trước mấy vị này trưởng lao quyết điểm. Đây là tông chủ tự mình ăn bài, coi như chúng ta cũng không biết nguyên do trong này. Mạc Thiên Khải nghe được câu này thời điểm, lập tức trợn tròn mắt, cái này lại là đồ đệ mình tự mình ăn bài. Chương 691. Đi, các ngươi đi xuống trước đi. Mạc Thiên Khải ở thời điểm này đã không ôm bất kỳ hy vọng, dù sao bọn hắn cũng đã nói, đây là quân Mạc tự mình ăn bài. Nếu như Mạc Thiên Khải lại đem bọn hắn đánh một trận mà nói, Vậy đơn giản là đang đánh mình đồ đệ mặt mũi, bởi như vậy đối với người nào đều không tốt qua. Mà những trưởng lão này đang nghe Mạc Thiên Khải mà nói phía sau, giống như là lấy được thánh chỉ đồng dạng, lập tức đỡ lấy rời đi tòa đại điện này. Liên Phảng phất rất sợ Mạc Thiên Khải đột nhiên đổi ý đồng dạng, mặc dù bọn hắn gặp mặt thời gian rất ngắn, nhưng mà tin tưởng những trưởng lão này mãi mãi cũng không muốn gặp lại Mạc Thiên Khải. Bởi vì bọn hắn phát hiện Mạc Thiên Khải đơn giản cũng không phải là một người, bất luận người nào sinh mệnh trong mắt của nàng giống như là một con chó đồng dạng, thậm chí ngay cả cẩu cũng không bằng. Cho nên hôm nay một chuyện đã để rất nhiều trưởng lão muốn rời khỏi Sích Hà Tông. Trước đó bọn hắn chỉ nghe qua Dao Ma Sương Hảo, nhưng mà tại hôm nay mượn được sau đó mới biết được, quả thật danh bất hư truyền. Hơn nữa tại suốt quan ngày đầu tiên liền vì bọn họ lên sâu nhất một bài giảng, cũng đồng dạng vì bọn họ lưu lại một cái ấn tượng rất sâu. Mà tại tương lai quân mặc trở về thời điểm, phát hiện bên trong tông môn đã không có một cái có thể dùng trưởng lão, nếu không phải là liền để thoát ly tông môn, nếu không phải là đã bị Mạc Thiên Khải giết. Tóm lại còn lại cơ hội đã không có mấy người. Mà lúc này Mạc Thiên Khải nhìn xem đã rời đi các trưởng lão trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, một người tự lẩm bẩm nói, ngươi cũng không biết lao ra hỏa kia xuất quan không có. nếu như không có xuất quan mà nói, mọi chuyện cũng còn tốt xử lý, nhưng mà nếu như hắn xuất quan mà nói, ta lại làm như thế nào giải thích với nàng đâu? mà Mặc Thiên Khải trong miệng hắn cũng chính là Tiêu Thiên Tùng, còn nhớ rõ tại nhiều năm trước đó, Mặc Thiên Khải bằng vào đao trong tay mình chém giết vô số người, cũng chính là vào lúc đó, nàng gặp Tiêu Thiên Tung, Tiêu Thiên Tung trực tiếp buộc hắn nhường hắn đem đao của mình phong ấn. 50 trong năm tuyệt đối không thể xuất hiện tại tu luyện giới bên trong, không nghĩ tới thế là năm, đảo mắt liền đi qua. Hơn nữa còn vừa mới bị Liễu Minh đụng phải, cũng không biết nên nói là Mạc Thiên Khải may mắn hay là bất hạnh, ta cảm thấy nàng hẳn là một cái không may mắn hải tử. Tại Mạc Thiên Khải xuất quan về sau, tất cả mọi người cơ hội là liên tiếp xuất quan, hôm nay hắn đi Lăng Tiêu Tông tất nhiên sẽ đụng tới Tiêu Thiên Tung Bởi vì lúc này Lăng Tiêu Tông tất cả sự tình đều chồng đến ném trên đầu lúc này Tiêu Thiên Tung cũng đang tâm phiền bên trong. Cho nên nói Mạc Thiên Khải đi Lăng Tiêu thực là đi tìm đánh. Mà ở lúc này Mạc Thiên Khải ý vẫn là quyết định đi Lăng Tiêu Tông tìm tòi hư thực, chỉ là ai cũng không biết trong bảo khố đến cùng có đồ vật gì như thế đáng giá Mạc Thiên Khải lưu, chỉ là hắn tìm người tìm lộ thôi, chỉ là ba vị kia lão giả đã sớm bị Liễu Minh mang về yêu thần tông, cho nên chuyến này hắn chỉ có thể đi không. Lại thêm Tiêu Thiên Dụ cho cùng Liễu Minh quan hệ, đã có thể được xưng là bạn bè thân thiết, nếu như Tiêu Thiên Tung biết Mạc Thiên Khải muốn tìm Liễu Minh phiền phức, Tiêu Thiên Tung lại sẽ xử lý hắn như thế nào? Cho nên mặc kệ từ nơi nào xuất phát, Mạc Thiên Khải rời đi tông môn chính là một chuyện không tốt. Nhưng mà tại cuối cùng hắn vẫn là bước lên đi lang tiêu tông trên đường. Các hạ người nào, nếu đã tới, vì sao muốn giấu đầu lòi đuôi? lúc này một đạo thanh âm hùng hậu trực tiếp tại lăng tiêu tông bầu trời vang lên cái này khiến mạc thiên khải vừa định rời đi lại trực tiếp bị một đạo bá đạo linh lực kéo trở về liên thấy tại mạc thiên khải mở mắt lần nữa thời điểm hắn đã tới tiêu thiên tung trước người nhưng mà tiêu thiên tung đã sớm quên đi mạc thiên khải người này các hạ là ai tại sao lại mạnh mẽ xông tới lăng tiêu tông tiêu thiên tung một mặt lạnh lùng nhìn xem mạc thiên khải hơn nữa tại tiếng nói của hắn bên trong cũng mang theo uy áp cái này khiến mạc thiên khải nhất thời cảm thấy mối hận mười ngươi nói tông chủ có thể tiếp được sao chúng ta muốn hay không đi giúp tông chủ Kiếm Vô Ngân nhìn xem trên không đã bị tiên huyết nhuộm đỏ Liễu Minh, một mặt lo lắng nói, nhưng mà hắn để ý lại bị tiêu diêu cự tuyệt. Lão Đầu Nhi, ngươi tiểu gia ta hôm nay liền đứng ở chỗ này, ngươi có bản lãnh liền đến giết ta hả? Mặc dù Liễu Minh trên thân tồn đầy tiên huyết, nhưng mà Liễu Minh chưa từng lui về sau một bước. Liên tiếp đón đỡ lão giả hai đạo trưởng lực Liễu Minh, lúc này đã hoàn toàn đem trong cơ thể mình linh lực quất không còn một mảnh. Nếu như lão giả lại phong thích một đạo công kích, Liễu Minh định chết không có ý định, nhưng mà ngay lúc này, một đạo linh lực tinh thuần đột nhiên hướng mình chuyển tới cái này khiến liễu minh khô héo linh hải giống như là sa mạc trở đến cam lộ đồng dạng lão giả khi nhìn đến liễu minh dần dần mặt đỏ thắm sắc không khỏi giật nệ cả mình vừa mới liễu minh vững vàng đón đỡ lấy chính mình hai đạo công kích liền đã nhường hắn hết sức ngoài ý muốn nhưng mà không nghĩ tới đã lung lay sắp đổ liễu minh ở thời điểm này lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ mà liễu minh lúc này hoàn toàn không có chú ý tới lao tả biểu lộ bởi vì hắn cơ thể đang tại chịu đựng lấy một hồi tẩy lễ từng đạo linh lực tinh thuần thành tẩy lễ kinh mạch của hắn nhường hắn cảm thấy hết sức thư sướng ba nhưng mà ngay tại lúc này Tại Liễu Minh trong cơ thể truyền ra một đạo tiếng vang lanh lảnh, mà Liễu Minh ở thời điểm này nhưng là lộ ra một mặt nụ cười vui mừng. Chương 692 Liễu Minh như thế nào cũng không có nghĩ đến, khoảng không bấy giờ chính mình rất nhiều ngày giờ bình cảnh, vậy mà lại tại hôm nay trời xui đất khiến mà phá vỡ. Chỉ cần chờ hắn sau khi độ kiếp liền có thể gọi là độ kiếp cao thủ, bất quá cuối cùng vẫn là kém một đạo trình tự, cho nên hắn như trước vẫn là không sánh bằng lão giả. Bất quá ở thời điểm này, Liễu Minh có một chút có thể đáng được ăn mừng, bởi vì nó linh lực tiêu hao, bây giờ đã hoàn toàn bổ sung trở về. Thậm chí lúc này. Hàn Linh Hải đã cùng lão giả Linh Hải không khác nhau mấy, thậm chí nàng Linh Hải so lão tử Linh Hải còn rộng lớn hơn. Dù sao, quyết định ngang nhau tiến giai bên trong cao thấp, chính là dùng Linh Hải tới bình định, chỉ cần ngươi Linh Hải đầy đủ rộng lớn, vậy ngươi tại tu luyện trên đường thì sẽ càng tới càng đơn giản. Mà Liễu Minh thể nội Linh Hải không chỉ có rộng lớn, hơn nữa phía trên linh lực cũng hết sức tinh thuần, thậm chí có chỗ cũng đã hóa thành linh tích. Nếu như Liễu Minh ở thời điểm này quan sát chính mình Linh Hải mà nói, liền sẽ phát hiện tại nó Linh Hải trên không lơ lửng lấy một tảng đá màu đen. Ma tảng đá kia chính là hắn ban đầu ở Xích Hà tông trong bạt khố, trong lúc vô tình có được. Nhưng mà Liễu Minh thanh thanh sở sở nhớ kỹ hắn đem tảng đá kia bỏ vào trong cơ thể mình trong không gian, nhưng mà vì cái gì tảng đá kia lại đột nhiên ở giữa xuất hiện tại nàng linh hải bầu trời. Bất quá đối với đây hết thảy, Liễu Minh hoàn toàn không biết, dù sao tại đối diện với của nó còn có một cái địch nhân cường đại, nếu như không giải quyết lao giả này, Liễu Minh căn bản không có cơ hội ly khai nơi này. Tiểu tử, ta không biết ngươi là dùng phương pháp gì, nhanh như vậy liền khôi phục linh lực của mình, nhưng mà dù vậy, ngươi thì có thể làm gì? Ngươi cuối cùng cũng chỉ là tinh vị cảnh đỉnh phong tồn tại, mặc dù khoảng cách độ kiếp cảnh giới chỉ có cách xa một bước, nhưng mà chính ngươi lại biết, một bước này xa có bao xa. Lão giả ở thời điểm này nắm chặt lại tay của mình, sau đó một mặt bình tĩnh nhìn Liễu Minh, hơn nữa trên mặt đã lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Chỉ là hắn bây giờ hoàn toàn không biết, Liễu Minh khoảng cách độ kiếp cảnh giai, chỉ là cần một tia chớp buông xuống. Nếu như không phải là bởi vì dưới chân mình còn có yêu thần tông đệ tử, hắn đã sớm ngay trước mặt lão tà tiến hành đột phá. Nhưng mà Liễu Minh biết mình lỗi kép. Quả dưới chân mình đám đệ tử này không cẩn thận nhiễm đến một phần Bọn hắn đều sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Cho nên để bọn hắn suy nghĩ, Liêu Minh tại chỉ có thể tạm thời đem khí tức của mình ở. Bất quá Liêu Minh bây giờ cũng đang suy nghĩ biện pháp nhường Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô ngân mang theo đệ tử ly khai nơi này, cứ như vậy chính mình liền có thể điên cuồng một cái. Thậm chí còn có thể thừa cơ hội lần này, đem lão giả cùng một chỗ đánh giết. Dù sao độ kiếp trong phạm vi, không cho phép người khác tham gia, một khi tiến nhập cái kia phạm vi, thượng tiên liền sẽ cho là hắn cùng độ kiếp người cùng một chỗ độ kiếp. Mặc dù lão giả đã vượt qua lôi kiếp, Nhưng mà Liễu Minh biết lão giả vượt qua cũng bất quá là bình thường nhất cựu ngũ tiểu lôi kiếp. Nhưng mà Liễu Minh biết mình lôi kiếp cũng sẽ không hết sức phổ thông, lại thêm trên người mình có đại đạo xiển xích, cho nên thượng thiên chỉ có thể phái hung tàn nhất lôi tới đối phó chính mình. Đến nỗi cựu ngũ tiểu lôi kiếp đối với mình căn bản hoàn toàn không đáng giá nhất tới, thậm chí ngay cả Liễu Minh nhét kẽ răng đều không đủ đâu. Cho nên Liễu Minh việc khẩn cấp trước mắt chính là đem yêu thần tông đệ tử toàn bộ rút lui thánh thu cung, nhưng mà lão tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng ý. Cho nên Liễu Minh nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp tốt nhường lão giả đáp ứng không làm thương hại yêu thần tông đệ tử bằng không mà nói bọn hắn căn bản là không có cách rút lui ở đây thế là ở thời điểm này liễu minh lặng lặng nhìn xem lão giả nhưng mà đầu óc của hắn lại tại thật nhanh xoay trở lấy 12. tiền sáu tiền bối ngài xuất quan nhưng mà tiêu thiên tung đang nghe mạc thiên khải mà nói phía sau trực tiếp lộ ra một cái lưỡi mắt phảng phất tại nói cho mạc thiên khải chẳng lẽ đứng tại trước mắt ngươi người hay là một hình bóng nhưng mà tiêu thiên tung mặc dù rất không chào đón mạc thiên khải nhưng là vẫn vẫn như cũ trả lời nàng hỏi thăm không sai Không biết các hạ xuống đây Lăng Tiêu Tông chỗ gọi là chuyện gì. Nếu như các hạ có chuyện đại khái có thể đường đường chính chính từ cửa chính bên trong tiến vào ta Lăng Tiêu Tông, hà tất trốn chốn tránh tránh? Tựa như là nói ngài tới ta Lăng Tiêu Tông là có cái gì bất lương ý đồ. Tiêu Thiên Tung tại nói câu nói sau cùng thời điểm, ngựa khí hết sức băng lãnh, giống như là từ sâu trong hầm vừa mới leo ra đồng dạng. Hơn nữa ở thời điểm này, Tiêu Thiên Tung không có chút nào che lấp trên người mình sắc ý, phản phất chính là đang nói cho Mạc Thiên Khải, nếu như câu trả lời của ngươi không đồng ý ta hài lòng, kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Thế là ở thời điểm này, Mạc Thiên Khải trực tiếp nợ nụ cười. Các hạ ngươi cho là ta là đang đùa với ngươi sao? Nhưng mà nhường Mạc Thiên Khải không có nghĩ tới là Tiêu Thiên Tung vậy mà như thế vô tình. Nhưng mà Mạc Thiên Khải cũng chỉ có thể đem cơn giận của mình nhẫn tại trong lòng của mình, không dám biểu lộ một tia. Dù sao tại là 10 năm trước, Mạc Thiên Khải vẫn không phải Tiêu Thiên Tung đối thủ, mặc dù bế quan lâu như vậy, nhưng mà hắn biết mình tu vi vẫn như cũ không sánh được Tiêu Thiên Tung. Nếu như mình dám ở này vị diện phía trước tức giận mà nói, quả thực là không biết sống chết. Nhưng mà có câu nói rất hay, Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng mà Tiêu Thiên Tung lại hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Chương 693. Các hạ có chuyện gì cứ nói thẳng đi, nhất định phải như thế quanh co lòng vòng. Hơn nữa nhìn các hạ sát mặt, phảng phất tại trước đây ít năm, có phải hay không cùng ta gặp qua. Tiêu Thiên Tung nói chưa dứt lời, một khi nói ra, đem Mạc Thiên Khải sợ hãi trong lòng, lần nữa phóng đại mấy chục lần. Dù sao tại mấy chục năm phía trước, Mạc Thiên Khải tràn đầy nhiệt huyết, tự nhận là chính mình vô địch thiên hạ, nhưng mà không nghĩ tới lại đụng phải Tiêu Thiên Tung. Tại Tiêu Thiên Tung dưới tay, Mạc Thiên Khải liền hai cái vừa đi vừa về cũng không có đi, liền trực tiếp bị Tiêu Thiên Tung đã kéo xuống thần đàn, hơn nữa còn cưỡng bách hắn phong ấn mình bảo đao. Mà hết thảy này đều chỉ bởi vì Mạc Thiên Khải lệ khí trên người quá nặng đi, hơn nữa Tiêu Thiên Tung còn nói, hắn cây đao này sát niệm quá nặng, không thích hợp hắn. Tại trước đây Tiêu Thiên Tung suýt chút nữa trực tiếp đem hắn bảo đao hủy đi, nếu như không phải là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, trong tay Mạc Thiên Khải như thế nào còn sẽ có huyết đao. Cho nên Tiêu Thiên Tung đối với Mạc Thiên Khải tới nói, thật là vừa yêu vừa hận, yêu nó là bởi vì nó giao cho Mạc Thiên Khải rất nhiều đạo lý. Mà Mạc Thiên Khải hận Tiêu Thiên Tung cái kia lý do liền có thêm đi, dù sao Mạc Thiên Khải sông mấy chục năm mới dành được tới khe ngợi, một buổi sáng ở giữa liền bị Tiêu Thiên Tung đoạt được sạch sẽ. Nếu như là đổi lại những người khác, bọn hắn cũng đồng dạng không cách nào tiêu tan, dù sao chuyện này đối với một người tới nói, đã kích thật sự là quá lớn. Mà bây giờ Mạc Thiên Khải đang nghe Tiêu Thiên Tung hỏi thăm sau đó, lập tức không biết mình nên trả lời như thế nào, dù sao tính toán thời gian đã có hơn 50 năm đi qua. Có thể tại Mạc Thiên Khải trong mắt, Tiêu Thiên Tung là một cái nàng hận đến trong xương cốt người. Nhưng mà Tiêu Thiên Tung lại hoàn toàn không có để ý Mạc Thiên Khải một người như vậy. Cái này khiến Mạc Thiên Khải nội tâm nhận lấy hết sức lớn tổn thương. Mạc Thiên Khải mở bắt đầu còn tưởng rằng, chỉ cần hắn đi tới Lăng Tiêu Tông, Tiêu Thiên Tung tất nhiên sẽ một mắt liền nhận ra hắn, nhưng là bây giờ chính mình liền đứng tại trước mắt của nàng, nàng cũng không biết mình. Còn nhớ rõ tại trước đây, hắn vinh vang đắc ý hướng Tiêu Thiên Tung giới thiệu chính mình thời điểm, không muốn sách có bao nhiêu huy hoàng, nhưng là bây giờ, Mạc Thiên Khải hoàn toàn không có tư sản lấy lệ. Trong lúc nhất thời, Mạc Thiên Khải cũng không biết làm như thế nào hướng Tiêu Thiên Tung giới thiệu chính mình cũng không thể trực tiếp nói cho Tiêu Thiên Tung, ta đúc thành ngươi nhất chiến thành danh Mạc Thiên Khải à, nói như vậy, có bao nhiêu mất mặt, hắn cũng biết. Cho nên ở thời điểm này, Mạc Thiên Khải lão nhanh chóng xoay trở lấy, chỉ vì tìm một cái vang dội mà bá khí ra sân danh tự. Nhưng mà nàng nghĩ qua rất nhiều, đều hoàn toàn không phù hợp thân phận của hắn, nhưng mà Tiêu Thiên Tung ở thời điểm này lại hồi tưởng đứng lên. Ngươi chính là trước đây lúc thành ta một trận chiến Mạc Thiên Khải a? Hơn nữa lúc kia ta kém một chút đưa ngươi dao trực tiếp hủy đi, người kia có phải hay không là ngươi? Mạc Thiên Khải đang nghe Tiêu Thiên Tung mà nói phía sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, Tiêu Thiên Tung vậy mà có thể nhớ tới chính mình. Thế là Mạc Thiên Khải, đừng ngơ ngác điểm một chút đầu của mình, biểu thị đồng ý. 50 năm qua đi, cũng không biết người có hay không vứt bỏ người cái kia khát máu tính cách. Nhưng mà Mạc Thiên Khải đang nghe Tiêu Thiên Tung mà nói phía sau, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo huyết quang, nhưng mà đạo này huyết quang Tiêu Thiên Tung lại không có chú ý tới. Nếu như Tiêu Thiên Tung chú ý tới mà nói, nhất định sẽ phát hiện đạo này huyết quang so trước đó còn cường thịnh hơn. Bất quá đáng tiếc duy nhất chính là Tiêu Thiên Tung lúc này chính là đưa lưng về phía Mạc Thiên Khải. Cho nên đối với Mạc Thiên Khải điểm nhỏ này động tác, nàng hoàn toàn không có thấy rõ. Hôm nay ngươi đến đây không biết có chuyện gì?" Tiêu Thiên Tung một mặt bình tĩnh nhìn Mạc Thiên Khải, hy vọng Mạc Thiên Khải có thể cho nàng một cái câu trả lời mong muốn, dù sao Lăng Tiêu Tông đã không chịu nổi bất kỳ ngăn trở. Cho nên Tiêu Thiên Tung nhất thiết phải hỏi rõ Mạc Thiên Khải tới nguyên nhân, bằng không Tiêu Thiên Tung thật sự là có chút không yên lòng. Nhưng mà ở thời điểm này, Mạc Thiên Khải, nhưng là rơi vào trong trầm mặc, hoàn toàn không biết nên như thế nào hướng Tiêu Thiên Tung mà miệng. "12. Lão đầu nhi, ngươi dám không dám cùng ta công bằng một trận chiến?" Nhưng mà, lão giả đang nghe Liễu Minh câu nói này thời điểm, giống như là nghe được một cái thiên đại chê cười đồng dạng. Hơn nữa ở thời điểm này, Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân bọn người cho là Liễu Minh điên rồi, mặc dù bọn họ cũng đều biết Liễu Minh ở thời điểm này, linh lực cũng đã khôi phục. Nhưng mà cùng lão giả cứng đối cứng, hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi, nhưng mà Liễu Minh lại nói thẳng ra mạnh miệng như vậy. "Tiểu tử, ta sợ ngươi là bị đánh ngốc hả? Cũng dám cùng ta đe đấu?" Nhưng mà, Liễu Minh thái độ lại hết sức cứng ngạnh, nhưng mà tại Liễu Minh nói ra nàng sau đó, yêu thần tông các đệ tử đều yên lặng nước mắt chảy xuống nếu như ngươi dám nói dám mà nói, liền để ta yêu thần tông tất cả đệ tử cùng trưởng lao rút lui ở đây, ta liễu minh một người tuyệt không chạy trốn. chỉ là liễu minh ánh mắt hết sức kiên định, hoàn toàn không có nói lao ý tứ. lao giả khi nhìn đến một màn này thời điểm, cũng đồng dạng là tin tưởng, nhưng mà hắn nhớ tam tải là làm ra lựa chọn. dù sao chỉ cần liễu minh chết, đám đệ tử này cũng bất quá là một đám lính tôn tướng của thôi, cho nên tại thời điểm sau cùng, lao giả vẫn đồng ý. liêu tông chủ đã ngươi phóng khoáng như thế, vậy ta lại có thể nào không đồng ý? chương 694. hảo. Thành thủ cung lão tổ quả nhiên là người thông khoái. Đã như vậy, vậy ta Liễu Minh cũng sẽ không khách khí, để cho ta đi trước đem đám đệ tử này thôi việc đi, bằng không ta có thể nào cùng ngươi thông khoái một trận chiến. Liễu Minh sau khi nói xong liền hướng Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô ngân bọn người mà đi, nhưng mà ngay lúc này, lão giả lại đột nhiên gọi lại Liễu Minh. "Liễu tông chủ, ngươi tính toán có phải hay không đánh có chút quá tốt rồi?" Mà Liễu Minh ở thời điểm này, mặc dù không biết lão giả gọi mình lại cần làm chuyện gì, nhưng mà Liễu Minh xác định, lão giả cũng không biết mình đã có thể độ kiếp rồi. Không biết ngài cớ gì nói ra lời ấy. Liễu Minh lúc này một mặt bình tĩnh nhìn lão giả này, từ Liễu Minh nghĩ căn bản nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì. Ngươi trong tông môn tất cả đệ tử cùng trưởng lão đều rút đi sau đó, ngươi muốn chạy trốn, quả thực là dễ như trở bàn tay, ta lại có thể nhịn ngươi gì? Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói âm thanh sau đó, trong lòng không khỏi thường thường thở một hơi, bất quá lập tức nói, ngài cứ yên tâm đi, ta chỉ làm cho đám đệ tử này cùng trưởng lão rút lui đến phương xa ngoài trăm dặm, coi như ta trốn, ngài cũng có đầy đủ thời gian đi đánh giết bọn hắn. Tại Liễu Minh sau khi nói xong, liền một mặt bình tĩnh nhìn xem lão giả này phản ứng bởi vì Liễu Minh chỉ đạo, cho dù chính mình lôi kiếp uy lực lại lớn, nhưng mà cũng không khả năng vượt qua qua phạm vi trăm dặm, cho nên hắn đã đem toàn bộ đồ vật đều tính toán đi vào. Ha ha ha! Lão Tả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau trực tiếp phá lên cười, nhưng mà trong lòng của hắn nhưng là một loại khác phương án. Hắn nghĩ, chờ hắn giết Liễu Minh sau đó, lại đem yêu thần tông cái kia tất cả đệ tử đều giết rồi, tiếp đó vì thánh thú cung trôn cùng. Lão giả kế hoạch nhìn như thiên ý vô phụng, nhưng mà hắn không biết nàng đã bị Liễu Minh hoàn toàn điêu mưu hại. Lão giả thực lực mạnh hơn, nhưng mà cũng cuối cùng so qua lôi kiếp uy lực. Liêu Tông chủ quả nhiên thông khoái, đã như vậy, vậy ta lại có cái gì không đáp ứng đâu? Mà Liễu Minh khi nhìn đến Lão giả cái kia tràn ngập nụ cười mặt mũi, không khỏi đã cảm thấy có một chút ác tâm. Liễu Dân mất điểm tin tưởng, nếu như mình không cẩn thận chết trận, Lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha cái này tất cả mọi người ở đây. Cho nên Liễu Minh mặc kệ là vì chính mình, vẫn là vì bên trong đám đệ tử này, lục minh đều phải đem Lão giả này giết chết. Mặc dù Liễu Minh cách làm nhìn như hết sức điên cuồng, nhưng mà Liễu Minh kế hoạch áo không có khe hở. Sau đó. Liễu Minh liền trực tiếp hướng về kiếm vô ngân cùng Tiêu Diêu hai người nhẹ nhàng đi qua. Tông chủ, ngươi đây là đang làm? Ngươi có biết hay không, ngươi cùng Tu Vi của hắn ở giữa tồn tại bao nhiêu khoảng cách? Coi như ngài chết trận, chúng ta cũng không nhất định có thể sống sót. Mà ở Liễu Minh mà nói còn không có nói ra khỏi miệng thời điểm, Tiêu Diêu lại nói thẳng ra. Hơn nữa kiếm vô ngân tại một bên mười phần gật đầu đồng ý. Hai người trước tiên an tĩnh một chút, các ngươi nghe ta nói. Liễu Minh hướng về phía hai người kia lớn tiếng giống lên một tiếng. Hai người kia mới là yên tĩnh trở lại, một mặt bi thương nhìn xem Liễu Minh. Các ngươi cứ yên tâm đi. Ta Liễu Minh phúc lớn mạng lớn, làm sao lại chết ở chỗ này? Hùng Chi ta còn muốn mang theo các ngươi thống nhất toàn bộ tiên ma vực, cho nên ta Liễu Minh tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Hai người các ngươi lời gì cũng không cần nói, chỉ cần nghe lời của ta, mang theo đệ tử nhanh chóng rút lui nơi đây. Đối phó lao ra hỏa này, ta tự nhiên có biện pháp. Mà Liễu Minh đang nói rằng nơi này thời điểm, ngẩng đầu nhìn một mắt trên bầu trời lão giả, trực tiếp lúc này lão giả cũng là một mặt miệt thị nhìn xem Liễu Minh. Thế nhưng là tông chủ sáu, không có nhiều như vậy thế nhưng là, nếu như ngươi tin lời của ta liền lập tức mang theo Chu một bên trong tất cả đệ tử cùng trưởng lão mau mau rời đi ở đây. Sau đó liêu minh một câu nói cũng không có lại nói, trực tiếp hướng về trên không trôi nổi mà đi. Ai? Tiêu Diêu khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi thở thật dài một cái. Tiêu Diêu, ngươi nói chúng ta muốn hay không dẫn theo đệ tử rút lui đâu. Ta sợ kêu lên hai ta nguyện ý rút lui, bọn hắn cũng không nguyện ý đi a Tiêu Diêu cùng kiếm vô ngân, ở thời điểm này cũng rơi vào trong trầm mặc. 12. Quân mặc, ngươi xác định ngươi suy luận sao? Bộ Hồng Hy lúc này một mặt nghiêm túc nhìn xem Quân Mặc, hơn nữa Quân Mặc cũng mười phần khẳng định điểm một chút đầu của mình, Bộ Hồng Hy ở thời điểm này, trong mắt phẫn nộ càng thêm nồng hậu. "Sư điện, ngài nói chúng ta tiếp theo nên làm gì đâu? Là nghe theo Tu Lama quân rút lui trên trường, vẫn là như thế nào?" Long Phá Thiên ở thời điểm này cũng đã hoàn toàn tin tưởng Quân Mặc mà nói, dù sao từ nơi nào tới nói loại tình huống này cũng là hết sức hợp tình hợp lý. Chỉ là Long Phá Thiên không biết, lúc này hắn tông môn đã sớm bị Liễu Minh công pháp thảm bại không chịu nổi, thậm chí Liễu Minh tiếp xuống đại điều có thể nhường Thánh thú cung trực tiếp biến mất ở trong thế giới này. Rút lui làm sao có thể chứ? Nó tu La Ma quân thật cho là nhân tộc ta là dễ khi dễ phải không? Tâm tình tốt liền đến tìm chúng ta nhân tộc tới chơi chơi một cái, tâm tình không tốt, liền để chúng ta nhân tộc rút lui chiến trường, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Bộ Hồng Hy lúc này cắn răng nghiến lợi nhìn phía xa ma tộc vị trí. Thậm chí ở thời điểm này, Bộ Hồng Hy ước gì lập tức gặp một lần đem tu La Ma nghèo giải quyết đi. Chương 695. Bẩm báo Bộ tông chủ, ta quân mặc nguyện ý làm quân tiên phong, vì ngài đi trước đánh tan ma tộc sĩ khí. Tại quân mặc nghe được Bộ Hồng Hy mà nói phía sau, liền biết cơ hội của mình, lập tức sẽ tới. Cho nên ở thời điểm này, hắn lập tức liền biểu lộ lòng trung thành của mình, có thể nói quân mặc thời gian này nắm chắc là mới vừa hảo. Vừa mới vì này đoàn người phân tích rõ ràng ma tộc nữ kế, bây giờ lại lập tức cho thấy chính mình nguyện ý làm nhân tộc quân tiên phong. Quân tông chủ, tiên phong quân nguy hiểm như vậy sống, liền để những người khác đi làm à, ngươi coi như chúng ta quân sư à. Tại bộ Hồng Hy vẫn không nói gì thời điểm, Long Phá Thiên trực tiếp đem cái này đề nghị cự tuyệt, cái này nhường bộ Hồng Hy không khỏi nhíu lông mày của mình. Dù sao tại bộ Hồng Hy trong lòng cho rằng Mặc dù Quân Mặc có thể tính được một cái mười phần nhân tài, nhưng mà tuyệt đối không thể cho loại người này tuyệt đối quyền lợi. Vâng không mà nói, bốn người bọn họ địa vị thống trị tuyệt đối sẽ chịu đến nguy hiểm. Bất quá tất nhiên Long Phá Thiên đã đem lại nói đi ra, chính mình lại không thể nói ra bất kỳ phủ định, chỉ có thể về sau chính mình nhiều chú ý một ít chuyện. Mà Quân Mặc đang nghe Long Phá Thiên lời nói phía sau, khóe miệng không khỏi hơi hướng về phía trước hơi gợi lên một cái đường cong, bất quá động tác này hết sức bí mật, rất nhanh liền biến mất không thấy. Bởi vì Quân Mặc biết, trước mắt cái này bốn cái lao ra hỏa thế nhưng là đối với những thứ này âm như quỷ kế cũng đồng dạng hết sức cam hiểu nếu như không cẩn thận bị bọn hắn nhìn ra cái gì kế hoạch của mình liền toàn bộ rơi vào khoảng không cho nên quân mặc nhất thiết phải vạn phần cẩn thận nếu như muốn công thành danh thoại nhất định phải lấy lòng cái này bốn cái lao ra hỏa bằng không mà nói rất khó đạt đến mình muốn mục đích hơn nữa lúc này ở ma tộc bên trong tu la ma quân kéo lấy chính mình tàn bại không chịu nổi thân thể vì tu la thiếu chủ giảng giải ở trong đó mọi chuyện cần thiết phụ vương nếu như theo lời ngài nói thông thiên viên nhất sáng hiện thế đối với nhân tộc là một hồi cơ duyên cực lớn cũng đồng dạng là một hồi khiêu chiến, nhưng mà cơ duyên của bọn hắn cùng khiêu chiến lại là cái gì? vì cái gì thông thiên viên như thế, cùng chúng ta ma tộc liền không có bất kỳ cái gì quan hệ. mà tu la ma quân đang nghe tu la thiếu chủ sau đó, một mặt cương triều sờ lên tu la thiếu chủ đầu, sau đó nói, cái này đồng dạng là chúng ta ma tộc kỳ ngộ a. hơn nữa đối với chúng ta ma tộc tới nói đều lợi tất cả hại. nhưng mà tu la thiếu chủ đang nghe tu la ma quân mà nói phía sau càng thêm nghi ngờ, hắn thật sự là hiểu không tu la ma quân trong miệng nói tới cơ duyên. hai tử, ta vừa mới không phải đã cùng ngươi nói. Thông thiên viên đưa ra ý vị như thế nào? Tu La thiếu chủ rất nhanh liền hồi đáp, "Yêu tộc nhất thống." Tu La Ma quân đang nghe nghe được Tu La thiếu chủ trả lời sau đó, một mặt vui mừng nhẹ gật đầu, dù sao mình mới vừa nói tới mà nói, Tu La thiếu chủ đều nghe đi vào. Kỳ thực giữa chúng ta mạnh nhất là nhân tộc, sau đó là một tổ, nhưng là bởi vì nhân tộc không thống nhất, nội tạng ý chí không ngừng, cho nên cũng liền cho chúng ta ma tộc cơ hội. Mà Tu La thiếu chủ đang nghe Tu La Ma quân mà nói phía sau, lập tức dò hỏi, "Cái kia yêu tộc lại là bởi vì nguyên nhân gì một mực chiếm cứ trong rừng rậm?" Tu La Ma quân lúc này lộ ra một tia phiền muộn thần sắc, sau đó nói, bọn hắn đang chờ một thủ lĩnh, chờ một cái có thể dẫn dắt bọn hắn xuất chinh khắc lĩnh vực vương. Nhưng mà ta ma tộc địa bàn bọn hắn là tuyệt đối sẽ không suy tính, bởi vì ma tộc sinh tồn chỗ cũng là hết sức nguy, hoàn toàn không thích hợp bọn hắn. Tu La thiếu chủ ở thời điểm này cũng đồng dạng là tiết lộ trong trầm mặc, bởi vì nàng phát hiện mình thật giống như biết một chút cái gì. Yêu thú một khi thống nhất, bọn hắn tất nhiên sẽ tiên tiến đánh nhân tộc địa bàn, mà ta ma tộc chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Cho nên hài tử, tiếp xuống trong thời gian Ngươi không cần làm vật gì khác, cố gắng tăng cường chính mình tu vi là được rồi. 12. Tiểu tử, ngươi trong tông môn hết thảy mọi người an bài thế nào? Lão tử một mặt miệt thị nhìn xem Liễu Minh, mà Liễu Minh lúc này lại là hết sức bình tĩnh, một mặt ngưng trọng nhìn xem Tiêu Diêu cùng kiếm vô ngân. Bởi vì ở bên trong làm xong chuyện này cũng đã qua một chén trà thời gian, nhưng mà Tiêu Diêu cùng mượn vật đi vẫn không có hành động. Hai người nhanh dẫn người rời đi cho ta ở đây, không cho phép các ngươi biết tính tình của ta. Liễu Minh ở thời điểm này thật sự là có chút tức giận Vốn là hắn cho là Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân có thể hiểu chính mình ý tứ, nhưng mà qua lâu như vậy, bọn hắn vẫn không có hành động gì. Mà Tiêu Diêu cùng Kiếm Vô Ngân đang nghe Liễu Minh thanh âm tức giận sau đó, lập tức ý thức được chính mình giống như có nhiều chỗ lại không để ý đến. Ở thời điểm này, bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, tiếp đó lập tức nghĩ tới tại bọn hắn trước khi đi đại trưởng lão cùng bọn hắn nói lời. "Nhớ kỹ, vô luận đến lúc nào, các ngươi nhất định muốn lựa chọn tin tưởng các ngươi tông chủ, tuyệt đối không nên đi chất vấn hắn, ngươi chỉ cần dựa theo phân phó của hắn đi làm là được rồi." Tiêu Diêu ở thời điểm này lập tức phất tay trợn binh, Biết ở thời điểm này, Liễu Minh trên mặt mới là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Dù sao tại Liễu Minh trong lòng cho rằng, đồ vật gì cũng không có huynh đệ mình nhóm sinh mệnh trọng yếu. Chương 696. Tiểu tử, hiện tại Yêu Thần Tông đệ tử cùng trưởng lão đã toàn bộ rút đi, ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi. Mà ở Liễu Minh, nghe được lão giả lời nói phía sau cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, sau đó nói, ngài cái này có gấp cái gì đâu? Ta Yêu Thần Tông đệ tử, đây không phải còn không có rút lui hoàn tất sao? Huống chi ta một người sống sờ sờ liền đứng ở chỗ này chẳng lẽ ta còn có thể hư không tiêu thất sao? Liễu Minh mỗi một câu nói đều nói phải hết sức hợp tình hợp lý, nhường Lão giả hoàn toàn tìm không ra một tia khuyết điểm, dạng này Lão giả trong nháy mắt không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ cần ngay lúc này, Liễu Minh cùng một chỗ mở miệng nói chuyện, chúng chi coi như ta chạy, ngài cũng có đầy đủ thời gian đuổi theo giết Tông môn ta đệ tử a. Lão tử nhìn xem Liễu Minh nụ cười trên mặt, luôn cảm giác muốn chuyện gì phát sinh, nhưng mà hắn lại suy nghĩ một chút, mình đã đạt đến độ kiếp cảnh giới, mà Liễu Minh khoảng cách độ kiếp cảnh giới mặc dù còn có một không xa, nhưng chính là một bước này xa vô số người tu luyện, cho nên nhìn xem cho rằng liễu minh ngắt hẳn sẽ không lật ra cái gì sóng biển tới, thế là tâm tình liền lại một lần nữa vương lòng xuống. Ta tin rằng ngươi cũng không dám đùa nghịch hoa chiêu gì, đã như vậy, vậy lão phu liền đợi thêm một chút ngươi. chờ ngươi đệ tử lúc nào đều toàn bộ rút khỏi ta thánh thu cung, lão phu liền lại cùng ngươi thật thú vị chơi một cái. nhờ ngươi thực sự hiểu rõ một chút độ kiếp cảnh giới cùng tinh vị mùa ở giữa khoảng cách rốt cuộc có bao nhiêu đại. nhưng mà liễu minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, nhưng cái gì lời nói cũng không có nói. Cứ như vậy lặng lặng nhìn tông môn của mình bên trong tất cả đệ tử rút lui này tông. Bất quá nhường Liễu Minh duy nhất cảm thấy vui mừng là chính mình chúng mình đệ tử tại rút lui nơi này thời điểm không có đối với mệnh lệnh của mình sinh ra một tia nghi hoặc. Tức đừng trong lòng bọn họ sinh ra nghi hoặc, nhưng mà bọn hắn cũng không hỏi nhiều, bọn hắn lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Liễu Minh. Bọn hắn tin tưởng tại cuối cùng Liễu Minh mang cho bọn hắn kết quả, án hẳn không phải một cái bình bình đạm đạm kết quả, mà là có thể đánh vỡ hôm nay gạch thông cái này tin tức. Đó cũng không phải bởi vì bọn hắn sùng bái mù quáng Liễu Minh, mà là bởi vì Liễu Minh đi qua một hồi lại một trận chiến đấu cho bọn hắn đánh xuống lòng tin. Đối với cái này, Liễu Minh hết sức chân quý, xem như yêu thần tông đệ nhóm cũng đồng dạng hết sức chân quý. Cho nên tại bọn hắn nghe được rút lui mệnh, không có bất kỳ cái gì một tia chần chở, dù là hắn miễn rõ ràng chính mình tôn tổ đối mặt địch nhân, hết sức cường đại. Nhưng mà bọn hắn dứt khoát quyết nhiên rút lui, bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng chính mình lưu tại nơi này chỉ làm cho Liễu Minh tăng thêm vương hữu. Những thứ này đồng dạng là Liễu Minh cảm thấy vui mừng sự tình, hắn cùng với yêu thần tông giữa đệ tử không cần quá nhiều giao lưu, các đệ tử liền biết hắn muốn làm gì. Hừ, tiểu tử đã như vậy. Vậy ta đợi thêm ngươi một hồi, nhìn ngươi một hồi còn có lý do gì tới từ chối. Ngay lúc này, lão giả đột nhiên hướng về phía hai tên đột nhiên lệnh cùng ngươi nói, nhưng mà hai tên cũng không có đem lão giả phẫn nộ để ở trong lòng. Dù sao tức giận cũng không phải Liễu Minh, mà là một cái cùng hắn không có bất kỳ quan hệ nào lão giả. Lão giả phát hiện mình đã bị Liễu Minh hoàn toàn coi thường, ở thời điểm này cũng là rất thức thời đóng chặt ở miệng của mình. Dù sao hắn cho rằng có đám đệ tử này ở đây, lượng Liễu Minh cũng không dám lật giá hoa gì song tới, lại không dám từ nơi này tùy ý đào tẩu. 12. Không sai. Ta liền là bị ngươi khi đó đánh lao thần đàn cái kia Mạc Thiên Khải, bị ngươi chỉ vẹn vẹn dùng một chiêu liền tước đoạt tất cả vinh dự người. Ngay tại lúc Tiêu Thiên Tung tại trầm tư Mạc Thiên Khải thân phận thời điểm, Mạc Thiên Khải mười phần dứt khoát thừa nhận. Chỉ là không biết, trong nháy mắt đã 50 năm đã qua, còn không biết Tiêu đạo hữu còn nhớ cho ta. Lúc này Mạc Thiên Khải tiếng nói hết sức băng lãnh, giống như là cựu tiêu trong địa ngục ác quỷ đồng dạng. Nhưng mà chỉ gặp Tiêu Thiên Tung hơi hơi vớt vút dâu dị, sau đó liền một mặt bình tĩnh nhìn Mạc Thiên Khải, cái này khiến Mạc Thiên Khải không khỏi có một chút bối rối. Mặc dù lúc này chàng diện hết sức bình tĩnh nhưng mà loại này tính cũng không tương thị loại kia hòa bình đồng dạng tính, mà là khắp nơi tồn đầy phong mang. cho nên ở thời điểm này, Mạc Thiên Khải ở đây đợi hết sức uể oẹo, nhưng mà tại Tiêu Thiên Tung còn không có lên tiếng phía trước, hắn vạn vạn không dám cứ như vậy rời đi. chỉ là lúc này Tiêu Thiên Tung chỉ là như vậy lặng lặng nhìn xem Mạc Thiên Khải, hoàn toàn không có cần nói chuyện ý tứ, cái này khiến hắn không khỏi có chút sợ. dù sao có đôi lời gọi là không cắn người cậu, cắn lên người tới mới là hung ác. mặc dù bình thường nhìn Tiêu Thiên Tung vân vân trâu trâu, giống như là một cái đã dốt vào tuổi già phong trúc tiên sinh đồng dạng. Nhưng mà Mạc Thiên Khải lại hết sức hiểu rõ Tiêu Thiên Tung. Bây giờ bình tĩnh, chẳng qua là báo tố đi tới khúc nhạc dạ rồi, dù sao dạng này trận này báo tố mới có thể tới càng thêm hung mãnh. Tiêu lão đạo, ta bởi vì trung kính ngươi xưng ngươi là một tiếng tiền bối, khi ngươi tuyệt đối không nên cậy giá lên mặt. Ta thừa nhận bây giờ ta đây vẫn như cũ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà con thỏ gấp cũng là biết cắn người. Nhưng mà Tiêu Thiên Tung đang nghe Mạc Thiên Khải mà nói phía sau, một mặt mười phần tán đồng cười điểm một chút đầu của mình. Chương 697. 333. Ngay lúc này Một đạo vang rội tiếng vỗ tay truyền tới, Mạc Thiên Khải còn tưởng rằng là tại ai đang quay tay. Đã chuẩn bị kỹ càng một đao đánh chết, mà ở hắn lắng nghe thời điểm, phát hiện đạo thanh âm này chính là đến từ trước mắt của mình. Cái này khiến Mạc Thiên Khải lập tức gấp chế lại sát ý trong lòng của mình, nhưng mà Tiêu Thiên Tung khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi một mặt tiếc rẻ lắc lắc đầu của mình. Ai? Sau đó liền từ Tiêu Thiên Tung trong miệng, truyền tới một tiếng than thở thật dài âm thanh, hơn nữa làm đến thở dài âm thanh kéo hết sức dài. Hơn nữa Mạc Thiên Khải từ đạo thở dài trong thanh âm, nghe được một loại thê lương ý tứ. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi căng thẳng, cho là Tiêu Thiên nếu muốn tính sổ với hắn. Ngay tại mục ruộng để tâm bên trong lo lắng bất an thời điểm, một đạo thâm trầm và thanh âm hùng hậu truyền tới. "Mạc đạo hữu, ngài nói cái này ngày xưa Tả Dương có phải hay không đặc biệt đẹp?" Mạc Thiên Khải thật sự là không rõ Tiêu Thiên tung ý tứ, thế là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hơn nữa chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời phương xa. Hơn nữa Mạc Thiên Khải đột nhiên phát hiện lăng tiêu tông trời chiều thật là đặc biệt đẹp, chiếu ngày hồng lồng thật cao mà treo ở phía trên giữa sơn núi. Mặc dù đã là tịch mộ rủ xuống núi, Nhưng mà cũng cái này vẫn như cũ che lấp không được hắn cái kia đẹp không sao tạ thiết thần tư. Cái này trời chiều giống như là bây giờ chúng ta đây đồng dạng, mặc dù đã giả, nhưng mà vẫn như cũ không chịu vừa, muốn vì mình đi qua mà chành một hơi. Tiêu Thiên Tung nhìn phía xa trời chiều thản nhiên nói, mặc dù Mạc Thiên Khải tại Tiêu Thiên Tung trong mắt căn bản không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng mà Lăng Tiêu Tông bây giờ đã không chịu nổi bất kỳ ràng co, phàm là khi nhận đến bất luận cái gì một điểm đả kích, Lăng Tiêu Tông liền chỉ có giải thể phần. Cho nên ở thời điểm này, Tiêu Thiên Tung cũng không có vội vã ra quét mà là muốn lấy khí thế của mình đem hắn dọa lùi. Nhưng mà Mạc Thiên Khải tới lăng Tiêu Tông mục đích hết sức rõ ràng, đó chính là tìm được cái kia ba tên trưởng lão. Hỏi rõ. Bất quá ở thời điểm này, Tiêu Thiên Tung dạng tiết lộ sợ nghi ngờ bên trong, bởi vì hắn lờ mờ còn nhớ vào ngày trước Liễu Minh cũng đã mang binh đi tiến đánh Xích Hà Tông. Nhưng mà cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ tin tức gì truyền đến. Hơn nữa tiêu, âm thanh không lên tiếng mà liền rời đi lăng Tiêu Tông, cái này khiến Tiêu Thiên Tung không khỏi có chút lo nghĩ. Bất quá lo nghĩ về lo nghĩ, hắn cũng không có đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi ra. Tại nói thế nào Mạc Thiên Khải cũng là hắn cùng Liễu Minh đệ nhân. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng, bằng vào Liễu Minh thực lực, muốn từ Sích Hà Tông ra ra vào, vào, cơ hội là không có bất kỳ cái gì lực cản. Kỳ thực Tiêu Thiên Tung đã đoán đúng, Liễu Minh có thể không chỉ có tùy ý ra vào Sích Hà Tông, hơn nữa còn hai Sích Hà Tông bà cô, trộm sạch sẽ. Bằng không mà nói, Mạc Thiên Khải cũng sẽ không dạng này vô cùng lo lắng, liền chạy đến Lăng Tiêu Tông, muốn tìm được cái kia ba tên trưởng lão tìm tòi hư thực. Tiêu Thiên Tung, ngươi đến tụt cùng là ý gì? Có chuyện gì ngại không ngại đường đường chính chính nói ra? Ha tất mạc nhiều như vậy, con nhiễu nhiều như vậy sừng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy phiền phức sao? Nhưng mà Mạc Thiên Khải đang nghe Tiêu Thiên Tung mà nói phía sau, cũng cảm giác là thần tiên đang đánh nhau đồng dạng. Mỗi lần đánh nhau phía trước trước tiên muốn nói một chút, nhường ngươi nghe đều nghe không biết lời nói. Mà tại bọn hắn lúc tuổi già sau đó, mặc dù hết sức cưa thích trao đổi với người, nhưng mà giống Tiêu Thiên Tung dạng này, Mạc Thiên Khải còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mạc Đạo Hiếu, ngươi nhìn ngươi lại gấp gáp rồi, không phải sao? Mặc Thiên Khải lúc này trong lòng nhất thời một vạn con thảo nê mã lao nhanh qua, hơn nữa còn nghĩ nói, ta không gấp gáp. Chẳng lẽ còn nghe ngươi ở đây dài dòng sao? 12. Liễu Minh đang nhìn tiễn đưa một tên sau cùng đệ tử rời đi Thánh Thú cung về sau, đừng quay người đưa mắt về phía không phải cũng trố lão giả. Nhưng mà Liễu Minh phát hiện, lúc này tên lão giả kia đang ngủ gà ngủ gật, Liễu Minh không khỏi có chút muốn cười, lão giả này cho tới bây giờ tình trạng này, lại còn có thể ngủ được như thế yên tâm. Liễu Minh cũng không biết người này, lão tử tâm đến cùng là thế nào lớn lên, tất nhiên có thể như thế giải sầu, không có chút nào lo lắng Liễu Minh thừa cơ công kích hắn. Bất quá Liễu Minh cũng đồng dạng không phải người như vậy. Dù sao tại Liễu Minh xem ra, nếu là chiến đấu, vậy liền hẳn là đường đường chính chính, bất quá ngẫu nhiên mượn dùng một chút ngoại lực cũng không phải không thể. Nếu như bị thiên hạ thánh nhân, biết Liễu Minh ý nghĩ, tên kia thánh nhân có thể sẽ bị Liễu Minh trực tiếp tức ngất đi à? Dù sao giống Liễu Minh dạng này như Thế Kỳ Hoa ý nghĩ, cũng là thứ nhất, chán ghét sau lưng đuổi nghịch tám chiêu, thế nhưng là không phản đối mượn dùng một chút vật gì khác. Tên kia thánh nhân liền nghĩ hỏi một chút Liễu Minh, sau lưng đuổi nghịch tám chiêu, cùng mượn nhờ một chút vật đặc tổ, khác nhau ở chỗ nào sao? Bất quá đây hết thảy cùng Liễu Minh cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Dù sao cách nhìn của người khác đối với Liêu Minh tới nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Liêu Minh làm sự tình từ trước đến nay cũng là dựa vào bản thân yêu thích đi làm, cho nên ngoại giới đối với Liêu Minh nghị luận, căn bản không có cái gì quá nhiều tác dụng. Cho dù ngươi đối với Liêu Minh có bất kỳ ý kiến, Liêu Minh cũng sẽ đối với ngươi làm như không thấy, cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu tại trong lòng của mình, tiếp đó hoạt hoạt nẹn trở về. Liêu Minh nhìn sắc trời một chút, mới là phát hiện lúc này đã nhanh phải đến mặt trời lặn thời gian. Chương 698 không nghĩ tới bất chi bất giác đã thời gian một ngày sắp hết. Thánh thú cung a Thánh thú cung, ngươi xem như tứ đại siêu cấp thông môn vậy mà lại rước lấy lửa giận của ta. Liễu Minh vào lúc này tự nhủ nói, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể dùng một cái đầu của mình, ai cũng không biết hắn vì cái gì mà cảm khái. Lao đầu nhi, lao đầu nhi, ngươi hắn mẹ nó còn đánh nữa hay không? Chỉ là một hồi thời gian, ngươi vậy mà liền ngủ thiết đi. Liễu Minh nhìn xem thụ nhãn mông lung láo giả, lập tức khí liền không đánh một chỗ tới. Tại trên trận sinh tử chiến, loại người này vậy mà có thể ngủ ngon như vậy, Liễu Minh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, liền thấy lúc này nhìn xem thụy nhãn ngông lung mở mắt ra nhìn liễu minh một mắt, cuối cùng liền chậm rãi nhắm lại. lão giả, ngươi hắn mẹ nó bây giờ là trên không trung, ngươi cũng không sợ ngã xuống quăng đánh gây ngươi đầu kia eo a. liễu minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, không biết có phải hay không làn nên rời đi, chính mình chỉ là nhường tông môn đệ tử rút lui một chút, lão giả lại ở ở đây, đã ngu ngơ ngủ say. lão gia hỏa, ngươi đến cùng có đánh hay không? nếu như ngươi không đánh, ta lập tức mang đi ta yêu thần tông tất cả đệ tử đều đi a. nhưng mà lão giả đang nghe liễu minh một câu nói kia sau đó, trong ánh mắt trong nháy mắt lóe lên một đạo tinh quang sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía liêu minh liêu tông chủ đệ tử của ngươi rút lui thế nào chúng ta bây giờ có hay không có thể đánh sau khi đánh xong lão phu còn muốn trở về ngủ một giấc ngươi đã giả cảm giác cũng liền nhiều còn xin liêu tông chủ bỏ qua cho liêu minh ở thời điểm này cũng hoàn toàn nghe rõ ý của lão giả mùi khoan thép lao ra hỏa này chính là tới ác tâm chính mình a bằng không mà nói mặc dù lão giả là độ kiếp cảnh giới cao thủ nhưng mà hắn vẫn không có bản sự lăng không mà ngủ thúng chi lão tử cảnh giới còn không có ổn định đâu cho nên liêu minh lập tức bị đoán được. Lão giả tại mới vừa rồi chẳng qua là đang vờ ngủ thôi, mà hắn mục đích chủ yếu chính là vì tới ác tâm chính mình. Hắn mẹ nó, qua loa, sớm biết là kết quả này, vừa mới ta nên bay đầu đốt đi, hiện chó má gì hứa hẹn. Nhưng mà Liễu Minh đoán trách âm thanh hết sức tiểu, nhìn không Liễu Minh miệng đang động, thế nhưng là nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Ba ba ba, Lão Tử dùng tay của mình vỗ vỗ lô thai của mình, tưởng rằng lô thai của mình lại mắc lỗi. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, lập tức choáng váng, hắn đột nhiên phát hiện Thánh Thụ cung tất cả mọi người là như thế kỳ hoa. Lão gia hỏa. Người đây là có cái gì nghĩ không ra, có chuyện gì, như thế nào không thể từ từ nói đi, vì cái gì nhất định phải tự mình đánh mình cái tát đâu. Mà ở Liễu Minh trong mắt, lão giả lúc này chính là tại tự phiến cái tát, hơn nữa âm thanh vẫn là hết sức thanh thúy. Danh con, đừng muốn tin miệng nói bậy. Lão phu chỉ là trị liệu một chút lỗ thai của mình thôi, lúc nào tự phiến qua thai hết. Lão giả cắn răng nghiến lợi đối với Liễu Minh gầm thét, mà Liễu Minh ở thời điểm này lại trực tiếp làm bộ không nghe thấy, hơn nữa còn cần tay của mình móc móc lỗ thai. Ngài vừa mới là nói gì? Vừa mới lỗ thai đột nhiên mất linh rồi một lần cho nên cũng không có nghe được. Liễu Minh ở thời điểm này học vừa mới lao giả khẩu khí, chậm rãi nói, hơn nữa còn học ra dáng, cái này khiến lao giả động là tước, không biết nói cái gì cho phải. Nhưng mà đây chẳng qua là Liễu Minh sơ bộ kế hoạch thôi, chân chính trò hay tại đằng sau. Dù sao Liễu Minh nhưng là muốn lựa chọn ở đây trải qua lôi kiếp. Mà lúc này lao giả lại hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cuối cùng khổ cực người át hẳn còn có thể là lao giả này. Liễu Minh nghĩ tới đây liền không hiểu cảm thấy hết sức vui vẻ. Dù sao tại lúc bắt đầu, vị lao giả này thế nhưng là một mực đuổi theo Liễu Minh không thả. Hơn nữa ngay tại vừa rồi thời điểm, Liễu Minh kém một chút liền chết bởi lão giả dưới trưởng. Làm một có thủ phải trả người, Liễu Minh như thế nào có thể sẽ đem những thống khổ này giấu ở nội tâm của mình bên trong đâu? 12. Bộ tông chủ, ngài kế tiếp có gì tốt thái độ sao? Quân Mặc lúc này lần nữa khôi phục yên lặng như cũ, cung kính hướng Bộ Hồng Hy dò hỏi, nếu như không biết hắn người, còn tưởng rằng hắn là một cái tận tâm tận trách tôi tớ. Nhưng mà Bộ Hồng Hy nhưng là hết sức hiểu rõ hắn, mặc dù những thứ khác ba vị lao ra hỏa cũng không có thấy rõ chuyện trận tướng, nhưng mà Bộ Hồng Hy lại nhìn hết sức thấu triệt. Quân Mặc mặt ngoài là đang giúp mình người, kỳ thực hắn là vì sau này mình thống trị, cho nên tại một ít chỗ, Bộ Hồng Hy vẫn như cũ còn có thể để phòng hắn. Chỉ bất quá đối với đây hết thảy, Quân Mặc còn không biết Bộ Hồng Hy ý nghĩ, nàng vốn cho rằng bằng vào chính mình cao siêu trí tuệ cùng với vừa mới phối hợp Bộ Hồng Hy cách làm, có thể hoàn toàn khuất phục Bộ Hồng Hy. Cho nên ở thời điểm này, nàng mới có thể như thế cả gan, hướng Bộ Hồng Hy hỏi thăm, chẳng qua là, kết quả có chút nhường hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Quân Mặc, ngươi đi trước sửa sang một chút nhân tộc chiến sĩ, chúng ta thế vệ đứng ở chỗ này thảo luận một chút đồ vật. Sau đó cụ thể nói cho ngươi nên làm cái gì? Quân mặt lúc này cũng nghe minh bạch, mặc dù bộ Hồng Hy nói mười phần nguyện chuyện, nhưng mà vẫn như cũ có thể nghe ra trong đó nhường hắn ý rời đi. Trường 699 Sư Điệt, ngươi đây cũng là có ý tứ gì? Tại quân mặt vừa rời đi không lâu sau đó, tính cách nóng nảy long phá thiên liền trực tiếp hướng bộ Hồng Hy dò hỏi. Mà lúc này mực sáng suốt cùng thượng quan thôn lại rơi vào trong trầm tư, bởi vì bọn chúng mười phần hiểu rõ chính mình vị Sư Điệt này tính cách. Nếu như không phải chuyện quan trọng gì... Hắn tuyệt đối sẽ không bị khuất một cái công thần, hơn nữa còn là ẩn chứa đại trí tuệ đại trí tuệ công thần. Cho nên lúc này trong lòng bọn họ liền bay ra khỏi một cái khác ý nghĩ, chỉ có Long Phá Thiên lúc này đang tại trận to mắt nhìn bộ Hồng Hy. Bộ Hồng Hy lúc này cũng đang vị Long Phá Thiên trí thông minh cảm thấy bi ai, thế là hướng về phía làm cho hai vị Lao Giả nói, hai vị Sư Thúc, ai là Long Sư Thúc giải thích một chút chuyện này. Mà ở bộ Hồng Hy vừa mới nói xong lời này sau đó, hai vị Lao Giả đồng thời lắc lắc đầu của mình, biểu thị chính mình cũng không muốn. Hai người đây là ý gì? thế nào? có phải là xem thường ta hay không long bà thiêm trí thông minh a mà ở lúc này bộ hồng hy cùng hai vị khác láo giả lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó lập tức đồng loạt điểm một chút đầu của mình dù sao chuyện này chỉ cần ngươi tốt nhất hồi tưởng một chút liền có thể nhìn ra đầu mối trong đó nhưng mà long phá thiên cho đến bây giờ cũng không có phát hiện trong đó sơ hở các ngươi ba người này là có ý gì a nhất là ngươi bộ hồng hy dù nói thế nào ta đều là sư thúc của ngươi ngươi sao có thể nói như vậy ta đây nhưng mà bộ hồng hy đang nghe lời nói của hắn phía sau trực tiếp cho hắn xử một cái lưỡi mắt Sau đó liền im lặng không nói, chờ đợi càng cuồng bạo hơn báo tố buông xuống. Nhưng mà lần này nhường bộ Hồng Hy kinh ngạc chính là, Long Phá Thiên đang nói xong vừa mới mấy câu nói kia phía sau, liền trực tiếp biến trầm mặc, một câu nói đều không nói, cứ như vậy lặng lặng nhìn bộ Hồng Hy. "Sư thúc, ngươi sư điệt ta nhắc gan, ngài không nên nhìn ta như vậy, dạng này sẽ rất dễ dàng dẫn đến ta buổi tối mất ngủ." Vừa mới vẫn là hết sức hòa ái Long Phá Thiên, ở thời điểm này trực tiếp chính là mở miệng ngậm to, liền một điểm mặt mũi cũng không có cho người khác lưu. "Ba ngươi cái chân, các ngươi có phải hay không khinh bị trí thông minh của ta?" thế nào, lao tử liền trời sinh cao lớn thu cạnh, cái lao tử sao? bộ hồng hy nghe được câu này thời điểm, một mặt bất đắc dĩ lắc lắc, đừng ép buộc đem long phá thiên kéo đến cái ghế, nhường hắn ngồi xuống. long sư thúc, ngài chẳng lẽ không có phát hiện quân mặc người này có chút tốt quá mức sao? cái gì? ta cảm thấy tiểu tử kia thật không. bộ hồng hy trong nháy mắt này liền muốn từ bỏ cùng long phá thiên giảng giải chuyện này, bởi vì bộ hồng hy phát hiện long phá thiên làm sự tình hoàn toàn không dựa vào chính mình đấu bốc, mà là chỉ bằng lấy trực giác của mình, trực giác như thế nào suy nghĩ nó liền làm như thế đó. Hết thảy đều hết sức tùy tâm. Cũng thật không biết Thánh thú cung bị nó quản lý thành dạng gì, nhưng mà Bộ Hồng Hy không biết là, có thể qua hôm nay, Thánh thú cung liền sẽ hoàn toàn từ nơi này trên thế giới xóa tên. Chỉ bất quá chỉ là bọn hắn tất cả mọi người không có ý thức được chuyện này thôi, Bộ Hồng Hy vẫn như cũ còn đang vì Long Phá Thiên giảng giải quân mặc chuyện này. Chỉ bất quá Bộ Hồng Hy lúc này đã nhanh muốn xủ lông, chuyện này nàng đã giải thích thật lâu, nhưng mà Long Phá Thiên chính là cho rằng quân mặc làm người không tệ. Thế là tại thời điểm sau cùng, Bộ Hồng Hy trực tiếp liền nói cho Long bà Thiêm nói, không sai, quân mặc chính là một cái người tốt tiên đại người tốt, sau đó liền vung lấy tay háo rời đi cái này vây sổ sách, bộ hồng hí sợ chính mình ngõm tại đây tiếp tục chờ đợi mà nói, mình nhất định sẽ bị tươi sống tất chết. hai người các ngươi nói, chẳng lẽ quân mặc không phải một người tốt sao? tại bộ hồng hí rời đi về sau, long phá thiên liền đem họng súng đối với hướng về phía mực sáng suốt cùng thượng quan thôn thêm bạn người, nhưng mà hai người kia vội vàng khoát tay háo, sau đó nói, toàn băng long tông tổng chính ngải ưa thích là được rồi. sau đó hai người giống vậy trốn rời đi vây sổ sách, nhưng mà long phá thiên lại hài lòng nói, ta đã nói rồi, quân mặc nhất định là một người tốt. 12. hai, danh con, đừng muốn học lao phu ngữ khí. Lão tử đang nghe Liễu Minh đang học ngữ khí của hắn phía sau, đừng một mặt nộ khí mà nhìn xem Liễu Minh. Nhưng mà Liễu Minh khi nhìn đến các đệ tử đều rời đi nơi này thời điểm, đã sớm không sợ lão giả này. Dù sao đối với Liễu Minh tới nói, phàm là chính mình có một chút không vui, trực tiếp nên đón lôi kiếp là được rồi. Nhưng mà lão giả thiếu không đồng dạng, hắn bất quá là vừa mới vượt qua một cái cựu ngũ tiểu lôi kiếp thôi, mà Liễu Minh lôi kiếp nhất định sẽ làm cho hắn chết không toàn thời. Đây chẳng qua là nhìn Liễu Minh có muốn hay không làm rồi cho nên điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Lão giả sinh nhật bây giờ toàn bộ nắm ở Liễu Minh trong tay, Liễu Minh muốn giết hắn, chỉ cần một đạo lôi địa lớn, hơn nữa còn không có bất kỳ đánh trả chỗ trống. Nhưng nếu như lão giả muốn giết Liễu Minh, vậy đơn giản là khó hơn thêm. Dù sao tại phương diện tốc độ, lão giả liền không bằng Liễu Minh, mặc dù lão giả tu vi cao, nhưng mà hơn người nhưng đều là huề phí, cho nên nói công phu lại cao hơn cũng sợ giao thầy. Lão đầu nhi, ta khuyên ngươi làm người không muốn ngông cuồng như vậy, ta chỉ là học ngươi mấy câu mà thôi. Huống chi coi như ta đứng ở chỗ này, ngươi có thể đem ta giết sao? Liễu Minh một mặt mỉm cười nhìn xem lão giả này, hơn nữa còn là một bộ chờ đợi tử vong gông xuống dáng vẻ. Chương 700. Lão gia hỏa, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể làm gì được ta? Nếu như ngươi có cái gì chỗ bất mãn, liền trực tiếp nói ra, tiểu gia thu. Lúc này Liễu Minh một mặt cuồng vọng nhìn xem lão giả này, hoàn toàn không có đem lão giả này đặt ở trong mắt của mình, mấu chốt là Liễu Minh còn cần chính mình ngón giữa chỉ vào lão giả. Mà lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau lập tức thanh tình không thiếu, nhưng mà tại hắn nhìn thấy Liễu Minh động tác sau đó, lập tức lửa giận liền đi lên. Sau đó liền gặp lão giả cắn răng nghiến lợi nhìn xem Liễu Minh, mà Liễu Minh vẫn là giống vừa mới như vậy, không để ý chút nào lao lấy biểu lộ. Cái này khiến lão giả lập tức giận không chỗ phát tiết, vừa định muốn cùng Liễu Minh trực tiếp động thủ thời điểm, mà Liễu Minh đột nhiên đưa ra một cái tay. "Lão gia hỏa, bây giờ ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, hướng ta xin lỗi, bằng không một hồi ta nhường ngươi sống không bằng chết." Ha ha ha. Nhưng mà tại lão giả nghe được Liễu Minh mà nói phía sau trực tiếp phá lên cười, dù sao câu nói này từ Liễu Minh trong miệng nói ra, như thế nào đều cảm giác hết sức kỳ quái. Bởi vì Liễu Minh lúc này khí tức vẫn như cũ còn dừng lại ở tinh vị cảnh giới đỉnh cao, cho nên tại lão giả trong mắt, Liễu Minh quả thực là điên rồi. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi có chút không nhìn rõ thực tế a. Ngươi có lý do gì để cho ta xin lỗi ngươi? Chẳng lẽ không phải là ngươi hướng ta toàn bộ Thánh Thú Cung xin lỗi sao? Nhưng mà đi, cho dù ngươi hướng ta Thánh Thú Cung xin lỗi, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi, dù sao ta Thánh Thú Cung nhiều như vậy đệ tử đều chết ngươi trên tay. Hôm nay ta nhất định muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu." Liễu Minh nhìn xem mặt mũi tràn đầy tức giận lão giả, vẫn là gương mặt bình tĩnh không có chút nào bất kỳ bối rối cùng với Khẩn Trương. "Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không có chút nghĩ nhiều lắm? Ta hướng ngươi Thánh thú cung xin lỗi, vậy đơn giản là chuyện không thể nào. Trừ phi ngươi có thể nhường những cái kia người bình thường lần nữa sống lại, bằng không ta Liễu Minh làm không thẹn với lương tâm." Lúc này Liễu Minh gương mặt hào khí, dù sao đối với một cái người tu luyện tới nói, ý niệm thông suốt là tu luyện tốt nhất trợ rút. Nếu như ngươi bởi vì một chút sự tình mà để cho mình ý niệm không thông đạt, này lại như ngươi tại tu luyện về sau bên trong gặp phải rất nhiều khốn cảnh. Mặc dù vẹn vẹn một kiện nho nhỏ sự tình, nhưng mà vẫn như cũ vang dội một người một đời, cho nên người tu luyện kiên kỵ nhất chính là những vật này. mà liễu minh từ trước đến nay làm sự tình đều theo chính mình, giống thánh thú cung bọn này đáng chết người, liễu minh là tuyệt đối sẽ không lưu niệm gì tình cảm. có thể những cái kia chết đi thánh thú cung đệ, hiện tại cũng không rõ liễu minh là vì cái gì mà giết bọn nó, dù sao chuyện này bọn hắn đã làm mấy chục năm, cho dù là bọn hắn nghĩ phá đầu của mình, cũng vẫn như cũ sẽ không nghĩ tới ở đây. đó là bởi vì những người khác kiên kỵ hắn thánh thú cung danh hào, nhưng mà liễu minh không chút nào không thèm để ý. Dù sao đối với Liễu Minh tới nói, đám người này đáng chết. Thậm chí Liễu Minh tại một kiếm kết thúc đám đệ tử này sinh mệnh thời điểm, đều có chút cho là mình đối với đám đệ tử này xử phạt quá mức nhẹ. Dù sao những người bình thường kia đối với tu luyện sự kiện rốt đặc cán mai, nhưng mà như trước vẫn là bị đám người này ở thủ, cho nên đối với Liễu Minh tới nói, bọn hắn thật là tội không thể tha. Nguyên lai like ngươi là vì những người rốt nát kia báo thù A. Đáng tiếc ngươi tới đã quá muộn, những người kia đã sớm trở thành ta bét đồ ăn. Có lẽ chỉ cần ngươi khá nhanh lời nói, bọn chúng có thể ở thời điểm này còn không có tiêu hóa. Ngay lúc này, lão giả một mặt cười gian nhìn xem Liễu Minh, phảng phất như là tại nói một chuyện cười đồng dạng. Mà Liễu Minh ở thời điểm này lại nắm chặt nắm đấm của mình, dù sao lão tử nói ra mà nói, giống như là một cái xúc sinh lời nói ra đồng dạng. Người bình thường mặc dù nhỏ yếu, nhưng mà hắn đồng dạng cũng là trong nhân tộc một bộ phận, nhưng đã đến lão giả trong mắt, lại giống như là một con giun dế đồng dạng. Phảng phất tại lão giả trong mắt, bọn này người bình thường sinh mệnh cũng không phải là sinh mệnh, tất nhiên lão tử nhất định phải nói như vậy, cái kia Lục Minh liền để hắn xem cái gì mới là bắp giết. 12. Long phá thiên. Có thời gian ngươi thật sự hẳn là xem thật kỹ một chút một ít sách. Ngay tại Long Phá Thiên tại Dương Dương đắc ý thời điểm, Mạc Minh Chí đột nhiên cùng hắn nói một câu nói như vậy, làm cho Long Phá Thiên đầu góc mơ hồ. Không nhạy bén ra hỏa, ngươi câu nói này rốt cuộc là ý gì? Ngươi có phải hay không lại đang nói ta đần? Liên thấy ở thời điểm này, Long Phá Thiên trên mặt viết đầy không cam lòng, nhưng mà ở thời điểm này, Mạc Minh Chí lại tiết lộ trong trầm mặc. Dù sao Mạc Minh Chí cho rằng, nhiều cùng Long Phá Thiên nói một câu, chính là đang cùng mình gây khó dễ. Nhưng mà Long Phá Thiên cũng không phải khinh địch như vậy từ bỏ người hắn nhìn thấy mặc minh trí không để ý tới hắn liền đi thẳng tới mặc minh trí trước người không nhạy bén ra hỏa ngươi có bản lãnh đem lời nói rõ ràng ngươi long gia già ta tuyệt đối nhờ ngươi không nhìn thấy ngày mai mặt trời mọc bộ hồng hy cùng thượng quan thôn đang nghe long phá thiên lời nói phía sau nhất thời cảm thấy hết sức bất đắc dĩ dù sao long phá thiên đầu hốc trung quy là cùng thường nhân khác biệt nếu như ngươi lấy một cái bình thường tư duy suy nghĩ long phá thiên ý nghĩ ngươi át hẳn sẽ không đạt được bất kỳ kết quả dù sao long phá thiên ý nghĩ lúc nào cũng khác hẳn với thường nhân cho nên đối với long phá thiên ý nghĩ đến nay không có ai có thể đoán được chương 701. Long Sư Thúc, Mạc Sư Thúc cũng không có xem thường ý của ngài, chỉ Mạc Sư Thúc Thiên Minh có một chút không bình thường thôi, còn xin ngài tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Ngay lúc này, Long Phá Thiên cùng Mạc Minh Chí hai người còn kém một bước liền muốn bóp dậy rồi, nhưng mà Bộ Hồng Hy lại đột nhiên chen vào. Cái này khiến vốn đang tại xem kịch vui thượng quan thôn lập tức vừa tới hết sức thất vọng. Sau đó lợi dụng một loại ánh mắt u uẩn nhìn xem Bộ Hồng Hy, phảng phất là đang oán trách Bộ Hồng Hy như thế nào đột nhiên để bọn hắn ngừng lại. Bộ Hồng Hy lúc này thật là có chút bội phục mình ba cái sư thúc cũng không biết sư phụ mình còn tại thế thời điểm cùng bọn hắn có phải hay không là giống nhau. Ai? Bộ Hồng Hy đang nghĩ đến nơi này thời điểm, không khỏi thở thật dài một cái, mặc dù để cho mình sư phụ đã qua đời rất nhiều năm, nhưng mà tại Bộ Hồng Hy trong mắt, sư phó của hắn vẫn không có đi xa, tại một nơi nào đó một mực nhìn chăm chú lên hắn, cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không dám buông lòng. Mã Long Phá Thiên cùng Mặc Minh Chí, ở thời điểm này tập thể đem họng súng nhắm ngay Bộ Hồng Hy. Sư Điệt, ngươi cho chúng ta hai người liều mạng liều mạng lý, ngươi nói cho cùng là ngươi Long sư thúc trí thông minh thấp, vẫn là của ta trí thông minh cấp? Tại Long Phá Thiên lúc còn chưa mở lời nói chuyện, liền trực tiếp bị Mạc Minh Chí cho đỉnh trở về. Thế là hắn lợi dụng ánh mắt giết người một mực cẩn thận nhìn xem Mạc Minh Chí. Nhưng mà ở thời điểm này, Thượng Quan Thôn phảng phất là lại phát hiện Đại Lục mới đồng dạng, lập tức liền đến hương thú. Tục ngư nói ba đàn bà thành cái chợ, nhưng mà ba người này đứng chung một chỗ, thậm chí là đám kia nữ nhân cũng không sánh được ba người này. Vốn là tại mới vừa rồi Bộ Hồng Hy đột nhiên cắm vào, Thượng Quan Thôn còn tưởng rằng này đại trò hay cũng đến kết thúc thời điểm. Nhưng mà không nghĩ tới, phong hồi lộ chuyện, sự tình lại một lần nữa về tới bắt đầu hơn nữa một trò hay này so vừa mới còn muốn đặc sắc vừa mới chỉ là hai cái người không quan trọng hát lại lần nữa một đài vợ kịch mà bây giờ gia nhập bộ hồng hỷ cái này thay hỷ là càng ngày càng có ý tứ sau đó liền thấy thượng quan thôn lại một lần nữa tựa vào trên ghế của mình một mặt nhàn nhã nhìn trước mắt ba người này chân chính giống một lão nhân giống như xem diễn nhưng mà lúc này bộ hồng hỷ thật sự là có chút không nhịn nổi chính mình lúc trước làm sao lại đầu rút ở vì cái gì liền để vô danh đem bọn này lão gia hỏa mời đi ra sư điệt, ngươi nhanh cho ta nhóm văn sử thử nha Long Phá Thiên nhìn thấy Bộ Hồng Hy thật lâu không nói lời nào, một mặt lo lắng thúc dục. Nhưng mà lúc này Bộ Hồng Hy đã muốn điên rồi, hắn phát hiện hai người này tuyệt đối là thượng tiên phái tới dạy vò chính mình. Còn nhớ rõ lần trước Bộ Hồng Hy cùng bọn hắn cùng tới đến chiến trường thời điểm, cũng là bởi vì hai người này, từ đó làm cho bọn hắn là một cái người quan hệ xuất hiện với rách. Nhưng mà đã lâu như vậy, bốn người tinh khí thật vất vả tiêu tan, cuối cùng có thể lại một lần nữa ra trận giết địch, nhưng mà không nghĩ tới hai người kia lại một lần ấm. Hai người bọn họ bắt, Bộ Hồng Hy cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng mà tại sao muốn đem hắn cái này người vô tội cuốn vào? Bộ Hồng Hy tại lúc bắt đầu chỉ là muốn đi lên khuyên can, bây giờ không chỉ không có giải quyết đi giữa hai người vấn đề, ngược lại còn đem chính mình cắt giật đi vào. Nhìn lại một chút lúc này Thượng Quan Thôn, cầm trong tay một bầu rượu đang nồng nhiệt nhìn xem ba người bọn họ, Bộ Hồng Hy nghĩ tới đây liền có một chút xù lông. Bộ Hồng Hy ở thời điểm này đã chuẩn bị ẩn tàng đi chắc lui, nhưng mà Thượng Quan Thôn cùng khác hai người khác như thế nào lại để cho nàng như thế bình an rút về tới? Sư điện, ngươi đây là muốn đi nơi nào nha? Ngay tại Bộ Hồng Hy muốn thừa dịp Long Phá Thiên cùng Mặc Minh trí làm cho tối buổi thời điểm chạy trốn, thượng quan thôn trực tiếp liền đem Bộ Hồng Hy gọi lại. Bộ Hồng Hy đang nghe đạo này tiếng gào sau đó, liền biết chuyện này không có dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Nhưng mà sự tình phát triển cũng quả như hắn suy đoán như vậy, chỉ nghe thấy hai đạo thanh âm lệnh như băng từ phía sau lưng của hắn truyền tới. "Sư điện, vấn đề của chúng ta ngươi vẫn không trả lời, ngươi đây là nóng nảy, muốn chạy tới nơi nào nha?" 12. Lao gia hỏa, ngươi có phải hay không cho rằng trước thực lực tuyệt đối, những người khác cũng là một bảy kiên hôi?" Tính mạng của bọn hắn Ngươi muốn làm sao trà đạp liền có thể như thế nào trà đạp. Liễu Minh lại nói mấy câu nói này thời điểm, trên người nộ khí cũng tại tùy theo kéo lên, dù sao lão giả lời nói là chân chính xúc động Liễu Minh. Vô chi tiểu nhi, không phải vậy ngươi cho rằng người trong mắt của ta tính là gì? Không ngại ta nói thật cho ngươi biết, hôm nay ta giết không chỉ là ngươi, bao quát ngươi mang tới đám đệ tử kia, ta như cũ cũng sẽ không bỏ qua. Lão giả ở thời điểm này chậm rãi nắm chặt lại nắm đấm của mình, sau đó một mặt bình tĩnh nói. Dù là tại hắn nói muốn giết Liễu Minh thủ hạ đệ tử thời điểm, biểu tình như cũ cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng mà Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, lại không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, cái này khiến lão giả không khỏi giật nảy cả mình. Dù sao nàng muốn đem đám người này toàn bộ lưu lại Thánh Thú cung ý nghĩ, chỉ có chính hắn biết, nhưng mà Liễu Minh lại phảng phất đã sớm biết đồng dạng. Ngươi chẳng lẽ không có một tia vẻ kinh ngạc sao? Hoặc ngươi không phải cảm thấy sợ hay sao? Chương 702. Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, nhưng là lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt, mà nàng lại giữ vững chững tĩnh, một câu nói cũng không có lại nói. Ký thức lúc này Liễu Minh đang suy nghĩ, nếu để cho một đạo lôi đem hắn đánh chết, Vậy có phải hay không có chút quá tiện nghi cái lão giả này? Cho nên Liễu Minh đang suy nghĩ một cái biện pháp, nhường Lão Tử có thể an tâm trải qua Liễu Minh lôi kiếp. Sau đó, Liễu Minh liền có thể nghĩ các loại phương pháp xử lý lão giả này. Nhưng mà lúc này lão giả này còn ngây thơ cho là Liễu Minh tu vi khoảng cách độ kiếp cảnh giới còn có một khoảng cách lớn. Bất quá đây cũng chỉ là hắn cho rằng thôi. Kỳ thực Liễu Minh tu vi tại mới vừa rồi linh lực khôi phục thời điểm, liền đã có thể độ kiếp rồi. Chỉ là Liễu Minh đem cái này ti Thiên Cơ ẩn giấu đi, nhường Thiên Đạo không cách nào thẩm tra có thể độ kiếp chính hắn. Cái này cũng đồng dạng là tất cả người tu luyện thường xuyên sử dụng thủ đoạn. Dù sao trên thế giới này đồng dạng còn có một vài người, bởi vì không có đầy đủ chuẩn bị, cho nên bọn hắn liền sẽ lựa chọn ẩn tàng thiên cơ, để cho mình tiếp tục dừng lại ở tinh vị cảnh giới đỉnh cao. Nhưng mà ẩn tàng thiên cơ cũng đồng dạng có rất lớn thiếu hụt, đó chính là tại hắn chuẩn bị kỹ càng lúc độ kiếp, thiên đạo liền sẽ tức giận. Sau đó chỗ buông xuống ở dưới lôi kiếp cũng sẽ không giống vừa mới bắt đầu như vậy đơn giản như vậy. Nếu như nói tại vừa mới bắt đầu thời điểm, ngươi lôi kiếp vẹn vẹn cửu ngũ tiểu lôi kiếp, nhưng là bởi vì ngươi ẩn giấu đi thiên cơ, Không có theo thời gian đi độ kiếp, ai tử trôi trôi qua thời gian càng lâu, hắn ẩn tàng lôi kiếp uy lực cũng liền càng lớn. Cho nên loại biện pháp này người bình thường là xưa nay sẽ không sử dụng, dù sao ai cũng không biết thiên tới tay ẩn tàng phẫn nộ có bao nhiêu sâu. Nhưng mà Liễu Minh vẫn sống sờ sờ đem này mười ngày vừa ẩn giấu đi đứng lên, bởi vì hắn thấy, tất nhiên thiên đạo bất công, vậy hắn nghịch thiên mà đi, cũng không có cái gì. Ta nghĩ trên thế giới này cũng chỉ có Liễu Minh dám đã nói như vậy à, dù sao tại trong cơ thể của nàng, lần này vẫn tồn tại một đạo thiên đạo gâm xiển cái này cũng cùng giải quyết dạng sẽ gia tăng hắn độ kiếp độ khó nhưng mà dù vậy liễu minh cũng không có chút nào vẻ sợ hãi thần sắc phản phất đối với liễu minh trong mắt bình thản không có gì lạ căn bản không gọi được cái gì sắp thái truyền kỳ nhưng mà nếu như chuyện của nàng bị trước mắt vị lão giả biết lời nói lão giả tuyệt đối sẽ lập tức quỳ xuống cầu xin hắn không nên ở chỗ này độ kiếp bởi vì liễu minh một khi xé đi tầng này ngụy tràng, lôi kiếp chi mây liền sẽ mã lão giả căn bản không có cơ hội thoát đi nơi đây bất quá rốt nát lão giả lúc này vẫn như cũ còn không biết hết thảy Hắn vẫn như cũ còn tưởng rằng Liễu Minh hay là từ lúc trước cái mặt hắn trả đạm tiểu tướng nốc. Kỳ thực hắn không biết, Liễu Minh sớm đã tính kế đi vào. Hơn nữa hắn còn đi được càng ngày càng bên trong, may mắn không có phát hiện bất kỳ một điểm không đúng. Lão Giả hỏa, nói chuyện không cần quá đầy, có thể tại ngươi lần tiếp theo lúc xoay người liền sẽ gặp phải một cái nhường ngươi giật mình sự tình. Lúc này Liễu Minh một mặt mỉm cười nhìn xem Lão giả, đối với Lão giả lời nói, Liễu Minh hoàn toàn không có làm chuyện. Dù sao Liễu Minh thực lực bây giờ, mặc dù nhìn qua không có Lão giả cao, nhưng mà Liễu Minh muốn giết hắn, chỉ cần một đạo lôi kiếp. Hoàn toàn không cần những thứ khác bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng mà Liễu Minh còn không nguyện ý nhường Lão Tử khiến cho nhẹ nhàng như vậy. Dù sao tại trước người của nàng buông xuống nghiêm trọng như vậy sai lầm. Nếu như không cho hắn một chút giáo hấn, nhường hắn tiện nghi như vậy chết đi, kiếp sau hắn cũng đồng dạng sẽ không làm một người tốt. Cho nên tại Lão giả trước khi chết, Liễu Minh cho là mình nên cho hắn thật tốt học một khóa, để tránh tại hắn kiếp sau lần nữa ngộ nhập lạc đường. Bởi như vậy, Liễu Minh cho rằng đây hết thề cũng là tội lỗi của mình. Dù sao đời trước phạm vào nghiện, bởi vì chính mình cũng không có nhường hắn hoàn toàn nhận thức đến. Vậy đối với Liễu Minh tới nói mới là lớn nhất tổn thương. Nhìn lên trời sắc dần dần đảm đạm, lão giả nội tâm dần dần bị từng điểm từng điểm mất hết. "Tiểu tử thúi, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Nếu như không đánh, vậy ngươi liền ngoan ngoãn đem đầu cho ta đưa tới, nhường lão phu đưa ngươi trên cổ đầu người lấy xuống tế điện thánh thú cung những cái kia đệ tử đã chết." 12. "Ngươi nói tổ tông sẽ không có chuyện gì chứ?" Chỉ là thối lui đến thánh thú cung ngoài trăm dặm kiếm vung ngân, một mặt lo lắng hướng Tiêu Diêu dò hỏi. Nhưng mà lúc này Tiêu Diêu cũng đồng dạng là gương mặt khẩn trương, dù sao ở thời điểm này Bọn hắn hoàn toàn không biết trong tông môn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Từ bọn hắn rút lui đến bây giờ đã qua rất lâu, nhưng mà Thánh Thủ Cung nội lại giống như là sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng, thậm chí là liền một điểm vang động âm thanh cũng không có truyền tới. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, tâm lý của bọn hắn mới có thể như thế lo lắng. Bọn hắn chỉ sợ Liễu Minh tại Thánh Thủ Cung bên trong chịu đến một điểm uy hiếp, như thế đối với bọn hắn tới nói, chính là chuyện thống khổ nhất. Dù sao gặp phải một cái tốt tông chủ, thật sự là quá khó khăn. Nhưng là bởi vì thượng thiên đối bọn hắn quyến để bọn hắn may mắn làm quen Liễu Minh. Nếu như Liễu Minh một khi ẩn thân tại tâm bên trong, bọn hắn cũng thật sự không biết mình nên đi nơi nào. Dù sao nhất tông chi chủ tử vong, cũng liền mang ý nghĩa một cái tông môn đi đến cuối con đường, khi đó yêu thần tông chỉ có giải tán kết quả, đừng có lại không biện pháp khác. Nhưng mà Tiêu Diêu rất nhanh, liền đem loại này không tốt ý nghĩ bỏ rơi, bởi vì hắn biết Liễu Minh là tối cường. Chương 703. Ngươi cũng không cần lo lắng lung tung, tất nhiên tông chủ để chúng ta rút lui đến nơi đây, nhất định là có chính hắn lý do. Nếu như tông chủ cũng không có nắm chắc, hắn nhất định sẽ làm cho chúng ta nghĩ biện pháp mau mau rời đi ở đây nhưng mà ngươi nghe qua trung sở để chúng ta rời đi nơi này vào sao? ở thời điểm này tiêu diêu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười bởi vì nàng biết nam nhân này nhất định còn sẽ sáng tạo ra một cái kỳ tích. không sai, chúng ta phải tin tưởng tông chủ, dù sao tông chủ là một cái am hiệu tại sáng tạo kỳ tích nam nhân. kiếm vô ngân ở thời điểm này cũng vô vũ lồng ngực của mình, thản nhiên nói, tiêu diêu ở thời điểm này cũng là nhàn nhạt vô vũ kiếm vô ngân bả vai kỳ thực hai người bọn họ đều biết, nói những lời này chẳng qua là vì mình lừa gạt mình thôi. nhưng mà vô luận như thế nào, bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng. Liễu Minh nhất định có thể sống trở về, đến nỗi cuối cùng lấy kết quả như thế nào, vậy cũng không biết. 12. Ngươi vậy mà lại cảm thấy ta tại cùng ngươi dài dằng. Mạc Thiên Khải, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi bây giờ đã già sao? Có thể tiếp qua 10 năm hay là trăm năm, ngươi liền sẽ hóa thành một nắm đất vàng, cho đến lúc đó tất cả công danh lợi lộc đều sẽ hóa thành mây khói. Nói đến đây, ngươi chẳng lẽ còn sẽ để ý những vật kia sao? Tiêu Thiên tung nỡ nụ cười nhìn xem Mạc Thiên Khải, mà Mạc Thiên Khải đang nghe những lời này thời điểm, trong lòng không khỏi hơi run một cái nhưng mà hắn vẫn không có quên từng Tiêu Thiên Tung mang cho hắn thống khổ, thế là liền đối với Tiêu Thiên Tung gầm thét lên, đó đã là trăm năm về sau sự tỉnh. ta chỉ biết là ở chỗ là năm trước ngươi đem đến cho ta thống khổ, để cho ta đến nay đều khó mà quên. Tiêu Thiên Tung đang nghe Mạc Thiên Khải câu nói này, không khỏi một mặt tiếc rẻ lắc đầu, cái này cũng đồng dạng nhường Mạc Thiên Khải nhận thấy đến nghi hoặc. Tiêu Lão đạo, ngươi đến tổn cùng là có ý tứ gì? Một hồi cùng ta nói cái này, cái này bây giờ lại cùng ta nói, ngươi suy nghĩ gì quỷ đồ vật? Còn có ngươi cái này lắc đầu đến cùng ngẩn chứa cái gì?